Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện đoàn sủng tiểu cẩm lý ở 80 vượng điên rồi. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 36 Chói Định Đại Phúc Bảo Lê Mẫu Ngào Kiều Một Ngửa Đầu Hừ ta lại không ngốc Lê Phụ Cười Ha Ha Gật Đầu Phụ Hỏa Là là là ta tức phụ không ngốc Lê Mẫu Vui Vẻ Cười Cũng Không Biết Chiêu Này Có Hay Không Dùng Nếu là vô dụng nói, ngày mai chúng ta liền đánh tới cửa đi ta đảo xem hà tiểu lệ kia trương xú miệng còn dám không dám loạn phun phân. Đồng dưỡng phu chuyện này, Lê Mẫu cảm thấy chính là hà tiểu lệ sai, nhà mình tiểu thất đó chính là cái tiểu nhân nhi, nào hiểu được cái gì là đồng dưỡng phu. Bất quá chính là thuận miệng đi theo nói, cũng liền hà tiểu lệ có tâm, đem cái tiểu thí hài lời nói, truyền mãn thôn người đều biết. Lê Tiêu Cẩm thân ái mụ mụ điểm này ngươi sai rồi, ta hiểu chính là bởi vì hiểu cho nên mới muốn cố minh ca ca đương đồng dưỡng phu. Lê Phụ cười nói, Hảo đêm nay nhà bọn họ nếu là không có việc gì, ngày mai ta và ngươi cùng đi. Hai vợ chồng khi nói chuyện liền đi trở về tự mình ra trong nhà, Lê Chi nghiên cùng Lê Chi Lan hai tỷ muội đã đem cơm trước Thiêu Hảo, Lê Mẫu trở về chỉ cần đem đồ ăn xào một chút là có thể ăn cơm. Vô cùng náo nhiệt cơm nước xong, Lê phụ cùng Lê mẫu mang theo Cố Minh trở về phòng, chính thức nói lên nhận nuôi sự tới. Lê tiểu Cẩm chơi xấu đi theo vào nhà bàng Thính đi. Trong phòng, Lê mẫu lại lần nữa nhắc tới làm Cố Minh lưu tại tự mình cơ bản sự. Cố Minh, người Lê thúc cùng ý nghĩ của ta đều cùng ngươi nói rõ, suy nghĩ của ngươi đâu? Cố Minh cúi đầu nghĩ nghĩ. Lê thúc thím, các ngươi là muốn ta cấp tiểu Cẩm đương đồng dưỡng phu sao? Không đợi Lê Phụ Cùng Lê Mẫu mở miệng đâu, Lê Tiểu Cầm trước nói lời nói. Cố Minh ca ca, ngươi là không nghĩ cho ta đương đồng dưỡng phu sao? Tiểu thất như vậy đáng yêu, ngươi không thích ta sao? Cố Minh lắc lắc đầu, không có ta thực thích Tiểu Cầm muội muội Lê Tiểu Cầm nghe vậy vừa lòng cười. Vậy ngươi liền cho ta đương đồng dưỡng phu đi. Về sau chúng ta chính là người một nhà. ân ân, đến nhanh chóng đem Đại Phúc bảo cùng chính mình chói định mới hảo tránh cho bị người khác cấp đoạt. Lê phụ cùng Lê Mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái sau, không phúc hậu cười. Lê Mẫu cười đối Cố Minh nói, Cố Minh, chúng ta không có nói ngươi nhất định phải cấp tiểu thất đương đồng dưỡng phu, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn nhận nuôi ngươi, đến nỗi đồng dưỡng phu sự, về sau lại nói được không? Lê Mẫu không có đem nói chết ở nàng xem ra, hai hài tử tương lai sẽ như thế nào đều theo bọn họ. Tuy rằng Lê Mẫu nói như vậy. Nhưng Cố Minh vẫn là đem chính mình coi như đồng dưỡng phu, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể cho chính mình một cái lưu lại lý do. Cố Minh lưu tại Lê gia sự liền nói như vậy định rồi, Lê Tiểu Cẩm vui vẻ không được. Bất quá bởi vì Lê phụ cùng Lê mẫu cũng không phải thật đem Cố Minh đương đồng dưỡng phu, cho nên ở sưng hô thượng Cố Minh vẫn là gọi bọn hắn thúc cùng thẩm. Cố Minh họ cũng không sửa, vẫn là họ Cố. Lê mẫu cười đối hai đứa nhỏ nói, "Được rồi, các ngươi đi ra ngoài chơi đi." Lê Tiểu Cẩm vui tươi hớn hở chạy đến Cố Minh bên người, nắm hắn chạy. Lê Tiểu Cẩm không biết chính là lúc này đây rắt tay ở Cố Minh trong lòng đã cùng phía trước rắt tay không giống nhau. Hắn về sau là Lê Tiểu Cẩm đồng dưỡng phu đối với nàng Hào. Chờ đến hai hải tử sau khi rời khỏi đây, Lê Mẫu lúc này mới đối Lê Phụ nói, nhà chúng ta lại thêm dân cư, đến chọn các nhật tử Hào Hảo ăn một đốn, chính thức thu Cố Minh đương con nuôi. Còn phải đi cố gia loan một chuyến, tuy rằng nói cố minh những cái đó thân thích nhóm không sao đáng tin cậy, nhưng chúng ta muốn nhận nuôi cố minh còn phải qua đi cùng nhân gia nói rõ ràng một chút tránh cho mặt sau có chuyện nói. Lê Phụ gật gật đầu là cái này lý, nhà hắn những người đó đều không phải gì hảo ngoạn ý ta cảm thấy qua đi thương lượng thời điểm, liền nói cố minh là đồng dưỡng phu cho bọn hắn bên kia một chút mua đứt lương được tỉnh về sau phiền toái. Dù sao chúng ta trong thôn đều đã truyền khắp tưởng chính danh là không có khả năng, chúng ta chính mình người một nhà biết là chuyện như thế nào là được. Lê Mẫu gật đầu, hành, vậy chờ ngươi sáng mai đi bày quán tránh tiền sau, chúng ta lại đi mua điểm đồ vật mang theo cố minh hồi tranh cố gia loan. Lê Phụ lắc đầu, không cần, ngày mai ta không ra quán, chúng ta trước đem cố minh việc này làm thỏa đáng tiền có đâu, lần này ra cửa ta tránh không ít tiền đâu. Lê Mẫu nghi hoặc nói, ngươi không phải mới nhập hàng trở về, thượng nào kiếm tiền. Lê Phụ cười ha hả đem hắn hôm qua cái bán hóa rầm rộ cấp nói, Lê Mẫu nghe xong cũng thẳng nhạc. Vậy ngươi số không số, hôm qua cái rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền? Lê Mẫu cười hỏi, Lê Phụ lắc đầu, không số, này không phải vẫn luôn không tới ra sao chính cái gọi là tài không lộ bạch ở bên ngoài đếm tiền kia không phải cho chính mình chiêu tạc sao. Sau khi trở về ta cùng lão đại đều đi bổ miên còn không có số đâu. Lê Mẫu kích động đứng lên, đi đi đi chúng ta tìm tiểu thất đếm tiền đi. Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài, Lê Phụ cũng cười theo đi ra ngoài. Trong viện, Lê Tiểu Cầm còn ở vui vẻ cùng đại ca bọn họ nói cố minh sự tình, liền nghe được Lê Mẫu tiếng kêu. Tiểu thất, tới, Lê Tiểu Cầm biên đáp lời biên chạy hướng Lê Mẫu. Mụ mụ, ngươi kêu ta làm gì? Lê Mẫu nhỏ giọng nói, chúng ta đi ngươi phòng một chút. Lê Tiểu Cầm nhìn cùng ra tới Lê Phụ hơi tưởng tượng liền minh bạch vội đi theo ba mẹ về phòng của mình. Vừa đến trong phòng, Lê Tiểu Cầm liền chạy đến chính mình gối đầu phía dưới đem tiền đào ra tới, Lê Phụ cùng Lê Mẫu làm được trên giường, cười hì hì đếm tiền. Này một số có 1.200 nhiều đồng tiền tiền A. Thời buổi này 1.000 khối cũng không phải là bút tiền trinh A. Số xong tiền, Lê Mẫu thật lâu không có lấy lại tinh thần, nàng có điểm không thể tin được đây là thật sự. Minh Bình chúng ta vừa mới có hay không số sai A. Lê Phụ cười xua tay, không sai, là có nhiều như vậy. Lần này đi nhập hàng, bởi vì có tiểu thất cho ta tồn tiền, ta đi nhập hàng thời điểm là mang theo 400 đồng tiền đi, bên kia tiến giới tiện nghi, 400 đồng tiền ta liền vào tam đại túi quần áo trở về, ở trong huyện bán thời điểm, mỗi kiện quần áo ta đều bán ra giá cao, có nhiều như vậy cũng bình thường. Từ trước Lê Phụ bởi vì tồn không được tiền, mỗi lần đi nhập hàng đều là nhập hàng cùng ngày đi trước chợ nông sản khai quán, chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, hắn lại cầm sáng sớm thượng kiếm tiền đi thành phố kế bên nhập hàng, sáng sớm thượng kiếm tiền có thể có bao nhiêu? Có đôi khi 100 nhiều, có đôi khi 200 khối. Lại bởi vì thời gian quan hệ, hắn đi nhập hàng không thể đi xa, chỉ có thể đi thành phố kế bên, thành phố kế bên cái kia bán xỉ thị trường lại quý. Hắn tiến hóa không có lần này nhiều trở về bán lợi nhuận cũng không lần này cao cho nên thật đúng là không nào thứ có một ngày bán ra nhiều như vậy tiền. Tiền không lần này tránh nhiều còn chưa tính, đi thành phố kế bên nhập hàng còn lăn lộn người đâu, bởi vì hắn lấy về tới hóa không mấy ngày liền sẽ bán xong, sau đó còn phải đi nhập hàng. Liền Lê Tiểu Cẩm Xuyên tới trong khoảng thời gian này, Lê Phụ đều đã đi vào có 4 năm lần hóa. Lê Mẫu nhìn này tiền kích động nói tiểu thất người tối hôm qua mang theo này tiền cả đêm. Không thiếu đi, Lê Tiểu Cẩm ngạch, hẳn là không thiếu đi, ngày hôm qua không điểm ta cũng không biết a. Lê Tiểu Cẩm vô tội nói, Lê Phụ cười nói, không có việc gì, sáng mai lại điểm một chút liền biết có thể hay không thiếu. Trường 37 lương sẽ ném sao, Lê Phụ Lê Mẫu đem tiền lộng chỉnh tề sau đưa cho Lê Tiểu Cẩm, làm nàng thả lại đi, sau đó liền đi rồi. Chờ đến Lê Phụ Cùng Lê Mẫu đi rồi, mới vừa vẫn luôn ở bên nhìn Lê Chi Lan tâm ngứa nói tiểu thất này ngủ ở nhiều như vậy tiền mặt trên là cái gì cảm giác a Ta cũng hào tưởng thể nghiệm một phen a Lê Tiểu Cầm cười ha hả nói, tứ tỷ muốn hay không ta đem nó cho ngươi, làm ngươi phóng tới gối đầu phía dưới ngủ một đêm. Đừng, ngàn vạn đừng, hai thanh âm phân biệt xuất từ mắt trông mong Lê Chi Lan cùng đang ở một bên vá áo Lê Chi nghiên Tạm tỷ lê chi nghiêm nghiêm túc một khuôn mặt nói tiểu thất ngươi không thể như vậy tùy tùy tiện tiện đem tiền cho người khác bộ dáng này là không an toàn lê tiểu cầm chớp chớp mắt chính là tứ tỷ không phải người khác a nàng lại không ngốc đương nhiên biết này tiền không thể loạn cho người khác ở bên ngoài mấy ngày nay nàng mặt ngoài nhìn vô tâm không phổi nhưng ngầm cũng vẫn luôn ở tiểu tâm chính mình tiền đâu lê chi lan thở dài một hơi Tiểu thất ta tuy rằng không phải người khác, nhưng ngươi cũng không thể đem tiền cho ta, cho ta ngủ một đêm, này tiền nên không có. Lê Tiểu Cẩm, ngạch hảo đi, đã quên còn có việc này. Lê Chi nhiên nhân cơ hội lại lần nữa giáo dục nói, tiểu thất ngươi nhớ kỹ, mặc kệ cùng ai đều đừng nói trên người của ngươi có tiền sự, càng không thể để cho người khác biết nhà chúng ta tiền đều ở ngươi này, biết không? Lê Tiểu Cẩm ngoan ngoãn gật gật đầu, đã biết tam tỷ. Bên kia, Lê Phụ cùng Lê Mẫu trở về phòng sau cũng đang nói tiền an toàn tính. Minh Bình tiểu thất một cái hài tử, này tiền phóng nàng kia an toàn sao? Lê Phụ cười cười, người yên tâm đi, an toàn đâu, đừng nhìn tiểu thất người nho nhỏ, rất có trách nhiệm tâm, đi ra ngoài mấy ngày nay, nàng nhưng không ném trả tiền. Lê Mẫu gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngày mai đến thị trường cấp tiểu thất mua cái túi sách đi. Này tiền lão dùng giấy bao cũng không phải chuyện này a Sáng mai ta đi mua Trong nhà lương thực đều phơi hảo sao Lê mẫu gật đầu Đều phơi hảo Mai kia toàn bộ si hảo sao Liền có thể thu hồi tới Lê phụ nghe vậy lại là nhíu mày Tức phụ hậu thiên liền thu hồi tới Này hạt thóc có thể hay không ném a Lê mẫu bổn ở sửa sang lại giường Nghe vậy tay một đốn Không thể đi Này đều thu vài thiên cũng không gặp ném Sẽ không hiện tại ném đi Lê phụ lắc đầu Không nhất định tuy rằng thu hồi tới có mấy ngày rồi, nhưng phía trước này đó hạt thóc còn không có phơi khô còn không có si hảo, không hoàn toàn thu hảo còn không xem như nhà chúng ta. Này hậu thiên liền phải đem này đó hạt thóc toàn bộ thu hồi tới, này đó lương liền tính là chính thức thu hồi ra, khó nói có thể hay không ném. Lê mẫu nhíu mày, kia làm sao bây giờ? Nhà chúng ta vẫn luôn tồn không được lương, muốn thật ném kia chúng ta không phải bạch vất vả một hồi. Lê phụ nghĩ nghĩ. Chờ hậu thiên thu hồi lương rồi nói sau, thật muốn ném chúng ta cũng không biện pháp a Ngày thứ hai, Lê Tiểu Cầm còn không có tỉnh đâu, mơ hồ gian nghe được có người kêu nàng. Tiểu thất tiểu thất, ân làm gì, đem tiền lấy ra tới một chút ba ba muốn bắt tiền mua đồ vật. Lê Tiểu cầm mơ hồ vươn tay ở gối đầu phía dưới lấy ra tiền cấp Lê Phụ, Lê Phụ tiếp nhận tiền, trước đem tiền điểm một lần, xác định tiền không thiếu sau, lúc này mới cầm một ít tiền trang chính mình trong túi, đem dư lại tiền nhét trở lại tới rồi Lê Tiểu cầm gối đầu phía dưới. Ngoài phòng, Lê Mẫu đang từ trong phòng bếp bưng cơm sáng đi ra, nhìn đến Lê Phụ lại hỏi tiền ném không ném. Lê Phụ lắc đầu, không ném, Lê Mẫu nghe vậy liền cười, mau tới ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, Lê Phụ mang theo Cố Minh đi chợ nông sản, Lê Mẫu còn lại là đến về trước xưởng chế biến thịt thỉnh cái giả thuận tiện mua điểm thịt, sau đó đi cùng Lê Phụ bọn họ hội hợp cùng đi Cố Gia Loan. Từ Cố Gia Loan rời đi sau, Lê Phụ cùng Lê Mẫu sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ cũng đều biết này Cố Minh thân thích không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới những người này như vậy lòng dạ hiểm độc. Ở biết Lê Gia muốn đem Cố Minh muốn đi đương đồng dưỡng phu thời điểm, Cố Minh đại bá nếu ngại Lê Phụ cấp mua đứt lương không đủ, còn muốn càng nhiều, hắn thúc thúc một cái đòi tiền, một cái muốn phòng. Lê Phụ đều bị khí cười, nói thẳng một câu, không cần Cố Minh đương đồng dưỡng phu. Cố Minh những cái đó thân thích lúc này mới nóng nảy Cố Minh tên kia rời đi Cố Gia Loan trong khoảng thời gian này. Bọn họ cảm giác nhà mình vận khí đều biến hảo đâu, này lê gia không cần cố minh, cố minh lại về cố gia loan, bọn họ không phải lại muốn xui xẻo sao. Cũng không thể làm cố minh lại về cố gia loan. Cuối cùng một phen thương lượng sau, lấy lê phụ hôm nay mang đến mấy thứ này liền mua đứt cố minh. Đến nỗi bọn họ nhiều muốn vài thứ kia tiền, phòng ở một cái không ứng, cố minh phòng ở hắn không được cũng không thể bị người ta chiếm đi kia chính là hắn cha mẹ để lại cho hắn duy nhất đồ vật lệ phụ bọn họ không biết chính là ở bọn họ đi rồi sau đó không lâu cố minh kia mấy cái thúc bá vì bọn họ mang đi đồ vật vung tay đánh nhau càng có người cùng ngày liền trộm đạo sơ tưởng trụ tiến cố minh trong phòng kết quả trộm đạo đi vào người không một cái có tốt không phải không thể hiểu được quang ngã cái chó ăn cướp cũng không biết bị cái nào xả nhà rơi xuống cấp tạp từ kia lúc sau cố minh ra phòng ở ở cố gia loan hoàn toàn thành hung chạch lại không ai dám tới gần Mà cố minh những cái đó thúc bá bởi vì không có chiếm được chỗ tốt liền khắp nơi nói cố minh trên người sát khí biến trọng, ly bọn họ cố ra loan còn ở khắc bọn họ. Những lời này truyền tới đông ngô thôn sau, trong thôn người càng không dám tới gần Lê Gia, dĩ vãng đi ngang qua Lê Gia thời điểm, sẽ ly Lê Gia 5 bước xa, hiện tại ít nhất ly có 10 bước xa. Lê Tiểu cầm nghe đến mấy cái này đồn đãi thời điểm, cười nhưng hoan, những người này thật là bổn đã chết. Rõ ràng trong nhà có cái đại phúc bảo, nếu là Hảo Hảo đãi hắn, bọn họ mấy nhà người sớm đã phát cố tình muốn đi ngược lại, xứng đáng là lạc không đến Hảo. Trong phòng bếp, Lê Mẫu đang ở thu xếp cơm chiều, đêm nay nàng phải Hảo Hảo thu xếp một bàn đồ ăn theo thứ tự tới Hoan Nghênh Cố Minh gia nhập nhà mình. Đồ ăn thượng bàn, lê tiểu cầm nước miếng đều phải chảy xuống tới, này một bàn đồ ăn tuyệt bức là nàng đi vào này tốt nhất một đốn. Trên bàn có thịt kho tàu, tương sương sườn, một cái hấp cá, một đạo bạo xào tôm he, còn có một đạo thanh đồ ăn, một nồi nồng đậm gà mái canh. Lúc này gà mái canh nhưng không hảo đến a, bởi vì gà mái đều là dưỡng tới đẻ trứng, dễ dàng sẽ không giết. Lê Phụ cười nói hai câu: Cố Minh vốn dĩ nhận ngươi đường con nuôi, hẳn là hảo hảo bãi cái rượu thỉnh sở hữu bạn bè thân thích cùng nhau ăn một bữa cơm, chính là nhà chúng ta tình huống này ngươi cũng biết không hảo thỉnh. Thỉnh người tới ăn cơm đó là hại nhân gia. Cố Minh lắc lắc đầu thuốc không cần bãi rượu. Lê Phụ cười ha hà nói, hành hôm nay liền chúng ta người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, về sau Cố Minh chính là nhà chúng ta người, lão đại các ngươi mấy cái muốn đem Cố Minh đương tự mình thân huynh đệ giống nhau, biết không? Lê Thanh Sơ gật đầu, đã biết ba, những người khác cũng đều đi theo gật đầu, Chương ba mười tám đem lương bán là được, Lê Mẫu Cười kêu đại gia ăn cơm, nàng hiện tại tâm tình nhưng hảo đâu. Buổi sáng bởi vì muốn đi Cố Gia Loan làm việc, sớm liền ra cửa, nàng còn không có không đi quản Hà Tiểu Lệ ra tình huống. Kết quả vừa mới khi trở về ở cửa thôn liền nghe nói bọn họ một nhà đều vào vệ sinh sở, giống như đều rất thảm. Nghe thế tin tức Lê phụ cùng Lê mẫu bổn bị Cố gia nhân khí đến tâm, nháy mắt âm truyền tình. Đừng cùng chính mình nói cái gì, Hà Tiểu Lệ một người phạm sai, không nên liên lụy nàng người nhà. Kia Hà Tiểu Lệ bịa đặt thời điểm, nhưng không nghĩ tới nhà người khác sẽ thế nào. Nàng thương tổn không phải cũng là nhà mình cả gia đình người sao. Hơn nữa đại trụ nương cùng Hà Tiểu Lệ kia căn bản chính là tám lạng nửa cân tồn tại kia há mồm kia trái tim cũng không hảo đến nào đi. Lê đại trụ cái này một nhà chi chủ thượng trấn không được mẹ ruột hả chị không được thức phụ mỗi ngày nói phải đi về thu thập Hà Tiểu Lệ nhưng hắn cũng không có thể đem Hà Tiểu Lệ thật cấp trị trụ quá. Đến nỗi bọn họ hài tử Nga Hảo đi. Cái này thật là ngộ thương rồi chính là thì tính sao đâu. Cha thiếu nợ thì con trả, mẫu nợ cũng được đền bù sao? Vui vui vẻ vẻ cơm nước xong sau, cả nhà đối cố Minh xưng hô liền thay đổi, phía trước đều là Cố Minh, Cố Minh kêu, hiện tại biến người trong nhà, không cần như vậy mới lạ trực tiếp kêu Tiểu Minh. Cố Minh gọi người cũng thay đổi, đối Lê phụ cùng Lê mẫu vẫn là kêu chú thím, nhưng kêu Lê Thanh sơ bọn họ liền trực tiếp kêu đại ca, nhị ca. Duy nhất không thay đổi xưng hô chính là Lê Tiểu Cẩm, nàng vẫn là một ngụ một cái kêu Cố Minh ca ca. Trong viện Mọi người cơm nước xong liền đều ngồi thừa lương, lúc này mùa hè còn không có điều hòa quạt thứ này bang nhân tránh nóng, có chỉ là nhân thủ một phen quạt hương bồ. Lê Tiểu cầm cầm cái quạt hương bồ cho chính mình nhẹ nhàng quạt phong, chỉ là quạt quạt nàng liền mệt mỏi, trực tiếp đem cây quạt phóng tới một bên, cố minh thấy được liền yên lặng cho nàng phẩy phẩy. Lê Phụ một bên quạt cây quạt một bên nói, bọn nhỏ tối hôm qua ta và các ngươi mẹ nghĩ tới một sự kiện, ngày mai Lương thực liền toàn bộ phơi hảo muốn thu hồi, chúng ta lo lắng này Lương vừa thu lại lên về sau khả năng lại sẽ tồn không được các ngươi có gì biện pháp không có. Lê Thanh Viễn vừa nghe lời này cấp lập tức nhảy dựng lên. Không phải đâu, thật sẽ tồn không được sao, ta đây Lương làm sao bây giờ? Lê Thanh sơ đem hắn lôi kéo ngồi xuống, Ngươi gấp cái gì, này không phải suy nghĩ biện pháp sao? Lê Thanh Sơ nói liền nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, những người khác cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại đây. Lê Tiểu Cẩm bồn dựa vào tứ tịch trên người, bị cố minh phiến phong cấp làm đều có điểm mơ màng sắp ngủ, kết quả mị trừng trung liền nhìn đến mọi người đang nhìn chính mình. Mở mắt ra, Lê Tiểu Cẩm mở miệng hỏi, làm sao vậy? Lê Thanh Sơ cười cười, tiểu thất ba ba nói sợ lương thu hồi phòng, khả năng sẽ ném, nếu không ngày mai buổi tối ngươi cùng lương thực ngủ một cái phòng được không? Lê Thanh Sơ là như thế này tưởng tiểu thất có thể tồn trụ tiền có lẽ cũng có thể tồn trụ lương. Những người khác nghe được Lê Thanh Sơ nói đôi mắt liền đi theo sáng, Lê Thanh Viễn Càng là trực tiếp chạy đến Lê Tiểu Cầm trước mặt kích động nói tiểu thất ngươi nhưng nhất định phải giúp nhị ca tồn trụ lương a. Lê Tiểu Cầm một nghẹn, không nàng không nghĩ, nàng mới không cần cùng lương thực trụ một phòng đâu, hơn nữa như vậy nhiều lương, nàng có thể bảo vệ một túi, chưa chắc có thể bảo vệ sở hữu a. Lê Tiều Cẩm Nghĩ liền mở miệng nói, nhị ca ta có thể tồn trụ tiền chưa chắc là có thể tồn trụ lương, vạn nhất tồn không được lương thực đều bị dọn không làm sao bây giờ. Kia làm sao bây giờ, hiện tại cũng không khác biện pháp dù sao ngươi thử xem đi. Lê Thanh Viễn bất đắc dĩ nói, Lê Tiều Cẩm Nghĩ nghĩ, có thể đem bọn họ đều bán a, bán thành tiền ta là có thể tồn ở vẫn là trăm phần trăm cái loại này. Lê Phụ vỗ đùi, đúng vậy, đem lương bán không phải được rồi. Lê Mẫu lo lắng nói, nhưng lúc này đúng là thu hoạch thời điểm, từng nhà đều có lương, sợ là không hảo bán đi. Lê Phục cười lắc đầu, có ta đâu cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Lão đại, lão nhị các ngươi trước xưng một chút xem này lương thực có bao nhiêu. Lưu lại chúng ta có thể lưu lại lượng lương đồ ăn, chúng ta cũng nếm thử nhà mình trong đất lương là gì thư vị. Còn lại ta ngày mai đều đem chúng nó bán. Lê Tiểu cầm từ đưa ra kiến nghị sau, liền lại dựa vào tứ tỷ trên vai tiếp tục mị chừng mắt người khác sẽ lo lắng Lê Phụ bán không ra lương, nàng nửa điểm cũng không lo lắng. Liền hắn kia nghiêu bẻ vứt kim năng lực chỉ cần hắn tưởng mua đồ vật liền không có bán không ra. Sự tình thương nghị định rồi, Lê Phụ cười ha hà mang theo một sân nam hài tử hạ hà tắm rửa đi. Đại mùa hè thời điểm, nông thôn nam nhân tiểu hài tử đều thích chạy bờ sông đi tắm rửa chơi thủy, đông ngô thôn cửa thôn cách đó không xa liền có một cái sông nhỏ lưu, ly gần, chạy tới người liền càng nhiều. Này nước sông, hà hai bên mực nước thấp, giữa sông gian mực nước liền tương đối thâm, đại nhân chạm nơi đó đều có thể ngập đến chỗ cổ vì an toàn, trong thôn người giống nhau sẽ không đi thủy thâm vị trí, đều ở hai bên nước cạn khu chơi thủy. Lê Phụ mang theo người đi thời điểm. Sông nhỏ lưu Biên đã có rất nhiều người, nước sông Trung cũng đã rất nhiều người. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng không địa phương xuống nước bởi vì chỉ cần bọn họ gần nhất người khác đều tự động tránh đi, bất hòa bọn họ ở một chỗ. Lê Phụ xoát từng cái thủy ở trong nước bơi một hồi lâu sau, lúc này mới dựa vào một cục đá chỗ phao, này đại mùa hè, phao cảm lạnh thủy thật là thoải mái. Bên bờ đã tẩy hảo lão căn thúc đang mang theo thuốc lá ở kia trường. Lê Phụ liếc mắt một cái ngắm đến hắn, cười nói, căn ca, ngươi sáng mai bất thời giờ thượng ta kia tới một chuyến. Lão căn thúc gật gật đầu, hành, sáng mai tìm ngươi. Ngày thứ hai, thiên sáng ngời, lão căn thúc liền tới cửa, bất qua hắn cũng không chạy đến Lê Gia Gia Môn, mà là ở Lê Gia Gia Môn 10 bước xa đứng. Lê Phụ mở cửa, liền thấy hắn ở kia đứng, liền cười đã đi tới. Căn ca, ngươi lần trước không phải nói muốn muốn chúng ta ra lương thực đương lương loại sao, việc này ta ứng, ngươi muốn nhiều ít. Lão Căn Thúc cười nói, cho ta một gánh đi. Lê Phụ gật đầu, hành kia buổi chiều trực tiếp ở phơi mạch chàng nơi đó cho ngươi, giá cả liền ấn trên thị trường lương loại giới cho ngươi. Lão Căn Thúc gật đầu, hành, trạng vạng thời điểm, phơi mạch chàng bên này phá lệ náo nhiệt bởi vì Lão Căn Thúc nếu cùng Lê gia mua lương loại, việc này thật là quá hiếm lạ. Không chỉ có là này, khác trong thôn cũng có người tới cửa tới mua lương loại, này Lê ra thu đi lên lương thực nếu đều đương lương loại bán, vẫn là hôm nay một hơi bán xong cái loại này. Lê Tiểu cầm cùng cố minh ngồi ở phơi mạch trong sân, nhìn đại ca, nhị ca cùng lão ba ở kia vội vàng cho nhân gia sưng cân, vội vui vẻ vô cùng. Lão ba chính là lợi hại a, lúc này lương loại từng nhà đều sẽ giữ lại cho mình, kết quả hắn còn có thể đem lương thực đương lương loại bán, bán còn chưa tính, này dưới còn bán không thôi. Lúc này hạt thóc một cân mới tam mao nhiều điểm, này đương lương loại bán, đều bán được năm mao tiền. Này một chuyến bán xuống dưới, nhà mình chẳng những không bởi vì đúng là thu hoài kỳ, đem hạt thóc bán rẻ, ngược lại còn nhỏ kiếm lời một bút. Trường 39 mang lên cố minh ca ca. Không có hà tiểu lệ loại này rào sự tinh ở, người trong thôn tuy rằng không quá lý giải những người này mua lương loại hành vi, nhưng rốt cuộc cũng chưa nói ra cái gì không thích hợp nói, chỉ là đương náo nhiệt nhìn, thuận miệng nghị luận hai câu là được. Đem hạt thóc đều bán xong rồi về sau, Lê phụ trước đem tiền cho Lê Thanh Viễn. Tới, đây là người lao động thành quả, làm ngươi trước bắt tay cảm thụ trong chốc lát đợi chút nhớ rõ cấp tiểu thất. Lê Thanh Viễn kích động đem tiền nắm ở lòng bàn tay, nắm một chút sau, hắn lại lập tức đem tiền đưa cho Lê Tiểu Cẩm Hắn sợ chính mình lấy lâu rồi cấp lấy ném. Tiểu thất đem nhị ca tồn hảo a Lê Tiểu Cẩm cười ha hà tiếp nhận. Nhị ca, ngươi yên tâm đi. Nhất định cho ngươi tồn hảo. Về đến nhà, Lê Tiểu Cẩm lập tức đem tiền bỏ vào bao bao một cái tiểu ô vuông. Cái túi sách này là ngày hôm qua nàng mới vừa bắt được tay tân hầu bao, là Lê Phụ mua, bao bao cùng sở hữu tam cách lớn nhất kia cách Lê Tiểu Cẩm lấy tới trang Lê Phụ cho nàng tiền, Lê Thanh Viễn cái này tiền, Lê Tiểu Cẩm đem nó phóng tới nhỏ nhất cách. Đem lương thực sự giải quyết, Lê Mẫu mang theo Lê Chi Nhiên đi đem lưu lại hạt thóc ma thành gạo sau khi trở về liền cấp người trong nhà chưng thượng cơm tẻ còn đừng nói này tân mễ ăn lên chính là không giống nhau hương thực trên bàn cơm lê mẫu thở dài một hơi nói này tân mễ ăn ăn ngon thật chính là đáng tiếc lưu không được này dư lại lương chỉ đủ ăn cái hai ba thiên lê phụ cười trần an nói không có việc gì hiện tại là tân mễ thượng thời điểm chúng ta chính là mua lương ăn giống nhau mua đến tân mễ làm theo ăn ngon lê mẫu gật gật đầu quay đầu nhìn về phía cố minh Tiểu Minh, hai ngày này ngươi như thế nào còn đi vớt cá ca cấp canh bá, về sau này vớt cá sự đừng làm, biết không? Cố Minh ngẩng đầu, thẩm ta cùng canh bá nói tốt đưa đến cuối tháng này, không hai ngày, đưa xong tháng này liền không tiễn. Lê Phụ gật gật đầu, hành làm người phải có thành tin, nếu nói tốt muốn đưa đến cuối tháng này vậy đem dư lại hai ba thiên đưa xong. Cố Minh gật đầu, đã biết thúc. Ngày thứ hai, Lê Phụ sớm liền đi ra cửa bầy quán, chợ nông sản mặt khác bán quần áo quán chủ vừa thấy đến Lê Phụ tới, người này lập tức liền đổi. Hắn vừa tới, nhà mình lại đến không sinh ý. Quả nhiên, đương Lê Phụ đem hắn từ phía nam tiến vào những cái đó tân kiểu dáng đều bày ra tới sau, hắn này quầy hàng lập tức đã bị người vây đầy, trái lại mặt khác quầy hàng, kia quạnh quẽ bộ dáng thật giống như nơi này không phải thị trường, là cái nào không người khu rừng như... Bởi vì sinh ý bạo hỏa, Lê Phụ lấy về tới hóa không mấy ngày liền bán xong rồi, này không hóa tự nhiên phải lại đi nhập hàng. Vừa nghe nói lại muốn đi nhập hàng, Lê Tiểu Cẩm không làm, nàng mới không nghĩ lại đi cùng người tễ đâu. Nghĩ nghĩ, Lê Tiểu Cẩm đề nghị làm cố minh mang theo tiền cùng ba ba cùng đại ca cùng đi nhập hàng. Chỉ là Lê Phụ không yên tâm, này tiền chưa từng phóng cố minh trên người quá, hắn số phận cũng không so nhà mình hảo bao nhiêu, vạn nhất cũng ném tiền làm sao bây giờ. Cố Minh chính mình cũng không dám, đây chính là tiền, không phải mặt khác đồ vật không thể nói dỡn. Lê Tiều Cầm thực bất đắc dĩ, nàng rất muốn nói cho mọi người, Cố Minh phúc vận chính là so với chính mình còn trọng đâu từ hắn lấy tiền, khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là nàng có thể sao nói đi, nói cũng không ai tin a. Tất cả rơi vào đường cùng, Lê Tiều Cầm chỉ có thể lại lần nữa đi theo ra cửa chỉ là nàng yêu cầu Cố Minh cùng đi, nàng nghĩ có Cố Minh ca ca bồi, có lẽ vận khí có thể hảo điểm. Lầm xuất phát thời điểm, Lê Thiệu Cẩm vẫn luôn ở cố minh bên lỗ tai nhắc mãi, cố minh ca ca, lần trước chúng ta ra cửa thời điểm hảo tệ a Hy vọng lần này trên xe người đừng nhiều như vậy, ta không nghĩ lại bị tệ. Cố minh nghe xong, cũng ở trong lòng yên lặng hy vọng. Sau đó chờ bọn họ lên xe lửa sau, phát hiện này một tiết thùng xe trừ bỏ bọn họ bốn cái bên ngoài liền không ai. Lê Phụ cười nói, lão đại tiểu thất tiểu minh, sân này chạm không ai, các ngươi chạy nhanh đều tìm cái tòa nằm yên ngủ một lát, cái này cái chạm còn phải đi 2 giờ đâu, chúng ta có thể thoải mái 2 giờ. Xe lửa chỗ ngồi phân phối, một bên là 3 người tòa, một bên là 2 người tòa. Lê Phụ cùng Lê Thanh Sơ vóc người cao, nằm chính là 3 người tòa, Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh còn chỉ là tiểu thí Hải, vóc người cũng không thăng trước mặt đối mặt tìm hai người tòa nằm xuống. Lê Phụ nguyên bản nghĩ có thể thoải mái 2 giờ liền không tồi. Không thành tưởng thẳng đến bọn họ đến chạm khi, này thùng xe liền không thượng hơn người, bọn họ thật là một đường thoải mái rốt cuộc. Hạ xe lừa thời điểm, Lê Tiểu cầm tâm tình lần hảo a Mang theo cố minh ca ca cùng nhau ra cửa quả nhiên là cái sáng suốt cử chỉ. Nhìn xem khác thùng xe xuống dưới người có nhiều hơn thiếu nhìn nhìn lại chính mình đãi này thùng xe, liền nhà mình bốn người, vì sao sẽ kém nhiều như vậy. Kia khẳng định là bởi vì cố minh ca ca à. Bởi vì ở trên xe nghỉ ngơi tốt, Lê Phụ tinh thần lần hảo, hỏi qua bọn nhỏ, được đến bọn họ đồng ý sau, mấy người trực tiếp liền đi bán xì thị trường tiên tiến hóa. Lại đến đến nơi đây, Lê Phụ đôi mắt liền cùng kia súng máy dường như, nhanh chóng ra quét khắp nơi. Lê Phụ trong chốc lát cùng nhà này quán chủ hỏi giới, trong chốc lát cùng kia ra quán chủ ép giá, một vòng đi xuống tới, bọn họ lại mang theo tam đại túi hàng hóa ra bán xì thị trường. Già bán xì thị trường thời điểm, Lê Phụ lưu luyến mỗi bước đi nhìn bên trong, thường thường tới một câu. Lão đại, ngươi xem kia bộ sợi tổng hợp quần áo đẹp đi. Tiểu thất ngươi xem kia kiện tiểu váy Mỹ không? Ai, các ngươi xem, kia bộ quần áo nhiều chính à? Lê Tiểu cầm nghe lỗ tai đều phải khởi cái kén, trực tiếp liền mở miệng nói, ba ba, ngươi nếu là cảm thấy những cái đó quần áo hảo, vậy ngươi liền đi đem những cái đó quần áo đều tiến một ít trở về bán đi. Lê Phụ thở dài một hơi. Hiểu thất ngươi cho rằng ba ba không nghĩ sao. Nhưng ta cùng đại ca ngươi khiêng không đi nhiều như vậy a Một bên cố minh nghe vậy vội nói, thúc ta có thể hỗ trợ khiêng ta có sức lực. Lê Phụ cười cười, cười ngươi có thể cho hỗ trợ khiêng vài món tính. Đi thôi, chúng ta trở về. Lê Thanh Sơ cúi đầu nghĩ nghĩ. Ba, nếu không chúng ta đi thiết vận đi. Như vậy có bao nhiêu đều có thể biêu trở về, chính là muốn ra điểm gửi vận chuyển tiền, đều quán xuống dưới, một kiện lợi nhuận sẽ thấp điểm này còn phải bảo đảm mỗi kiện đều bán ra nếu là bán không ra nói phải tạp trong tay Lê Phụ bồn phải đi bước chân một đốn đúng vậy, ta sao đã quên kéo vận việc này, đi trở về tiếp tục mua, Lê Phụ nói đem tam túi quần áo phóng tới trên mặt đất làm Lê Thanh Sơ tại đây nhìn, sau đó hắn mang theo Lê Tiểu Cẩm cùng cố minh lại trở về bán sỉ thị trường, trở lại bán sỉ thị trường, hắn đầu tiên là mua mấy cái đại bao tải, sau đó liền bắt đầu điên cuồng nhập hàng Lúc này đây, Lê Phụ không hề rối rắm coi trọng cái nào liền tiến cái nào. Những cái đó bầy quán người thấy Lê Phụ đi mà quay lại, biết hắn lại muốn vào hóa khi, vì lưu lại cái này đại khách hàng, tự cấp giới thời điểm đều thực rớt khoát cho thấp nhất giới. Lê Phụ thẳng mua được Lê Tiểu Cầm nhắc nhở hắn dư lại tiền phải làm biêu phí, lộ phí, lúc này mới dừng lại mua sắm nện bước. Trường 40 nhị bá mẫu, bán xì thị trường lối vào, Lê Phụ nhìn bày biện ở bên nhau mười đại túi quần áo thỏa mãn cười. Lê Thanh Sơ phát sầu nhìn này đó túi, hắn có chút hối hận phía trước đề nghị, hắn chẳng thể nghĩ tới tự mình lão ba này một giải khai nhập hàng sau, sẽ mạnh như vậy. Ba, nhiều như vậy túi chúng ta như thế nào vận đến ga tàu hỏa đi? Còn có trời tối chúng ta đêm nay trụ nào? Lê Thanh Sơ hỏi, Lê Phụ cười nói, chúng ta đêm nay trực tiếp ngủ ga tàu hỏa đi. Đợi chút kêu hai chiếc xe bò đem này quần áo kéo đến ga tàu hỏa chúng ta đem thứ này một gửi vận chuyển đi, nếu có thể mua được phiếu trở về vậy trực tiếp hồi, mua không được liền ở ga tàu hỏa đại sảnh ngủ một giấc ngày mai lại hồi. Dù sao chờ quần áo build đi rồi, bọn họ bên người lại không đồ vật lại không có tiền, không cần lo lắng ở đại sảnh ngủ sẽ bị tên móc túi cướp trộm đồ vật. Lê Thanh Sơ nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, Lê Thiều Cầm bên này cũng đã nhìn ông trời bất đắc dĩ thở dài ai có thể tưởng đến nàng một tiểu cẩm lý tới rồi này thập niên 80 nếu sẽ hỗn thảm như vậy. Ngủ đều đến ngủ đại sành. cúi đầu, Lê tiểu cẩm nhìn đến một bên Cố Minh, trong lòng lại cân bằng. Ân, lại thảm cũng không hắn thảm. Hảo hảo đại phúc bảo kết quả hỗn còn không có chính mình hảo đâu, nếu không phải chính mình đem hắn quải về nhà, hắn lúc này còn ở vớt cá đổi hắc bánh bao ăn đâu. Ân, như vậy thưởng thượng chính mình dùng điểm hắn phúc vận cũng không gì sao. Hắn làm chính mình dùng phúc vận, chính mình là có thể đem trong nhà điều kiện biến hảo, này kiện hảo, hắn cũng đến lợi sao. Lê Phụ vui vẻ đi kêu một chiếc xe bò tới cấp hàng hóa chuyên chở đem hóa trang thượng sau, xe bò thượng còn có điểm không vị, Lê Tiểu Cầm cùng cố minh hai cái tiểu nhân đến với vớt đến ngồi xe bò đãi ngộ. Chỉ là chờ tới rồi ga tàu hỏa sau, Lê Tiểu Cầm một bên đỡ mông xuống xe, một bên ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải mau chóng mua xe. Tới rồi ga tàu hỏa, Lê Phụ đi làm gửi vận chuyển, làm Lê Thanh mới nhìn hai cái tiểu nhân. Chờ đồ vật gửi vận chuyển xong rồi, Lê Phụ cười a a đi tới. Lão đại ta mua được đêm nay về nhà phiếu, lại quá một giờ liền lên xe ta cho các ngươi mua điểm ăn, trước lót một chút. Lê Phụ nói liền đem trong tay giấy bao mở ra, bên trong là mấy cái đại bánh bao cùng mấy cái màn thầu. Một người ăn một cái bánh bao một cái màn thầu, bụng liền no rồi, chỉ là quang ăn làm, có điểm khác. Lê Thanh Sơ cầm quân dụng ấm nước đi đổ nước. Lê Phụ nhìn Lê Tiểu cầm cùng Cố Minh nói: Các ngươi hai cái tiểu nhân nhi, cái đầu nho nhỏ, lượng cơm ăn nhưng thật ra không nhỏ, không so với ta cùng ngươi ca ăn ít ta. Lê Tiểu cầm bĩu môi, nàng chính là tiểu tham ăn a, có thể ăn thực bình thường. Cố Minh mặt ửng đỏ, hắn trước kia không như vậy, có thể ăn một ngày liền ba cái bánh bao cùng một ít gà rừng trứng độ nhật. Chỉ là tới Lê gia sau, hắn ăn gì đều ăn ngon, bất chi bất giác đến liền ăn nhiều. Thủy đào sau khi trở về, mỗi người uống lên mấy khẩu cảm giác miệng không như vậy làm sao liền không uống. Này ở bên ngoài đâu, nước uống nhiều đợi chút chạy WC phiền toái, đặc biệt trong chốc lát còn muốn ngồi xe lửa đâu. Lê Thiệu cầm nghĩ đến trong chốc lát còn muốn ngồi xe lửa, vội tiến đến cố minh bên người. Cố minh ca ca ta mệt nhọc cũng không biết chờ hạ lên xe sau, người có thể hay không nhiều a. Ta hào tưởng tượng tới thời điểm như vậy có thể nằm ngủ. Cố Minh nghe xong nàng lời nói, cũng ở trong lòng yên lặng nghĩ, chờ đến bọn họ lên xe thời điểm tuy rằng không giống phía trước như vậy liền bọn họ bốn người, nhưng một thùng xe người thêm lên cũng không đến mười cái, nơi nơi đều là không vị có thể nằm ngủ. Lê Tiểu Cẩm vừa lên xe liền tìm vị trí nằm xuống, sau đó ở xe lửa lung lay chung ngủ rồi. Ngày hôm sau giữa trưa, xe lửa tới trong huyện ngủ no rồi bốn người thần thanh khí sảng hạ xe lửa. Một chút xe lửa, Lê Phụ liền đi kéo vận chạm nơi đó dò hỏi chính mình đồ vật tới rồi không? Đáng tiếc còn chưa tới. Thứ này vật kéo vận xe lửa cùng người ngồi xe lửa không phải một chuyến, vận chuyển hàng hóa xe lửa là không giống nhau cho nên bọn họ người tới, thứ này còn chưa tới. Hóa còn chưa tới, bọn họ cũng chỉ có thể đợi. Nhưng như vậy chờ đợi, cũng nhàm chán, Lê Phụ liền mang theo bọn họ ở trong huyện đi một chút đi dạo, dù sao đi một chút lại không tiêu tiền. Bách hóa đại lâu cửa chỗ, Lê Phụ nhìn nhìn bốn phía. Nơi này không tồi, trễ chút lấy thượng hóa chúng ta có thể tại đây thử bán bán. Lê Thanh Sơ khẽ cười nói, ba, lúc này đều giữa trưa chờ chúng ta bắt được hóa đều buổi chiều trên đường người cũng chưa, người bán cho ai à. Lê Phụ cười cười, chúng ta đây liền sáng mai tới mua, buổi sáng người nhiều. Lê Tiểu Cầm kinh ngạc nói, ba ba chúng ta hôm nay không quay về sao. Lê Phụ lắc lắc đầu. Không trở về, lần trước ở trong huyện một ngày liền bán hai túi, lần này A ta cũng tính toán tại đây bán bán xem. Chúng ta đây trụ nào? Ăn gì? Lê Tiều Cầm chỉ quan tâm cái này. Trụ ga tàu hỏa đại sảnh A. Ta nghĩ kỹ rồi, đêm nay trước không lấy hóa, sáng mai lại lấy, như vậy an toàn. Ăn sao? Người kia không phải còn có chúng ta trở về chấn thượng lộ phí, lấy kia tiền, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Lê Phục cười nói, hắc ăn trụ đều an bài hào. Lê Tiều cầm thực bất đắc dĩ, hợp lại tối hôm qua tránh thoát ngủ đại sảnh, đêm nay vẫn là tránh không khỏi bái. Liền ở bọn họ phải rời khỏi bách hóa đại lâu thời điểm, Lê Tiều cầm một cái không cẩn thận đem người cấp đụng phải. Hắc ngươi nha đầu này đi đường không mang theo đôi mắt sao? Nếu là đem ta mấy thứ này đều đâm rớt ngươi bồi khởi sao? Một đạo tiêm tế phụ nữ thanh âm vang lên. Rốt cuộc là chính mình đụng vào người tuy rằng đối phương thực không lễ phép mắng nàng, nhưng Lê Tiều Cẩm vẫn là tính toán cho nhân gia xin lỗi. Đã có thể ở nàng phải xin lỗi thời điểm, Lê Phụ Thanh âm vang lên. Nhị tàu tiều thất không phải cố ý, không cẩn thận. Lê Thanh Sơ cũng kêu một tiếng, nhị bá mẫu, nguyên lai like này bị Lê Tiều Cẩm đụng vào người đúng là nàng còn chưa gặp mặt vị kia nhị bá mẫu. Đang ở kiểm tra tự mình đồ vật hay không hoàn hảo hoàng quyên, nghe được Lê Phụ Thanh âm cứng đờ ngẩng đầu nha là tam đệ à, nhìn ta, mới vừa không nhìn kỹ kia cái gì, các ngươi như thế nào tới trong huyện. Lê Phụ cười nói, có chút việc làm làm cho nên tới. Nhị tẩu, ngươi như thế nào cũng tới trong huyện, cái này là tiểu Mỹ đi. Hoàng Quyên bên người còn đứng một cái so lê tiểu cầm tiểu một tuổi tả hữu tiểu nữ hài, này tiểu nữ hài trên người ăn mặc tiểu toái váy hoa, trên đầu chát hai cái bím tóc còn đeo hai đóa đẹp đầu hoa. Hoàng Quyên cứng đờ cười cười. Cái kia ta cũng là có việc cho nên tới trong huyện một chuyến Cái này đúng là tiểu Mỹ đâu Tiểu Mỹ mau kêu tam thúc Tiểu Mỹ ngọt ngào kêu một tiếng Tam thúc Ở tiểu Mỹ kêu xong sau Hoàng quyên liền vội vàng nói Cái kia tam đệ ta còn muốn đánh xe trở về đâu Đi trước ha Nói liền nắm tiểu Mỹ đi rồi Hai người không đi bao xa Lê phụ đám người liền nghe được tiểu Mỹ thanh âm Mụ mụ chúng ta không cần ngồi xe là có thể về nhà a Đi hai không phải Cầu nói kế tiếp bị người bưng kín, nhưng chỉ dựa vào phía trước nội dung, liền biết Hoàng Quyên vừa mới nói dối, nàng rõ ràng là trụ đến trong huyện còn trụ ly bách hóa đại lâu không xa. Trường 41 bà con nghèo, Lê Phụ nghe được tiểu Mỹ nói, đều không cần tưởng liền biết Hoàng Quyên vì cái gì muốn nói dối. Đây là sợ bọn họ này toàn ra bà con nghèo tới cửa. Suy thật là suy nghĩ nhiều quá, đi nhà bọn họ kia còn không bằng ngủ ga tàu hỏa đại sảnh đâu. Đi thôi. Chúng ta lại đi đi nhìn xem trong chốc lát ăn một chút gì liền tôi lại nhà ga. Lê Phụ nói liền mang theo Lê Thanh Sơ đằng người rời đi bách hóa đại lâu trước cửa quảng trường. Bên kia Hoàng Quyên một hồi về đến nhà liền vội vàng ghé vào nhà mình cửa sổ đi xuống xem, đã xác định không thấy được Lê Phụ đám người thân ảnh sau, lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lát sau, Lê Minh Khánh liền đã trở lại, đang ở cửa nhà nấu cơm Hoàng Quyên, vừa thấy đến hắn, vội đem trong tay cái sẻng một phóng, đem người kéo vào trong phòng hỏi, hắn ba, người trở về thời điểm có hay không đụng tới tam đệ. Lê Minh Khánh lắc đầu, không có A, A Dũng tới trong huyện sao? Lê Minh Khánh còn tưởng rằng Hoàng Quyên nói chính là nàng nhà mẹ đẻ tam đệ Hoàng Dũng. Hoàng Quyên vội lắc đầu, không phải ta nói không phải A Dũng, là Minh Bình. Lê Minh Khánh đang ở đoan cái ly tay hơi dừng một chút. Ngươi nói gì, lão tam tới trong huyện. Hoàng Quyên gật đầu, tới ta phía trước mang theo tiểu Mỹ từ Bách Hóa bên kia trở về thời điểm ở Bách Hóa cửa gặp phải hắn mang theo nhà hắn lão đại cùng tiểu thất tới trong huyện. Lê Minh Khánh đem cái ly một phóng, khẩn trương nói, Ngươi không nói cho lão tam ta hiện tại ở Bách Hóa đại lâu đi làm sự đi. Hoàng Quyên cắt một tiếng, ta lại không ngốc, đúng đúng đúng ta tức phụ không ngốc toàn nhân ta tức phụ thông minh chúng ta cả nhà hiện tại mới có thể quá tốt như vậy lê minh khánh cười nói lại nói tiếp lê minh khánh ở không phân gia phía trước cùng trong nhà đại ca tam đệ quan hệ vẫn là khá tốt khi đó cả gia đình người trụ một khối trừ bỏ một ít thông thường mâu thuẫn nhỏ ngoại đại mâu thuẫn là không có sau lại phân gia sau tam huynh đệ chi gian tranh lệch liền ra tới đại ca thành thật cả đời chỉ biết trên mặt đất bào thực ngẫu nhiên chuẩn bị việc vật miễn cưỡng độ nhật cũng liền thôi Tam đệ tuy rằng rất có thể lăn lộn, nhưng lăn lộn tới lăn lộn đi, mấy năm cũng không gặp nhà hắn qua tốt hơn một chút, cuộc sống này là lướt qua càng không được. Cũng liền tự mình ra, từ phân gia sau cuộc sống này là qua tiếng gió thủy khởi a. Chính mình đầu tiên là vào công tiêu xã ăn thượng nhà nước cơm. Hiện giờ càng là thành này bách hóa đại lâu một tầng lâu phụ trách giám đốc cuộc sống này lướt qua càng mỹ tư này đằng trước còn không có phân ra thời điểm, Hoàng Quyên liền từng cùng Lê Minh Khánh oán giận quá, nói cả gia đình trụ cùng nhau, đại ca gia cùng tự mình gia hài tử đều không nhiều lắm, tam đệ gia hài tử một nhà đỉnh bọn họ hai nhà còn có bao nhiêu, như vậy trộn lẫn khởi quá mệt. Khi đó Lê Minh Khánh không quá đương hồi sự, nhưng này phân ra sau tam huynh đệ tình cảnh bất đồng, ngược lại làm hắn cảm thấy tự mình tức phụ lúc trước nói quá đúng. Nhà mình lúc đầu không quá thượng hảo Nhật tử, hoàn toàn là bị đại ca tam đệ gia cấp liên lụy a. Vì không hề bị liên lụy, này hai ba năm hắn đã cùng trong nhà hai nhà huynh đệ xa cách rất nhiều, ngày lễ ngày Tết đỉnh thiên chính là nhờ người cấp trong nhà lê lão thái thái mang điểm không đáng giá tiền đồ vật. Có đôi khi không đụng tới người thác cũng có không thác thời điểm. Hiện tại đối với Lê Minh Khánh tới nói, nhất sợ hãi sự chính là hắn này hai nhà huynh đệ người tới tìm hắn. Bởi vì không muốn cùng bọn họ quá nhiều liên hệ, hắn liền chính mình đến trong huyện Bách Hóa Đại Lâu công tác sự cũng chưa hồi thôn nói, bạch bạch thiếu khoe khoang cơ hội. Tuy rằng thực đáng tiếc không thể hồi trong thôn Bãi Hạ Phổ chính là cùng khoe khoang phô trương so sánh với, hắn càng để ý chính mình ích lợi, vạn nhất chính mình hồi thôn khoe khoang lại bị bà con nghèo cấp theo dõi, vậy mất nhiều hơn được. Kỳ thật Lê Minh Khánh thật là nhiều lo lắng, mà kệ là hắn đại ca sáng sớm quốc vẫn là hắn tam đệ sáng sớm bình, không ai tưởng chiếm hắn tiện nghi. Từ hắn đi công tiêu xã đi làm, 1-2 năm đều không trở về một chuyến thôn, càng là cũng không đem bọn họ địa chỉ nói cho bọn họ, bọn họ liền minh bạch. Lê Phụ mang theo bọn nhỏ ở một nhà trên đường tiểu quán ăn chút gì sau, liền trở về ga tàu hỏa Ngày thứ hai Lê Phụ trực tiếp đi lấy tam túi quần áo, còn lại tiếp tục gửi lại. Khiêng quần áo, Lê Phụ mang theo bọn nhỏ đi ngày hôm qua xem trọng điểm bày quán. Bọn họ đi cái thứ nhất địa phương chính là bọn họ lần trước chờ xe bán quần áo địa phương, lần trước ở kia bán không tồi, Lê Phụ tính toán lại đi bán bán. Bọn họ đến thời điểm, đúng là đệ nhất xe tuyến khai đi không lâu thời gian, Lê Phụ không có gần nhất liền bắt đầu bán, trang làm cùng lần trước giống nhau là tới chờ xe, chỉ là chờ xe thời gian có điểm trường, cho nên man bán từng cái. Chỉ là Lê Phụ không nghĩ tới chính là, hắn lúc này mới vừa đứng ở nơi này, không đợi hắn biểu diễn đâu, đã bị người khác cấp nhận ra tới. Ai chính là vị này đại ca, lần trước ta kia quần áo chính là cùng hắn mua, hắn này lại khiêng mấy túi, sợ là lại có tân hình thức. Một người phụ nhân vừa nói vừa vây tới rồi lê phụ bên người. Theo nàng một đạo vây đi lên còn có cùng nàng cùng người, không trong chốc lát lê phụ bên người liền vây đầy người. Chờ đến hắn bên người không ai thời điểm, mang đến tam đại túi quần áo đã bán chỉ còn 2-3 kiện. Lê phụ cười ha hà đối bọn nhỏ nói. Hắc chúng ta có tiền, giữa chư hào hảo ăn một đốn, buổi chiều lại đi bán một đợt. Lê Phụ nói liền mang theo bọn nhỏ đi tiệm ăn đi. Này tiền là vừa tránh đến, Lê Phụ còn có thể trang, hắn liền chưa cho Lê Tiểu cẩm Tiểu thất này tiền làm ba ba trước trang một lát, ba ba cũng thể nghiệm một phen này trên người trang người giàu có cảm giác. Lê Tiểu cẩm cười tùm tìm gật đầu. Hảo, lúc này nơi nơi chạy, ba ba trang mới càng an toàn đâu. Hắc hắc đúng đúng đúng. Ba ba trước trang, buổi tối thời điểm cho ngươi, Lê Phụ cười đều có thể nhìn thấy trên dưới hai bài hàm răng trắng. Ăn cơm xong, buổi chiều thời điểm, Lê Phụ lại đi bán một hồi, lại bán có hai túi, trong túi có tiền, buổi tối thời điểm, Lê Phụ mang theo bọn nhỏ đi trụ nhà khách. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Lê Phụ trực tiếp làm ba cái hài từ đều ở nhà khách chờ thù tiền, hắn một người đi bán quần áo. Lại bán một buổi sáng sau, cũng chỉ dư lại tam túi quần áo, lê phụ tính toán không ở trong huyện bán, muốn mang về trong thôn chợ nông sản đi bán. Kết quả hắn bên này chân trước mới vừa thu quán đi rồi, sau lưng liền có người tới nơi này tìm người. Ai đã tới chậm cũng không biết người này ngày mai cái còn tới hay không bày. Một người phụ nhân nói, Hoàng Quyên cười nói, lưu lão sư, này quần áo thực sự có như vậy đẹp sao? Thế nào cũng phải ba ba tới nơi này mua, muốn đẹp quần áo còn không đơn giản, ngày mai cài tới Bách Hóa Đại Lâu ta làm nhà ta Minh Khánh mang theo ngươi hảo hảo đi dạo. Lê Minh Khánh sở phụ trách tầng lầu, vừa lúc chính là mua nữ trang. lưu lão sư vẫy vẫy tay, người không biết người này bán quần áo kiểu dáng A, đó là Bách Hóa Đại Lâu đều không có ta phía trước ở Bách Hóa Đại Lâu dạo quá ta biết. Kia quần áo là thật là đẹp mắt ta kia hàng xóm mặc vào phía sau, ngạnh sinh sinh tuổi trẻ vài tuổi. Trường 42 có sổ tiết kiệm, Hoàng Quyên nhíu mày, thực sự có như vậy đẹp, nàng có điểm không tin, trong huyện người đều biết này bách hóa đại lâu đồ vật là tốt nhất, này bách hóa đại lâu đều không có quần áo, có thể có bao nhiêu đẹp. Đặc biệt vẫn là này tiểu quán thượng bán, như vậy thức này chất lượng có thể có bao nhiêu hảo Liều lão sư cười nói, ngươi không tin đúng không? Cùng ta trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Hoàng Quyên già cười, không có không tin, nàng nào dám nói không tin a Đối phương chính là con của hắn chủ nhiệm lớp, nàng cũng không dám loạn đắc tội, chỉ là nàng tuy không nói, khả nhân Lưu Lão Sư cũng không phải ngốc xem ra tới. Hai người nói liền trở về Lưu Lão Sư trụ nhà lầu, mới lên lầu 2, nganh diện liền đi tới một cái ăn mặc một cái áo cổ đứng tiểu hoa sam nữ nhân. Lưu Lão Sư vừa thấy đến nàng, liền đối với Hoàng Quyên nói, ngươi xem trên người nàng kia quần áo khả xinh đẹp. Lưu lão sư cùng Hoàng Quyên sau khi nói xong, liền đối với nganh Diện đi tới người cười nói, "Phương chủ nhiệm, đây là muốn đi ra ngoài sao?" Phương chủ nhiệm là huyện bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm, nghe được Lưu lão sư nói cười trả lời, "Là đâu, phải về bệnh viện." "Vẫn là Lưu lão sư công tác của ngươi nhẹ nhàng chút, mỗi năm đều có thể có ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi. Không giống chúng ta này, liền cùng cả năm vô hưu dưỡng như." Lưu lão sư cười cười, "Ngươi đây là người tài giỏi thường nhiều việc." Phương chủ nhiệm cười khổ Ta đây là lao lực mệnh đi trước ha. Lưu lão sư cùng Hoàng Quyên đều nghiêng người làm nàng trước lại đây. Hoàng Quyên nhìn nàng bóng dáng, mày hơi hơi nhăn. Nàng nguyên tưởng rằng Lưu lão sư quá khuếch đại, nhưng lúc này nhìn đến này quần áo, đừng nói Lưu lão sư thường mua, nàng cũng thường mua một kiện. Thế nào, ta không lừa ngươi đi. Này quần áo có phải hay không so với kia Bách Hóa Đại Lâu quần áo hình thức còn xinh đẹp. Lưu lão sư cười nói: Hoàng Quyên cười nói, đẹp là đẹp, liền không biết này quần áo vải dệt được không? Lưu lão sư cười nói, vải dệt không tồi, phương chủ nhiệm mới vừa mua trở về thời điểm, ta sờ qua kia vải dệt, không thể so kia bách hóa đại lâu quần áo vải dệt kém, chính yếu chính là nó còn không quý. Lúc này mua quần áo đã không cần dùng bố phiếu, mua khởi quần áo so trước kia phương tiện nhiều, chỉ cần có tiền liền có thể mua cho nên đại gia mua quần áo thời điểm xem phần lớn là quần áo chất lượng cùng giá cả. Hoàng Quyên trọng mắt vừa động. Này quần áo một kiện bao nhiêu tiền a? Lưu lão sư cười nói, phương chủ nhiệm trên người xuyên cái loại này tốt một kiện liền 15 đồng tiền, nghe nói còn có càng tiện nghi cũng liền 10 đồng tiền. Hoàng Quyên hơi kinh ngạc, đó là so bách hóa đại lâu tiện nghi. Liền phương chủ nhiệm vừa mới xuyên y phục, nếu là ở bách hóa đại lâu bán ít nhất có thể bán 20. Nhưng đừng xem thường này 5 đồng tiền tranh lệch hiện tại người đều tiền lương cũng cũng chỉ có một tháng 100 nhiều đồng tiền mà thôi. Ở lưu lão sư nơi này đã trong chốc lát sau, Hoàng Quyên liền vội vàng đi trở về, về đến nhà, trong nhà ba cái hài tử đều ở kêu đói bụng, Hoàng Quyên đào hai khối tiền cấp lão đại, làm hắn mang theo hai cái muội muội đi dưới lầu mua điểm ăn, sau đó liền ngồi tới rồi đang ở nhíu mày hút thuốc Lê Minh Khánh trước mặt. Hắn ba ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Lê Minh Khánh chính phiền lòng đâu tùy ý hỏi một câu. gì sự, Hoàng Quyên vội vàng nói. Hôm nay ta đi lưu lão sư nơi đó ngồi ngồi, kết quả vừa vặn nhìn đến nàng hàng xóm mua một kiện khả xinh đẹp quần áo, so chúng ta kia bách hóa đại lâu quần áo còn xinh đẹp. Lê Minh Khánh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nhưng có hỏi một chút kia quần áo là ở đâu mua. Hoàng Quyên không nghĩ tới Lê Minh Khánh phản ứng lớn như vậy, lẩm bẩm nói, hỏi ta còn cùng lưu lão sư cùng đi kết quả nhân ra thu quán. Gì, là cái tiểu quán thượng bán? Lê Minh Khánh ngoài ý muốn nói. Đúng vậy. Hắn ba, ngươi đây là sao? Kích động như vậy, Hoàng Quyên khó hiểu nói. Lê Minh Khánh hút một ngụm yên. Phía trước ta mới vừa bị phía trên người tìm đi, liêu chính là này quần áo sự. Phía trước có người tới bách hóa đại lâu muốn mua quần áo, nhưng nàng đi dạo trình tầng lầu chính là nói không có nàng tưởng mua quần áo, nàng muốn mua chúng ta này không có. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng nàng là ở vô cớ gây rối, sau lại nàng nói nàng nhân viên tạp vụ mua một kiện quần áo khả xinh đẹp, nàng còn tưởng rằng là ở bách hóa đại lâu mua cho nên mới tới mua kết quả lại không mua được. Vì việc này, phía trên người tới tìm ta, nói chúng ta bách hóa đại lâu được xưng toàn huyện hàng hóa nhất toàn, đồ vật tốt nhất kết quả lại làm nhân gia mua không thượng một kiện quần áo. Phía trên trả lại cho ta ra lệnh, làm ta ở trong thời gian ngắn nhất tìm được này quần áo nơi phát ra. Lão bà, ngươi hôm nay đi qua kia địa phương, ngày mai cái mang ta lại đi một chuyến, nhất định đến tìm được bán này quần áo người Hoàng Quyên gật gật đầu, hành, xe tuyến ngừng chạm, lê phụ mấy người đang ngồi ở hoành thánh quán thượng ăn hoành thánh, lê phụ ăn một cái hoành thánh Vân, này hoành thánh vẫn là nhiệt ăn ngon a. lần trước tới, hắn ăn thời điểm hoành thánh đều lạnh làm, hắn lại ăn cấp cũng chưa ăn gia vị, hôm nay rốt cuộc ăn ra thịt hương vị Mấy người no no ăn một đốn sau, Lê Phụ mang theo bọn nhỏ đi một bên ngân hàng tồn tiền đi. Trên người tiền mặt quá nhiều, mang theo không an toàn. Lê Phụ tiến ngân hàng liền mang theo Lê Tiểu Cẩm đi cửa sổ xếp hàng, bài đến hắn sau, hắn lập tức cùng bên trong nhân viên công tác thuyết minh muốn tới mở tài khoản tồn tiền. Nhân viên công tác xem hắn ăn mặc giống nhau cho rằng hắn cùng người khác giống nhau cũng liền tồn cái mấy đồng tiền hoặc là mấy chục đồng tiền, liền không quá đương hồi sự chỉ nhàn nhạt làm Lê Phụ đem tiền lấy ra tới. Lê Phụ vừa nghe lấy tiền, liền chiều Lê Thiều Cẩm rũi tay đòi tiền, Lê Thiều Cẩm không tình nguyện đem tiền đưa cho hắn, ô nàng không nghĩ đem tiền tồn ngân hàng A. Lúc này tồn tiền vẫn là định kỳ tiền tiết kiệm A. Tồn đi vào phải 3 năm sau mới có thể lấy. Chính là này tiền không tồn lên, lại còn không có nghĩ đến có thể hoa địa phương, nhiều như vậy tiền mang ở trên người quá phiền toái. Lê Phụ đem tiền từ cửa sổ tiến dần lên đi thời điểm nhân viên công tác giật nảy mình. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, đầy mặt tươi cười tiếp nhận tiền, kiểm kê rõ ràng sau cho hắn làm sổ tiết kiệm, cho biên lai like gửi tiền, lại cười hì hì cấp Lê phụ giải thích ba năm sau có thể đến nhiều ít lợi tức, thái độ so với phía trước không biết nhiệt tình nhiều ít lần. Hết thầy làm tốt sau, Lê phụ đem sổ tiết kiệm cùng biên lai like gửi tiền đưa cho Lê Tiểu Cẩm, Lê Tiểu Cẩm đem chúng nó đều cất vào trong bao. Một sấp tiền liền đổi lấy một cái tiểu sách vở, một chương hơi mỏng giấy, này trang tiền túi sách đều đi theo nhẹ rất nhiều. Đi ra ngân hàng thời điểm, Lê Phụ bước chân đều là sinh phong, ha ha ha hắn cũng là có sổ tiết kiệm người. Mấy người đi trở về dừng xe chạm, mọi người mới vừa chờ một lát xe liền tới rồi, xe tuyến lung lay khai trở về chấn lên rồi. Trở lại chấn trên sau, Lê Phụ mang theo bọn họ trở về đi, chờ đi đến chợ nông sản sau, mua thật nhiều ăn ngon, còn đánh hai lượng rượu mang về nhà. Về đến nhà, Lê Phụ làm Lê Thanh Sơ đem cấp Lê Lão Thái Thái mua thức ăn cùng một kiện quần áo cấp Lê Lão Thái Thái đưa đi, lúc sau lại đem mang về tới tiểu ăn vặt cho trong nhà bọn nhỏ, lúc này mới dẫn theo rượu tiến phòng bếp làm Lê Mẫu cho chính mình chỉnh hai cái đồ nhắm rượu. Lê Mẫu thấy hắn dẫn theo rượu trở về, liền cười hỏi hắn. ngươi đây là gặp gì chuyện tốt, còn đánh thượng rượu, trường 43 có phải hay không bí mật bị phát hiện? Lê Phụ cười ha hà nói, tức phụ ngươi trước cùng ta tới. Lê Phụ nói liền lôi kéo Lê Mẫu ra phòng bếp, Lê Mẫu đi ra ngoài thời điểm trên tay đều còn dính bột mì đâu. Lê Phụ vừa ra phòng bếp liền hướng về phía Lê Tiểu Cầm kêu một tiếng. Tiểu Thất lại đây một chút, Lê Tiểu Cầm nghe được thanh âm liền đã đi tới. Tiểu Thất đem sổ tiết kiệm lấy ra tới cho ngươi mụ mụ nhìn xem. Lê Phụ cười nói, Lê Tiểu Cầm mở ra hầu bao khóa kéo từ bên trong lấy ra sổ tiết kiệm cấp Lê Mẫu xem. Lê Mẫu nhìn đến sổ tiết kiệm sau hít hà một hơi. Này từ đâu ra sổ tiết kiệm, còn có thể từ đâu ra, đương nhiên là ta đi ngân hàng tồn tiền, làm a Vẫn là mới vừa mới mẻ ra lò đâu, ta trở về chấn tiến lên ở trong huyện mới vừa làm Lê Phục cười nói, Lê Mẫu nghe vậy vội bắt tay ở trên tạp dề xoa xoa, lúc này mới tiếp nhận Lê Tiều Cầm trong tay sổ tiết kiệm Sao còn làm thượng sổ tiết kiệm đâu, nhà chúng ta cũng không có thật nhiều tiền muốn tồn a. Lê mẫu biên nói biên mở ra sổ tiết kiệm, sau đó nàng đã bị bên trong con số cấp xỏa. Minh Bình ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Này tiền là thật nhiều a. Lê già phía trước liền không sổ tiết kiệm, lê mẫu căn bản không gì cơ hội nhìn đến sổ tiết kiệm duy nhất một lần gặp qua, vẫn là tháng trước cùng nàng cùng nhau ở xưởng chế biến thịt bắt đầu làm việc miêu Tỷ mới vừa làm sổ tiết kiệm, nàng lúc này mới xem qua một lần. Lần đó miêu Tỷ thực hương phấn, còn cấp lê mẫu nói một chút này sổ tiết kiệm con số thấy thế nào? Bởi vì này, Lê Mẫu lúc này đảo cũng hiểu được xem sổ tiết kiệm, nhưng nàng lại có điểm cảm thấy chính mình có phải hay không không thấy đối. Lần trước Nghiêu Tỷ kia sổ tiết kiệm con số chỉ có ở cái 100 vị thượng có cụ thể con số, mặt khác đều là Linh, Nghiêu Tỷ nói đó là bởi vì nàng liền tồn 125 đồng tiền cho nên liền này ba cái hiểu rõ, khác không có. Liền không biết nhà mình còn phải nỗ lực tới khi nào có thể đem ngàn vị thượng Linh cấp thay đổi, vậy là tốt rồi, nếu có thể đem vạn vị Linh biến thành một kia nàng có thể vui vẻ chết. Ngưu tỷ nói tựa hồ còn ở bên tai, nhưng lúc này nàng cầm nhà mình sổ tiết kiệm kia ngàn vị thượng tự đã không phải linh, không phải là chính mình nhìn lầm rồi, vẫn là nhân gia đánh sai. Lê phụ cười ha hả nói, "Tức phụ ngươi không nhìn lầm, nhà chúng ta chính là tồn nhiều như vậy tiền." "Này tiền là ta hai ngày này tránh, đều tồn nơi này đầu." Lê mẫu khiếp sợ nói, "Ngươi liền hai ngày thời gian liền tránh nhiều như vậy?" "Sao tránh? Bán quần áo tránh, còn có thể sao tránh?" Lê phụ cười đem hai ngày này phát sinh sự tình đều cùng Lê Mẫu nói, Lê Mẫu nghe xong cười tủm tìm đem sổ tiết kiệm đưa cho Lê Thiều Cẩm, làm nàng thu hảo sau, liền cười tiến phòng bếp cấp sửa lại ăn. Nàng nguyên bản nghĩ cùng mặt cấp người trong nhà làm thịt vụn mặt ăn, nhưng lúc này nàng không tính toán phía dưới trực tiếp mang tới bột nở đem trong nhà thừa bột mì toàn bộ đều lấy ra tới cùng nhau cùng thành cục bột đêm nay cấp chưng bánh bao thịt ăn. Hỏa hảo mặt nàng đem trong nhà cây trắng toàn giặt sạch băm lại đem thịt cũng băm cầm trong nhà miến dùng nước sôi năng khai lúc sau, lúc này mới đem nhân cấp xào. Xào hảo nhân, đem nhân gác một bên lượng, Lê Mẫu đi nhìn cục bột phát thế nào. Đại mùa hè, mặt phát mau, mới vừa còn không quá lớn cục bột đã phát thành một cái đại cục bột đều mau chiếm mãn toàn bộ bồn. Lê Mẫu tay chân lanh lẹ bắt đầu xoa mặt, Lê Chi Nhiên cũng cho nàng đánh xuống tay, Lê Chi Lan còn lại là ở kia đem lửa đốt cực vượng Không một lát sau, bánh bao mùi hương liền như vậy ở trong sân tản ra, một đường bay tới viện ngoài. Mới vừa đi vệ sinh sơ cấp bà mẫu cùng Nhi Tử đưa cơm đồ ăn trở về Hà Tiểu Lệ, chính đói bụng hướng ra đuổi đâu, kết quả đã nghe tới rồi này mùi hương. Chờ nghe ra mùi hương là từ lê da bay ra thời điểm, đem nàng cấp khí càng đói bụng. Từ mấy ngày hôm trước nhà bọn họ đang ăn cơm liền đem người một nhà cấp ăn vào vệ sinh sở sau, đại trụ nương bởi vì tập xương gà thời điểm toàn bộ lan lộn mù quáng, lại là uống dấm vào bụng, lại là mồm to tác cơm, này xương gà là lan lộn đi xuống, nhưng nó còn ở dạ dày bên trong đợi đâu, hơn nữa dấm uống quá nhiều. Này đại trụ nương dạ dày liền chịu không nổi, trụ tiến vệ sinh sở nhiều như vậy thiên còn không có hảo đâu. Đến nỗi Hà Tiểu Lệ Nhi Tử lê quý, hắn kia chân vốn dĩ dưỡng không tồi, đang ở chậm rãi khôi phục đâu, kết quả cùng ngày sập bàn ghế trực tiếp cho hắn thương chân lại tới nữa một cái lần thứ hai thương tổn, chính là kia tay cũng bởi vì ném tới trên mặt đất thời điểm, và chạm tới rồi, mấy ngày nay cũng đều so với phía trước đau không ít. Hà Tiểu Lệ vốn cũng bởi vì bị phòng trụ tiến vệ sinh sở, chỉ là ở vệ sinh sở ở tiêu dùng quá lớn. Nhà bọn họ còn vô pháp chống đỡ bọn họ ba người tiền thuốc men, cho nên Hà Tiểu Lệ ở cầm một ít bị phòng dược sau, liền không truyền nước biển cùng chỉ có vết thương nhẹ lê đại trụ cùng với chưa bị thương nữ nhi lê tuệ cùng nhau trở về nhà. Mấy ngày nay nàng càng là mang theo thương còn phải cấp bà mẫu cùng nhi tử nấu cơm đưa cơm, mỗi lần cơm làm tốt nàng đều đến làm tốt trước cấp ở tại vệ sinh sở hai người đưa, chờ hai người ăn xong sau, nàng lại mang theo hộp trở về ăn cơm. Chờ nàng hồi thôn khi, sớm qua cơm điểm, mấy ngày nay trong nhà tiêu dùng đại, này thức ăn thượng liền biến không có gì nước luộc càng dễ dàng đói bụng. Hà tiểu lệ oán hận chừng mắt nhìn lê ra nhà gỗ liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm Ăn ăn ăn, sớm xong sặc từ các ngươi. Một bên mắng, nàng một bên trở về đi, về đến nhà sớm đã bụng đói kêu vang nàng, cấp hống hống liền đi đánh trong nồi cháo rau tới ăn. Bởi vì sốt ruột nàng thậm chí không đoan đến nhà chính đi trực tiếp liền ở bệ bếp vừa ăn kết quả không ăn hai khẩu nàng đã bị nghẹn chứ. Lê gia trong viện bởi vì là ăn đi bánh bao cho nên cũng không cần tiến nhà chính ăn, nhân thủ một cái ngồi ở trong viện ăn, chỉ có Lê phụ một người ở nhà chính bên trong uống rượu vừa ăn Lê mẫu cố ý vì hắn xào đồ nhắm rượu. Lê thiều cầm một hơi ăn hai cái đại bánh bao, ủ vẫn là trong nhà làm bánh bao ăn ngon, này nhân thật nhiều a Mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài cũng ăn qua bánh bao kia bánh bao nhân thật không nhiều ít đặc biệt là bánh bao thịt căn bản liền không phải thuần thịt nói là bánh bao thịt bất quá chính là một cái có chứa một chút thịt đồ ăn bánh bao thôi. Ăn lên thật là chỉ có thể ăn đến thịt vị lại không có thể ăn đến mùi thịt. Nhà mình này bánh bao mà kệ là thịt vẫn là đồ ăn kia đều là 10 phần 10 ăn lên kia mới kêu một cái sảng A. Lúc này nếu là lại đến chén canh gà hoặc là canh cá uống uống vậy càng sảng. Lê Tiểu cầm chép miệng nói, cố minh ngồi ở bên người nàng, nghe được lời này tâm tư hơi hơi vừa động sau, ngoài cửa liền vang lên gà phát xích thanh. Nghe tiếng vang, dựa môn gần nhất Lê Thanh Viễn trực tiếp mở cửa đi ra ngoài xem tình huống, theo sau cười lớn sách theo một con gà rừng vào được. Mẹ, lại có gà rừng đâm chết ở nhà ta cửa. Lê Thanh Viễn cười nói, Lê Mẫu vừa nghe vội cười đi nấu nước, nhà nàng tồn không được đồ vật này gà rừng tiến ra môn phải lập tức cho nó hầm. Lê Tiểu cầm hai mắt sáng lấp lánh nhìn gà rừng, theo sau lại quay đầu nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh bị nàng này ánh mắt cấp xem thiếu chút nữa đều phải hoài nghi chính mình bí mật có phải hay không đã bị phát hiện. Trường 44 gì? Sáng sớm bình trong huyện, Lê Minh Khánh cảm giác đều phải đầu chọc bởi vì hắn đã mấy ngày liền đều đi tìm kia bán quần áo tiểu quán, kết quả cũng chưa tìm được người. Mấy ngày nay không ngừng có người tới bách hóa đại lâu muốn mua cái loại này cùng tiểu quán thượng bán quần áo giống nhau, kết quả cũng chưa mua được, bách hóa đại lâu thanh danh đều bị hao tổn. Vì cái này hắn hai ngày này đều bị mặt trên người tìm đi nói chuyện, phía trên thậm chí nói ra làm hắn ở trong vòng ba ngày cấp tìm ra này quần áo nơi phát ra cần phải muốn sờ thanh nhập hàng con đường, mau chóng nhập hàng trở về. Nếu là trong vòng ba ngày hắn không thăm dò nhập hàng con đường, kia hắn công tác này không sai biệt lắm liền sẽ không có. Chạm vạng sáng sớm bình mặt ủ mày ê về đến nhà, Hoàng Quyên đang ở nấu cơm thấy hắn cái dạng này trở về, vội đi theo vào nhà hỏi, hắn ba, ngươi làm sao vậy? Lê Minh Khánh thở dài, còn có thể vì sao? Liền vì những cái đó không biết từ nơi nào nhảy ra tới quần áo bái. Nói lên này đó quần áo, Lê Minh Khánh liền tới khí, này trong huyện không phải không có mặt khác bày quán kia chợ nông sản tiểu bán hàng rong có rất nhiều chỉ là từ trước những cái đó tiểu quán thượng bán quần áo sao có thể theo chân bọn họ này bách hóa đại lâu so. Ai thành tưởng, lúc này đây bọn họ bách hóa đại lâu ngược lại bị một cái tiểu sạp cấp đè ép một đầu, chính yếu chính là bọn họ đến bây giờ cũng không thăm dò là ai áp càng không biết nhân gia này thứ tốt là từ đâu tiến hóa, muốn đi tiến càng tốt hóa phản áp qua đi đều không được, ngươi nói làm giận không làm giận. Hôm nay phía trên tìm ta, nói là trong vòng 3 ngày nếu là tìm không thấy này quần áo nhập hàng con đường, ta đây phải mông dịch oa cho người khác thoái vị. Lê Minh Khánh bất đắc dĩ nói. Hoàng Quyên vừa nghe lời này liền nóng nảy, đây là nói như thế nào? Ngươi ngày thường công tác cần cù chăm chỉ, sao có thể bởi vì việc này liền loát công tác của ngươi đâu? ngươi tìm không thấy nhập hàng con đường, bọn họ không cũng tìm không thấy sao. Có bản lĩnh chính mình đi tìm a như thế nào có thể đem trách nhiệm đều đẩy trên người của ngươi đâu. Lê Minh Khánh thở dài một hơi, như thế nào không thể đều đẩy ta trên người. Ai làm ngày đó cái thứ nhất tới bách hóa đại lâu mua kia quần áo người là từ ta chiêu đãi Từ xưa đến nay đều là cái dạng này, quan đại một bậc áp người chết bối nổi vĩnh viễn đều là phía dưới tiểu lâu la. Muốn không bối nổi. Phải liều mạng hướng lên trên bò, bò đến tối cao vị, đó chính là ngươi đẩy người khác đi ra ngoài bối nổi lúc. Hoàng Quyên vội la lên kia việc này làm sao? Liền ba ngày chúng ta thượng nào đi tìm người này a Lê Minh Khánh lắc lắc đầu. Không biết cho nên ta tính toán ngẫm lại khác biện pháp nhìn xem có thể hay không đi đưa điểm lễ gì. Hoàng Quyên nghĩ nghĩ. Ta lần trước giống như nghe người ta nói các ngươi trang phục bộ người phụ trách lâm bộ trưởng lão bà mới vừa sinh hài tử, bọn họ là người thành phố thích nhất ăn ở nông thôn gà mái già linh tinh, nếu không ta ngày mai về nhà mẹ đẻ một chuyến toàn bộ gà mái già, lại lộng chút trứng gà đưa đến chủ nhiệm ra, nhìn xem có thể hay không làm lâm bộ trưởng cấp châm trước châm trước một chút. Lê Minh Khánh suy xét một chút gật gật đầu, hành thử xem đi, tổng không thể thật ném công tác này đi. Ngày thứ hai, Hoàng Quyên vội vàng sớm xe tuyến liền trở về trấn trên, vừa đến trấn trên nghỉ đều không mang theo nghỉ liền hướng tự mình nhà mẹ đẻ đuổi kết quả nàng mới không đi bao xa liền nhìn đến rất nhiều người ăn mặc cùng nàng ở phương chủ nhiệm trên người nhìn đến kia quần áo tương tự kiểu dáng. Nàng vội kinh hỉ giữ chặt trong đó một người. Ai cái này đại muội tử ta có thể hỏi hỏi ngươi này quần áo ở đâu mua sao? Quái đẹp ta cũng thường chỉnh một kiện xuyên xuyên. Bị giữ chặt người hảo tâm cùng nàng nói là ở chợ nông sản mua, làm nàng thượng nào mua đi. Hoàng Quyên vừa nghe là ở chợ nông sản mua, vội vui vẻ chạy vội đi, kết quả nàng ở chợ nông sản dạo qua một vòng lại một vòng lăng là không thấy được có một nhà bán kia quần áo. Nhưng thật ra có hai nhà bán bình thường quần áo tiểu quán, như vậy manh tìm cũng không phải biện pháp, Hoàng Quyên đành phải cười đi một nhà bán quần áo tiểu quán thượng hỏi tình huống. Vị này huynh đệ ta hướng ngươi hỏi chuyện này a Này phía trước có phải hay không có ra bán cái loại này thật xinh đẹp quần áo tiểu quán a? Hoàng Quyên mỉm cười hỏi. Kia quán chủ cười nói, có a. Ngươi xem ta này quán thượng quần áo nào kiện khó coi. Đều là xinh đẹp quần áo. Bên kia một cái quán chủ nghe được hắn lời này, cười trêu ghẹo nói, lão đặng, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt loạn thiếp vàng, ta vừa nghe nàng lời này liền biết nhân gia là tới tìm lão lê. Ngươi nói một chút này sáng sớm thượng đều tới nhiều ít cá nhân tới hỏi. Nhiều người như vậy thường mua thiên kia tiểu tử tránh điểm tiền liền về nhà hưởng lạc đi, này đều mấy ngày không có tới bầy quán. Lão Đặng cười đáp lời, ngươi sao biết nhân gia là về nhà hưởng lạc, nói không chừng lại đi nhập hàng đâu, này phía trước hắn không cũng đều là vừa đi đi ba ngày, sau khi trở về không bán hai ngày liền lại đi nhập hàng sao. Người nọ cười nói, gì nha ta sáng nay còn nhìn đến hắn nắm hắn kia tiểu khuê nữ tới mua thịt đâu ta hỏi hắn sao không tới ra quán, hắn nói còn chưa có đi nhập hàng không hóa bán. Người nhìn một cái, hắn kia hóa như vậy hút hàng, hắn bán xong rồi cũng không nói nắm chặt đi nhập hàng, lúc này còn ở nhà nghỉ ngơi đâu. Lão Đặng cười nói, hắn nghỉ ngơi mới hảo đâu, hắn nếu là cần mẫn ngày ngày tới kia còn có chúng ta đường sống sao. Người nói đảo cũng là... Hoàng Quyên đứng ở một bên toàn bộ hành trình sau khi nghe xong, liền minh bạch này hai người đều nhận thức cách kia bán quần áo người, vội mở miệng hỏi, vị này huynh đệ các ngươi biết này bán quần áo chính là người ở đâu sao? Ta nhà này có cái cô em chồng phải gả người ta suy nghĩ cấp mua kiện đẹp quần áo đương áo cưới đâu, nghe nói này có người mua quần áo hình thức thực mới mẻ độc đáo, là ngày thường không thường thấy, đã tới tìm tìm. Kết quả này còn không có tìm được rồi các ngươi nếu là biết người này là cái nào thôn liền cùng ta nói nói bái ta thượng nhà hắn đi tìm xem có thể hay không cho ta ra cô em chồng chỉnh kiện đẹp áo cưới lão đặng nghe xong cười gật đầu ngươi này đương tàu tử đối cô em chồng đủ tốt sao hành này gả chồng là đại sự ta liền cùng ngươi nói một chút người này là đông ngô thôn kêu sáng sớm bình ngươi thượng bọn họ thôn hỏi một chút sẽ biết hắn người này ở trong thôn tên tuổi nhưng lớn đâu Liền không biết ngươi nghe xong hắn tên tuổi còn dám không dám mua hắn quần áo cho ngươi ra cô em chồng đường áo cưới. gì sáng sớm bình, Hoàng Quyên có điểm choáng váng. Hảo nửa ngày mới từ chợ nông sản đi ra. Vừa ra chợ nông sản, nàng liền tưởng hồi đông mô thôn đi tìm sáng sớm bình hỏi tình huống, nhưng mới đi rồi hai bước nàng lại dừng lại chân quay lại vào chợ nông sản mua vài thứ đề thưởng. Đồng ngô thôn, Lê Phụ đang ở trong đất giúp đỡ Lê Thanh Viễn gieo giống đâu, hắn đến bây giờ không đi ra ngoài lại nhập hàng chính là bởi vì trong nhà mà nên gieo giống, hắn đến lưu trong nhà giúp đỡ. Trước kia hắn đến vì trong nhà sinh kế bôn ba, một ngày không ra quán đều không được này trong đất sống, hắn cũng chưa cái gì thời gian hỗ trợ. Hiện giờ hắn chính là không ra quán, trong nhà cũng sẽ không cạn lương thực này trong đất gieo giống, hắn tự nhiên muốn tới bang, không thể làm con thứ hai một người bận việc a. Nàng vội kinh hỉ, chương 45 nhà mới cũng cái không được. Bờ ruộng thượng, Lê Tiểu Cẩm nhàm chán ngồi ở chỗ kia một tiếng tiếp một tiếng thở dài. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở phiền não một sự kiện, đó chính là như thế nào cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện. Hiện tại nàng cũng không nghĩ như thế nào sớm một chút đi trở về. Vận rủi vẫn luôn đi không xong, tưởng trở về là khả năng không lớn. Này ngắn ngủn vài thập niên nhân sinh coi như là chính mình tới này du lịch một chuyến là được. Chỉ là không thể quay về có thể chính mình tại đây sinh hoạt cũng không thể quá quá khó coi. Đối với một người tới nói, quan trọng nhất sự không gì hơn ăn mặc ngủ nghỉ. Ăn phương diện trước mắt tới giảng là không nói. Xuyên sao tuy rằng trong nhà những người khác còn xuyên không được hảo quần áo chính là nàng vẫn là ăn mặc hảo quần áo. Từ nàng quần áo sẽ không xuyên phá sau, lê mẫu thích chữ trang điểm nàng hiện tại đã có mấy thân quần áo mới. Nhưng này trụ cùng hành sao, vậy không được trong nhà nhà gỗ cả ngày này hư một chút kia hư một chút ngày hôm qua nửa đêm thời điểm, lê phụ lê mẫu phòng nóc nhà đều có một khối mộc sợi bị phong cấp sốc. May hiện tại là mùa hè, này nếu là ngày mùa đông nói, ngủ chính thục thời điểm trên nóc nhà phá cách khẩu tử, gió lạnh lại như vậy một thổi, phi đem người đông lạnh hỏng rồi không thể. Nghĩ đến mùa đông, lê tiểu cẩm liền phát sầu, bởi vì nàng đáng sợ lạnh. từ trước nàng là một cái tiểu cầm lý thời điểm liền sợ lạnh. vừa đến ngày mùa đông, nàng khẳng định tránh ở lớp băng phía dưới nhất ấm áp thủy vực, vẫn là một trốn liền trốn đến đầu xuân sau cái loại này. Đồng ngô thôn vị trí địa lý vị trí tuy cũng thuộc về phương Nam, nhưng nó lại thuộc về phương Nam trong thành thị phương Bắc, đến mùa đông thời điểm khí hậu có đôi khi cũng sẽ thấp hơn âm hơn nữa bởi vì thuộc về phương nam thành thị, nó nơi này âm so với phương bắc âm độ ấm còn muốn lạnh một ít. Bởi vì phương bắc thành thị lạnh thuộc về khô lạnh, lại bởi vì phương bắc thành thị nhân gia đều từng có đông dự ấm thi thố, giống ngày mùa đông ngủ giường đất a, sưởi ấm a. Ở phương bắc chỉ cần ngươi không ra khỏi cửa, ở nhà kia vẫn là ấm áp. Nhưng ở Đông Ngô thôn liền không được nơi này mọi người không ngủ giường sưởi Cũng không sưởi ấm, nơi này mùa đông lạnh, lên vẫn là cái loại này ướt lạnh ướt lạnh, ngồi ở trong phòng, đều có thể cảm giác được đến trên người rét cam cam. Ra cái môn kia gió lạnh giống như là muốn chui vào người xương cốt dường như, nhưng lạnh. Nơi này mọi người qua mùa đông toàn dựa ăn mặc thật dày áo bông ngạnh khiêng, buổi tối ngủ cũng chỉ dựa đại chăn bông cái sưởi ấm, một cái chăn không đủ, liền cái hai điều. 6 cân bông bị không đủ ấm vậy đánh 8 cân, 8 cân còn chưa đủ, vậy 10 cân. Chăn bông trọng lượng càng ngày càng nặng, cái ở trên người nặng chịu chính là ấm áp cũng là thật ấm áp a Nhưng này đó cái gì đại chăn bông, đại áo bông đối với lê gia người tới nói liền có chút xa xỉ. Bọn họ đào cũng có đại áo bông, chính là bọn họ áo bông đều có miệng vỡ, có miệng vỡ áo bông mặc ở trên người nơi nào có thể so sánh hảo hảo áo bông ăn mặc ấm áp. Thường thường sẽ có bông từ chỗ rách rớt này rớt rớt liền càng không ấm áp. Đến nỗi đại chăn bông, nhà bọn họ nhưng thật ra mỗi người đều có thể có thượng một cái chính là một cái chăn bông không đủ cái A. Trong thôn nhà khác trụ phòng ở nhưng đều là tường đất phòng, nhưng đừng xem thường này tường đất phòng, này đó tường đất nhưng đều là kháng tường đất, tường thể rất dày, loại này tường đất phòng trụ lên đông ấm hạ lạnh trong thôn người ngủ ở loại này trong phòng có đôi khi đều phải cái hai giường chăn tử càng miễn bàn lê ra. Lê ra trụ vốn là chỉ là nhà gỗ A. Nhà gỗ trụ lên chắn phong nhưng thật ra có thể cần phải có bao nhiêu ấm áp vậy đã không có. Phòng ở chống lạnh hiệu quả kém, trụ bên trong người liền càng cảm thấy đến lạnh buổi tối ngủ thời điểm, một giường chăn tự nhiên liền không đủ nhưng không đủ cũng không có biện pháp a Bọn họ không có dư thừa chăn nhưng cái, lê phụ cùng lê mẫu ban đầu còn nghĩ hai người ngủ cùng nhau, đem hai giường chăn tử đều cai ở cùng nhau. Rốt cuộc ấn đầu người tính, bọn họ lại không siêu số chính là bọn họ như vậy ngủ một đêm sau, ngày hôm sau này chăn liền lại bị cắn hỏng. Bất đắc dĩ, hai người lại tách ra che lại, một người một giường chăn còn có thể đem chăn cuốn lên tới, lại như thế nào đều so hai người cái một giường hảo đi. Lúc này chăn không giống đời sau như vậy, một giường chăn có thể có hai mét khoan, hai mét dài hơn độ. Lúc này chăn phần lớn còn đều chỉ có một mét hai khoan, một mét tám trường tả hữu. Hai người cách thật đúng là không quá đủ khoan, bởi vì này đó nhân tố, Lê ra một năm giữa khó nhất ngao mùa chính là mùa đông. Hiểu biết đến này đó tình huống sau, Lê Tiểu Cầm có gấp gáp cảm, nàng cần thiết đến ở mùa đông tiến đến trước đêm trong nhà phòng ở trùng kiến một chút bằng không nàng phải ở mùa đông thời điểm ai đông lạnh. Ai đông lạnh đó là trăm triệu không thể sự a Đã có thể ở nàng tìm đại ca hiểu biết này xây nhà sự khi, lại được đến một cái làm nàng tâm tắc tắc tin tức. Đó chính là nhà hắn tưởng xây nhà cũng là không được. Vì cái gì không được đâu. Bởi vì ở phía trước Lê Phụ mỗi ngày tránh hạ tiền phải hoa thời điểm, cũng từng nghĩ tới đem mỗi ngày kiếm tiền cầm đi mua xây nhà tài liệu, khi đó hắn còn nghĩ muốn cái cái trong thôn độc nhất phân cấp gạch đỏ phòng. Kết quả đâu, không phải hắn hôm nay mua trở về gạch đỏ đột nhiên đều nát chính là mới vừa mua trở về xi măng, không chung lại đột nhiên đi xuống mưa to, căn bản chưa cho bọn họ phản ứng cơ hội, này những xi măng liền lại đều phế đi như thế lăn lộn vài lần lê phụ liền minh bạch nhà bọn họ cũng cũng chỉ có trụ nhà gỗ ăn thịt mảnh lê tiểu cẩm lúc ấy nghe xong đại ca nói sau này tâm tình kia kêu một cái phức tạp à rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể cấp trong nhà đổi cái phòng ở trụ đâu lê tiểu cẩm trong miệng cắn căn tiểu thảo trầm tư suy nghĩ cố minh vừa lúc ném xong mạ ngẩng đầu thấy nàng ở thất thần liền bước cẳng chân đi tới tiểu cẩm ngươi suy nghĩ cái gì Lê Tiểu Cầm thì thảo nói ta nghĩ đến như thế nào mới có thể trụ đến tốt phòng ở. Cố Minh nghĩ nghĩ, người muốn trụ hảo phòng ở có thể thượng nhà ta trụ A. Lê Tiểu Cầm đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ân, đây là cái chủ ý, nếu là chính mình ở qua mùa đông trước không nghĩ ra biện pháp làm trong nhà phòng ở trùng kiến mùa đông thời điểm nhưng thật ra có thể chạy đến Cố Minh gia trước qua đông lại nói. Cửa thôn chỗ, Hoàng Quyên một bên dẫn theo đồ vật hướng trong thôn bà mẫu ra đi đến, một bên trộm lưu ý lê gia tình huống. Lê gia lê chi nghiên cùng lê chi lan tẩy xong quần áo đi trở về tới, nhìn đến Hoàng Quyên ở tự mình trước ra môn cách đó không xa đứng, liền dò hỏi tính kêu một tiếng. Nhị bá mẫu, Hoàng Quyên đang ở trộm xem đâu, bị các nàng này một kêu trực tiếp liền cấp dọa. Muốn chết làm gì trộm trốn mặt sau dọa người. Lê Chi Nhiên cười trả lời, nhị bá mẫu, chúng ta không phải cố ý chạm ngươi phía sau dọa người, chỉ là vừa vặn từ nhỏ bờ sông tẩy hào quần áo trở về thấy ngươi bóng dáng, liền nghĩ kêu một chút xem có phải hay không ngài. Nhị bá mẫu, ngươi hôm nay sao có rảnh trở về? Nhị bá bọn họ cũng đã trở lại sao? Ở Lê Chi Nhiên nói chuyện thời điểm, Hoàng Quyên đang ở âm thầm quan sát các nàng hai tỷ muội thấy các nàng trên người xuyên vẫn là cùng thường lùi tới giống nhau đánh mộn vá quần áo khi hơi hơi nhíu mi. Chương 46 Thiện làm mặt ngoài công phu hoàng quyên. Phía trước người nọ không phải nói kia quần áo là tam đệ bán sao? Còn nói bán thực hỏa, tránh không ít tiền, cần phải thật tránh tiền, như thế nào trong nhà hài từ còn xuyên như vậy phá? Hay là phía trước người nọ là lừa chính mình, tính tới cũng tới rồi, liền sơ sơ tình huống rồi nói sau. Hoàng quyên nghĩ liền cười nói, ngươi nhị bá bọn họ không có trở về, theo ta trở về xem một chút các ngươi nãi nãi, chi nhiên a, người ba mẹ ở nhà sao? Lê Chi Nhiên lắc lắc đầu, ta mẹ đi xưởng chế biến thịt bắt đầu làm việc ta ba cùng ta nhị ca xuống ruộng cấy mà. Hoàng Quyên nghe vậy nhíu mày, người nhị ca còn lăn lộn chồng trọt đâu, này hàng năm loại, hàng năm không ra lương, người ba sao còn từ người nhị ca lăn lộn mù quáng. Hoàng Quyên nhất không quen nhìn chính là lão tam hai vợ chồng giáo dục bọn nhỏ quan niệm. Giống Lê Thanh viễn loại này học tập học không tốt, chồng trọt cũng không hào hào loại, cả ngày thẫn hạt trình hài tử các nhà bọn họ sớm bị bọn họ hai vợ chồng tới một cái nam nữ hỗn đánh. Sao có thể từ hài tử hạt nhảy nhót, Lê chi Lan đứng ở tam tỉ phía sau, nghe xong Hoàng Quyên nói, cười hì hì nói tiếp nói, nhị bá mẫu, người phía trước không trở về, không biết ta nhị ca năm nay loại ra lương, trong đất mẫu sản so người trong thôn đều cao, trong thôn lão kỹ năng nhóm đều nói ta nhị ca loại lương hảo Lão căn thuốc càng là cùng nhà ta mua lương loại trở về đâu? Gì, loại ra lương, Hoàng Quyên ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, tàm mẫu đất thu có 15 gánh nhiều lương đâu, mỗi mẫu đất đều so nhà người khác nhiều một gánh đâu. Lê Chi Lan cười nói, Nga là như thế này a kia gì ta này lâu lắm không đã trở lại cũng không biết trong thôn tin tức. Kia cái gì, ta đi trước xem một chút các ngươi nãi nãi, trễ chút chờ các ngươi ba mẹ đã trở lại ta lại qua đây cùng bọn họ nói chuyện a Hoàng quyên nói liền mau chân đi rồi, nàng đến đi trước bà mẫu nơi đó sờ sờ tam đệ ra tình huống. Lê Chi Lan nhìn nàng bước nhanh đi xa thân ảnh, cười hì hì ở Lê Chi Nhiên bên tai nói, tam tỷ, nhị bá mẫu khẳng định là đi nãi nãi nơi đó thám thính tình huống đi, nàng nhất am hiểu loại sự tình này. Hoàng quyên hướng Lê Lão Thái Thái tìm hiểu tình huống cũng không phải đầu một hồi sự trước kia nàng hồi thôn, nhất định cũng là về trước Lê Lão Thái Thái kia hỏi một chút sáng sớm bình ra tình huống có đôi khi đi đến cửa thôn thời điểm nếu là trước đụng phải sáng sớm bình ra người nàng cũng là cùng vừa mới giống nhau trước tùy ý lưu hai câu sau đó liền đi lê lão thái thái kia chờ từ lê lão thái thái nơi đó nghe nói sáng sớm bình ra quá không hảo sau nàng đại khái suất liền sẽ không lại đến lê gia nhà gỗ nhỏ bên này chỉ biết bước nhanh đi ra thôn chạy nhanh khai lưu. Mà Lê Gia hài Tử sẽ biết nàng này một hành vi còn phải quy công với Lê Đại Bá Tiểu Nhi Tử Lê Thanh Huy, bởi vì lần trước Hoàng Quyên trở về cùng Lê Lão thái Thái hỏi thăm tình huống thời điểm, bị hắn nghe góc tường cấp nghe được sau lại lại nói cho Lê Thanh Sơ bọn họ biết. Cho nên hiện tại Lê Thanh Sơ bọn họ huynh muội mấy cái đều biết nhà mình nhị bá mẫu người này có bao nhiêu giả. Vừa mới Lê Trì Lan cố ý đem lương thực thu hoạch tình huống cùng nàng nói như vậy rõ ràng, cũng là tồn kích thích người ý tưởng, muốn nhìn Hoàng Quyên kia ngoài ý muốn bộ dáng thôi. Lê Chi nhiên cười nhẹ đụng phải Lê Chi lan đầu vai một chút. Nàng hỏi thăm khiến cho nàng hỏi thăm đi. Nãy nãy nói tình huống cũng đều là tình hình thực tế, nhà chúng ta cũng không gì không thể làm người khác biết đến. Nhị bá mẫu hỏi thăm nhiều như vậy, bất quá là sợ chúng ta thượng nhà bọn họ tống tiền sao. Dù sao mấy năm nay, nhà chúng ta chưa từng hướng nhà nàng rũi qua tay, nàng ái nghĩ nhiều khiến cho nàng nghĩ đi. Chúng ta không cần cảm thấy có gì không thoải mái, đi thôi. Chúng ta nhanh lên vào nhà lượng quần áo quái trầm thực. Hai tỷ muội nói liền bưng bồn gỗ quần áo vào trong viện. Bên kia, Lê Đại bá ra viện môn mở rộng ra. Lê Lão Thái Thái đang ngồi ở trong viện chọn cây đậu Hoàng Quyên Tiến viện môn liền cười nói, mẹ ta trở về tới thăm ngươi. Lê Lão Thái Thái nghe được thanh âm, ngẩng đầu thấy là nàng đã trở lại. Liền cười nói, Lão Nhị thức phụ ngươi hôm nay sao có rảnh trở về. Là ngươi một người hồi, vẫn là cùng Lão Nhị thanh chí cùng nhau trở về lê lão thái thái nói chuyện đôi mắt đã ngắm hướng viện ngoài mẹ theo ta một người trở về lê lão thái thái nghe được hoàng quyên những lời này thất vọng thu hồi ánh mắt nàng đã hơn nửa năm chưa thấy qua con thứ hai cùng nhị phòng tôn tử cháu gái Hoàng Quyên cũng nhìn ra lão Thái thái mất mát cười giải thích nói, mẹ, Minh Khánh gần nhất công tác thượng rất bận nhất thời đi không khai, thanh chí tuy rằng nghỉ hè chính là hắn học tập hảo đến lão sư coi trọng, này bài tập hè nhưng nhiều, một ngày quang làm bài tập đều viết không xong, lúc này mới không rảnh trở về. Lần sau chờ bọn họ ra hai có rảnh, chúng ta lại cùng nhau trở về xem ngươi a. Lê lão Thái thái gật gật đầu, ta biết các ngươi đều vội tiểu phương cùng tiểu Mỹ cũng còn hảo đi. Lê Minh Khánh cùng Hoàng Quyên có ba cái hài tử, lão đại là con trai tên là Lê Thanh Chí. Lão nhị cùng lão tam đều là khuê nữ, một cái kêu Lê Chi Phương một cái kêu Lê Chi Mỹ. Bọn nhỏ đều hảo đâu, mẹ thân thể của ngươi gần nhất thế nào? Cái này là ta cho ngươi mua một chút xương cốt ngươi chờ hạ hầm điểm canh bổ bổ thân mình a. Hoàng Quyên cười nói, Lê Lão thái thái gật gật đầu, ngươi người trở về là được không cần mỗi lần trở về đều mang đồ vật. Hoàng Quyên cười nói, "Này có gì, ngài thường cũng chưa ở bên cạnh ngươi tận hiếu, này khó được trở về, khẳng định đến cho ngươi mang điểm đồ vật." Bằng không không thể nào nói nổi. Ở làm mặt ngoài công phu thượng, Hoàng Quyên thực sẽ nắm chắc đúng mực, nàng biết vì không hoa đồng tiền lớn, có chút tiền trinh nên hoa còn phải hoa. Liền bởi vì nàng có chừng mực cho nên mấy năm nay nhà bọn họ rõ ràng đối lê lão thái thái không tận bao lớn tâm, nhưng ở người trong thôn trong mắt lại sẽ không cảm thấy nhà bọn họ bất hiếu. Hoàng Quyên buông đồ vật dọn đem ghế ngồi xuống lê lão Thái thái bên người, biên bồi nàng chọn cây đậu biên tán gỗ. Hoàng Quyên không có vừa lên tới liền hỏi lê phụ gia tình huống, mà là hỏi trước lê đại bá gia tình huống. Chờ hỏi xong đại ca gia tình huống, nàng lại theo câu chuyện hỏi đến lê phụ gia tình huống. Mẹ tam đệ gia gần nhất thế nào? Nhật từ có hay không quá khoan khoái chút? Lê lão Thái thái nghe nàng hỏi lão tam gia tình huống, trên mặt liền nhiều ý mừng. Ngươi tam đệ gia năm nay xem như gặp hảo mùa màng, kỳ sự liên tục a. Đầu tiên là Thanh Sơ kia hài tử trung khảo khảo một cái toàn thị đệ nhất, Thanh Sa kia hài tử khảo điểm cũng đồ thượng quy trình trung học này hai hài tử cao trung đều có lạc không nói. Này trong đất a, năm nay cũng nghênh đón được mùa thu hoạch thời điểm, đại ca ngươi cùng thanh binh còn đi cho ngươi tam đệ gia hỗ trợ đâu. Nhà hắn trong đất thu lên đầy ước chừng 15 gánh lương, chỉ tiếc lão tam trong nhà xuôi xèo kính còn ở, gì đồ vật đều tồn không được, chỉ có thể là đem này đó lương đều bán, cũng may lão tam thông minh, đem này lương đương lương loại bán, chính là so giống nhau lương thực bán quý chút, đảo cũng không lỗ. Còn có A, lão tam phía trước không biết thượng nơi nào tiến hóa, gần nhất hắn thứ này mỗi lần tiến trở về không bán 2 ngày liền xong rồi, sinh ý nhưng hảo. Audio chuyện được đăng ở Trường 47 cho chính mình một miệng từ, lão tam tức phụ trước hai ngày trả lại cho ngươi đại tổ cùng một mình ta một kiện quần áo đâu, đúng rồi, lão tam tức phụ không phải không cho ngươi a là ngươi phía trước không trở về cho nên mới chưa cho ngươi. Lê lão thái thái vì tiểu nhi tức phụ giải thích, Hoàng Quyên sớm đã nghe choáng váng, nàng lúc này mới nửa năm không trở về mà thôi, sao tam đệ ra liền đã xảy ra nhiều như vậy nàng không biết sự. Hảo nửa ngày, Hoàng Quyên lúc này mới tìm được chính mình thanh âm. Mẹ, ngươi nói tam đệ gia lão đại khảo cái toàn thị đệ nhất. Này không thể đi, chúng ta sao cũng chưa nghe được tin tức, này toàn thị đệ nhất chuyện này các ngươi nghe ai nói. Đừng cho lầm, thật đương toàn thị đệ nhất là tốt như vậy, khảo sao? Tam đệ gia kia lão đại muốn thật khảo chung toàn thị đệ nhất, đừng nói chấn trên quy trình trung học phòng trừng trong huyện một trung đều có thể tới cướp đem này học sinh thu đi. Nhưng nàng chưa từng nghe nhà mình Nhi Tử nói lên, cũng không nghe lưu Lão Sư nói lên trường học thu toàn thị đệ nhất danh sự, việc này tám phần là giả. Hoàng Quyên Nhi Tử chính là ở trong huyện Một Trung Đọc, năm nay cũng là đọc cao nhị. Năm đó Hoàng Quyên một gả tiến lê gia liền hoài thượng hài tử, lê đại bá mẫu ngược lại là gả vào cửa một năm sau mới hoài, hai chị em dâu cùng năm liền kém mười ngày qua sinh, còn đều là sinh Nhi Tử tại đây niên đại, lập tức trong nhà thêm hai nam đinh, miễn bản có bao nhiêu phong cảnh. Lê lão thai gia khi đó ra cửa, dưới chân đều là mang theo phong. Lê lão thái thái cười xua tay. Sẽ không sai, đây là nhân gia lão sư nói, còn nói thanh sơ này điểm đi quy trình trung học là có thể niệm kia cái gì trọng điểm ban. Hoàng quyên bĩu môi, vẫn là không quá tin tưởng lê thanh sơ khảo toàn thị đệ nhất cách nói, chủ yếu là này niên đại không giống hiện đại, hiện đại thời điểm internet phát đạt có điểm gì sự đã sớm ở trên mạng truyền khai. Mẹ tam đệ bán kia quần áo thật như vậy đẹp sao? Người đem tam đệ cho ngươi kia kiện quần áo lấy ra tới cho ta xem bái ngươi cũng biết Minh Khánh ở cung tiêu xã đi làm Này bên ngoài có gì tân ngoạn ý cũng được giải hiểu biết Hoàng Quyên vẫn không có đem Lê Minh Khánh đã đi trong huyện Bách Hóa đại lâu sự nói ra Lê lão Thái thái cười đem trong tay bưng cái kỳ buông đứng dậy mang theo Hoàng Quyên vào nhà Lão tam cho ta cái này quần áo khả xinh đẹp ta đều còn luyến tiếc xuyên đâu Lê lão Thái thái biên nói biên từ trong ngăn tủ lấy ra kia quần áo Lão nhị thức phụ ngươi đến xem, Hoàng Quyên tiếp nhận quần áo nhìn nhìn, này kiểu dáng là rất mới mẻ độc đáo chính là bởi vì lê lão thay thái thượng tuổi, lê mẫu cho nàng chọn chính là tương đối lão khí, phù hợp nàng tuổi xuyên. Này phía trước trong huyện đầu mua quần áo người, đều là tương đối tuổi trẻ, cũng không biết này rốt cuộc có phải hay không cùng phê hóa. Hoàng Quyên nghĩ liền cười nói, là đẹp mẹ, đại thầu người đâu? Ta muốn nhìn một chút nàng kia thiện quần áo thế nào? Này tới công tiêu xã mua đồ vật người phần lớn đều là tuổi trẻ một chút người. Nga, đại ca ngươi mang theo hai cháu trai xuống đất đi, người đại tàu mới vừa cho bọn hắn đưa nước đi, hẳn là mau trở lại, ngươi nếu không đi vội vã liền ở nhà chờ một lát, giữa trưa ở nhà ăn một bữa cơm. Lê Lão thai thai nói, nhị thức phụ vội, mỗi lần tới đều đãi không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là đem đồ vật buông liền sẽ đi, hôm nay còn khó được cùng chính mình Hàn Huyên trong chốc lát thiên. Hoàng Quyên nghe vậy cười nói. Mẹ ta không lưu trong nhà ăn cơm ta nếu không trở về a Trong nhà kia ra bốn cái liền không ai cho bọn hắn nấu cơm. Đợi chút đại tàu đã trở lại ta xem xong quần áo liền đi. Lê lão thái thái gật gật đầu. Cũng là chúng ta nữ nhân ra khỏi nhà một chuyến chính là không dễ dàng, dù sao cũng phải bị trong nhà sự cấp vướng chân. Bất quá, này tiểu phương năm nay cũng 13 tuổi, này ngươi không ở nhà, nàng liền cơm đều sẽ không làm, này không thể được a nữ hài từ ra ra như thế nào cũng đến muốn sẽ điểm trong phòng bếp sống a hoàng quyên cười nói sẽ đâu ngày thường ở nhà cũng giúp ta thu thập chén đũa tới chính là này nấu cơm đi nàng còn quá tiểu ta tổng sợ nàng bị nổi năng hoặc là bị du bắn liền vẫn luôn còn không có giáo nàng chờ lại quá một hai năm ta sẽ dạy nàng hoàng quyên miệng thượng tuy nói như vậy trong lòng lại không phải như vậy tưởng Trước kia nàng ở trong thôn đợi thời điểm, cũng nghĩ nữ hài tử nên cùng chính mình giống nhau gì cũng không cần hiểu, chỉ cần sẽ làm việc nhà là được. Nhưng này ra thôn, đi chấn trên, tới rồi trong huyện sau, nàng mới biết được nguyên lai like không phải, nữ hài tử dưỡng hào cũng là có đại tác dụng. Hai người chính trò chuyện, lê đại bá mẫu vương anh từ từ trong đất đã trở lại, nhìn đến Hoàng Quyên đã trở lại, chỉ nhàn nhạt nói, nhị đệ muội đã trở lại. Đối với cái này trong ngoài không đồng nhất nhị đệ muội vương anh từ cũng không thích. Đại tàu, ngươi đã trở lại. Hoàng Quyên cũng nhàn nhạt kêu, nàng đồng dạng không thích cái này so với chính mình tiên tiến môn đại tàu. Lê lão thái thái cười nói, lão đại tức phụ ngươi nhị đệ muội muốn nhìn một chút lão tam tức phụ cho ngươi quần áo trường gì dạng. Hảo trở về cấp lão nhị nói nói, cấp công tiêu xã cũng mang lên, ngươi mau đi đưa cho nàng nhìn xem. Vương Anh tự do dự một chút, lúc này mới vào nhà đem quần áo đem ra. Vương Anh từ tương đối tuổi trẻ, Lê Mẫu cấp chọn chính là tương đối phong cách Tây một ít. Hoàng Quyên vừa thấy đến này quần áo đôi mắt liền sáng, bởi vì này quần áo vừa lúc cùng trong huyện Phương chủ nhiệm là một cái khoản, chỉ là nhan sắc không giống nhau mà thôi. Cho nên này quần áo thật đúng là xuất từ lão Tam trong tay sao. Hoàng Quyên một bên nhìn quần áo một bên hỏi, nha. Này quần áo thật là đẹp mắt, so công tiêu xã bán còn xinh đẹp, mẹ Tam Đệ hiện tại có phải hay không đã chạy trong huyện bán quần áo? Lần trước ta đi trong huyện còn chạm vào hắn, không nghe hắn nói khởi qua đi trong huyện bán quần áo A, hắn đi trong huyện hẳn là có việc gì. Hoặc là đi nhập hàng thời điểm đi ngang qua đi, lê lão thái thái biên chọn cây đậu biên nói. Hoàng Quyên nghe vậy cũng cảm thấy sáng sớm bình có khả năng là nhập hàng đi ngang qua trong huyện nhân cơ hội ở kia bán một hai hạ. Mặt sau hẳn là trở về chấn thượng chợ nông sản tiếp tục bán, khó trách bọn họ phía trước vẫn luôn đi tìm người nhưng lão tìm không đến. Được đến muốn đáp án, Hoàng Quyên liền cười cùng Lê Lão Thái Thái nói một tiếng sau liền đi rồi, chờ tới rồi Lê ra nhà gỗ trước thời điểm, nàng nhìn nhìn trong viện đầu, không thấy được Lê phụ cùng Lê mẫu thân ảnh liền trực tiếp đi rồi, nàng muốn chạy về trong huyện đem tình huống cùng Lê Minh Khánh nói, lại làm hắn quyết định. Chờ đến Hoàng Quyên đi rồi về sau, Vương Anh Tử mới đối với Lê Lão Thái Thái mở miệng nói, mẹ này nhị đệ tuy rằng ở Cung tiêu xã đi làm, nhưng Cung tiêu xã sinh ý hảo. Hắn tiền lương vẫn là cái kia dạng công tiêu xã bán hay không này quần áo, đối hắn ảnh hưởng lại không lớn, nhưng bọn họ công tiêu xã nếu là cũng thượng này quần áo kia tam đệ sinh ý không phải đến chịu ảnh hưởng sao. Vừa mới nàng do dự mà muốn hay không lấy ra quần áo chính là nghĩ tới điểm này, người tam đệ gia nhật thử quá đến không dễ dàng, nếu là sinh ý lại bị ảnh hưởng kia không càng khổ sở sao. Lê lão thái thái bị con dâu cả như vậy vừa nhắc nhở cũng nghĩ đến này một tầng. Ai nha, này nhưng làm sao? Ta phía trước cũng không nghĩ tới tầng này, nhìn ta này miệng nói nhiều a. Nói liền cho chính mình một miệng tử. Chương 48 ta là anh hắn, hắn phải nói. Trong huyện Bách Hóa đại lâu, Lê Minh Khánh nghe xong tức phụ nói cũng kinh ngạc nói một câu. Ngươi xác định thật là lão Tam bán? Hoàng Quyên gật gật đầu, nhỏ giọng nói ta xác định Tam đệ trả lại cho mẹ cùng đại tộc quần áo mới đâu, cấp đại tộc kia kiện cùng phương chủ nhiệm ngày đó xuyên y phục kiểu dáng giống nhau, chỉ là nhan sắc bất đồng mà thôi. Lê Minh Khánh nghe vậy cười kia kêu một cái vui vẻ a Thật tốt quá ta hiện tại liền đi xin nghỉ, chờ hạ liền hồi trong thôn hỏi lão tam thứ này nơi nào tiến. Lê Minh Khánh nói liền phải đi xin nghỉ. Hoàng quyên vội đem hắn giữ chặt. Ngươi đừng vội a ta ở trong thôn không trực tiếp đi tìm lão tam hỏi, chính là bởi vì ta còn không có cùng ngươi thương lượng hảo, người ở trong huyện Bách Hóa đại lâu đi làm việc này, nhưng nói như thế nào? Bởi vì Lê Minh Khánh phía trước sợ đại ca tam đệ hai nhà người sẽ ăn vạ nhà mình từ vừa đi cung tiêu xã đi làm sau, hắn liền cùng đại ca cùng tam đệ nói, làm cho bọn họ không có việc gì đừng đi cung tiêu xã, hắn ở nơi đó đi làm, bọn họ già đi nói, nhân gia sẽ hiểu lầm hắn cấp người trong nhà gì chỗ tốt rồi. Bởi vì cái này, mặc kệ là Lê Đại Bá một nhà vẫn là sáng sớm yên ổn ra, một năm cũng sẽ không đi cung tiêu xã vài lần cho nên cũng chưa phát hiện Lê Minh Khánh đã không ở cung tiêu xã đi làm sự. Lê Minh Khánh trầm tư một chút, ăn ngay nói thật đi. Bất quá chúng ta có thể giống phía trước mới vừa đi cung tiêu xã đi làm lúc ấy cùng người trong nhà nói, làm cho bọn họ đừng tới bách hóa đại lâu tìm ta. Hiện tại chúng ta chuyển đến trong huyện giống ta mẹ cùng ta đại ca dễ dàng sẽ không tới trong huyện. Lão Tam đi nhập hàng ngẫu nhiên sẽ đi ngang qua chỉ cần đem lão Tam phòng trụ là được lão Tam bên này chỉ cần nói hắn cũng là bán quần áo tới bách hóa đại lâu không thích hợp thực dễ dàng tống cổ. Ngươi đến dưới lầu chờ ta ta đi thỉnh cái giả liền tới. ai, hào, không trong chốc lát lê minh khánh hai vợ chồng liền rời đi bách hóa đại lâu muốn đi chờ xe tuyến hồi trong thôn. lúc này đã là buổi chiều, bọn họ lúc này hồi trong thôn rất có thể đuổi không trở lại trụ cho nên hoàng quyên trực tiếp ở đi ngừng chạm đi ngang qua nhà mình dưới lầu thời điểm đứng ở dưới lầu đem lê thanh trí cấp kêu xuống lầu. thanh trí ta và ngươi ba muốn chạy về trong thôn một chuyến, này tiền ngươi cầm buổi tối mua cơm cấp bọn muội muội cùng nhau ăn a. Hoàng Quyên nói liền lấy ra tam đồng tiền cấp Lê Thanh Chí cuối cùng sợ cấp thiếu, lại nhiều cho một khối tiền. Lê Thanh Chí cầm tiền liền trở về trên lầu, đến nỗi ba mẹ hồi trong thôn làm gì. Hắn căn bản không quan tâm, chờ xe thời điểm Hoàng Quyên hỏi Lê Minh Khánh. Hắn ba, lúc này đi, người tam đệ có thể nguyện ý đem này quần áo nhập hàng con đường nói cho ngươi sao. Vì sao không muốn, ta là anh hắn, ta hỏi gì hắn đều đến nói, nói nữa, bởi vì hắn ta mấy ngày nay ăn nhiều ít liên lụy. Hắn không nói, sao mà? Hắn tưởng phiên thiên A. Lê Minh Khánh nghĩ mấy ngày nay chịu khí, trong lòng liền hỏa đại Lúc này hắn đều có điểm quái sáng sớm bình nếu không phải hắn ở trong huyện tùy tiện như vậy một bán, chính mình có thể có này tội chịu sao? Có thứ tốt cũng không nói nghĩ hắn nhị ca một chút cho hắn nhị ca nói một tiếng, nếu là hắn sớm nói, chính mình chẳng những sẽ không chịu mấy ngày nay khí, nói không chừng còn có thể tại bộ trưởng trước mặt lộ cái mặt. Hiện giờ, hắn liền tính là đã biết nhập hàng con đường, cũng chỉ có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể giữ được này bát cơm liền không tồi, bên cũng đừng suy nghĩ. Hai người ngồi xe tới rồi chấn trên, liền lập tức khẩn vội vàng hướng trong thôn đi đến. Cũng may đông ngô thôn xem như này phụ cận ly chấn trên gần nhất thôn, tới rồi chấn trên ly thôn liền không xa. Hai người tiến cửa thôn, liền thẳng đến Lê ra nhà gỗ đi, Lê Minh Khánh còn cố ý cho chính mình cùng đổ thêm dầu vào lửa, muốn vừa đến nhà gỗ liền đánh đòn phủ đầu phát hỏa như vậy mặt sau mới hảo thuyết. Kết quả hắn này cùng cháy đi đến nhà gỗ cách đó không xa, không đợi hắn mở miệng đâu, liền thấy chính mình lão mẫu thân cùng đại ca, đại tàu tam đệ, tam đệ muội đều đứng ở nhà gỗ trước cùng một người nói chuyện. Rất xa còn chưa đi gần đâu, liền nghe được bọn họ hoan thanh thiếu ngữ. Lê Minh Khánh nhìn kỹ xem người nọ, hình như là trấn trên trung học lão sư. Hai người đến gần vài bước liền nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Đỗ lão sư thật là cảm ơn ngươi a, cố ý đi một chuyến cho ta đưa tới tin tức tốt. Lê Phục cười nói, đỗ lão sư là Lê Thanh Sơ đọc sơ trong thời điểm mang theo hắn 3 năm chủ nhiệm lớp. Đỗ lão sư cười ha hà nói, này có cái gì? đệ tử của ta tranh đua trực tiếp bị thu được trong huyện một trung đi đọc sách ta này đương lão sư trên mặt cũng có quang trong lòng cũng cao hứng a Độ lão sư buổi chiều thời điểm nhận được thông chi nói lê thanh sơ bị trong huyện một trung cấp thu đi rồi vốn dĩ lê thanh sơ ghi danh thời điểm là chỉ báo quy trình cao trung bởi vì ghi danh là ở trung khảo trước liền điền hảo khi đó lê thanh sơ liền chính mình có thể hay không khảo thí đều còn không biết đâu điền trí nguyện thời điểm cũng chỉ điền một cái chấn trên quy trình cao trung. Ấn hắn phía trước kia tình huống, phòng trừng này trí nguyện điền cũng là bạch điền. Bởi vì hắn ghi danh khi chỉ điền quy trình cao trung thành tích ra tới thời điểm, mặc kệ là đỗ lão sư vẫn là Lê Thanh Sơ đều nghĩ chính là đi quy trình cao trung nghiệm trọng điểm ban. Rốt cuộc này trúng tuyển là Ấn ghi danh khi điền trí nguyện trúng tuyển. Nhưng ai từng tưởng, bởi vì Lê Thanh Sơ khảo một cái toàn thị đệ nhất trực tiếp đã bị huyện một trung cấp phá cách thu đi rồi kỳ thật là bởi vì huyện một trung tốc độ tay rất nhanh, một biết thành tích liền đem lê thanh sơ hồ sơ cấp điều đi rồi. nếu là bọn họ chậm một chút, nhân gia thị nhất chung người cũng muốn xuống tay. nhất muốn khóc chính là quy trình cao chung người. bọn họ nghĩ này học sinh nắm chắc là bọn họ ai biết sẽ bị huyện một trung chặn ngang một đòn. ở biết lê thanh sơ bị lay đi rồi sau quy trình cao chung người hối ruột đều thanh, nên sớm một chút đi điều đứa nhỏ này hồ sơ. Lê Minh Khánh nghe mơ hồ, Hoàng Quyên lại là nghe trong lòng một lục bộp, không phải đâu. Này Lê Thanh Sơ cũng bị huyện một trung thu đi rồi. Chẳng lẽ hắn thật khảo toàn thị đệ nhất, phía trước bởi vì căn bản không tin Lê Thanh Sơ thật sự khảo toàn thị đệ nhất cho nên Hoàng Quyên căn bản không cùng Lê Minh Khánh nhắc tới Lê Thanh Sơ khảo toàn thị đệ nhất sự. Nhưng hôm nay, Lê Thanh Sơ đều bị huyện một trung cấp thu đi rồi, vậy nói không chừng. Huyện Một Trung chính là rất khó tiến, có chút trong huyện Hải Từ cũng không nhất định có thể tiến huyện Một Trung. Bọn họ năm đó vì đưa Lê Thanh Chí tiến huyện Một Trung kia chính là phí không ít quan hệ tặng không ít lễ, ngay từ đầu cũng chưa đi đến thành, là trước tiên ở huyện Ngũ Thạng đọc nửa năm, năm nay bởi vì Lê Minh Khánh leo lên quan hệ tới rồi trong huyện Bách Hóa đại lâu đi làm, lại lấy quan hệ, lúc này mới ở đầu năm thời điểm chuyển trường đi vào. Hoàng Quyên vội vàng kéo Lê Minh Khánh, nhỏ giọng cùng hắn nói Lê Thanh sơ sự, Lê Minh Khánh nghe vậy hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chuyện lớn như vậy, người cũng không nói sớm, ta còn tưởng rằng mẹ nói chính là giả đâu, này toàn thị đệ nhất nơi nào là như vậy hào khào. Hoàng Quyên nhỏ giọng nói thầm, Lê Minh Khánh bình phục một chút hơi thở, lúc này mới cười đi qua đi. Trong nhà đây là lại có hỷ sự, trường 49 mấy cân mấy lượng. Lê lão thái thái nhìn đến Lê Minh Khánh lập tức cao hứng chạy đến trước mặt hắn. Lão nhị, lão nhị thức phụ các ngươi sao lúc này đã trở lại. Lê Minh Khánh cười nói, mẹ tiểu quyên trở về cùng ta nói thanh sơ khảo toàn thị đệ nhất sự, đây chính là đại hỷ sự A. Ta này đương nhị bá nhưng không phải đến lập tức quay lại chúc mừng ta đại cháu trai sao. Lê Minh Khánh vừa nói một bên quan sát đỗ lão sư biểu tình, nói đến cùng hắn cũng có chút không tin Lê Thanh Sơ thật khảo toàn thị đệ nhất. Liền như vậy làm trò đỗ lão sư mặt nói ra, nếu là Lê Thanh Sơ đứa nhỏ này nói dối kia hắn lão sư khẳng định sẽ biến sắc mặt. Lê Minh Khánh âm thầm quan sát trong chốc lát đỗ lão sư thấy trên mặt hắn chỉ có ý cười, liền biết Lê Thanh Sơ này toàn thị đệ nhất là thật sự. Lê Minh Khánh nghĩ liền đi tới Lê Thanh Sơ trước mặt. Thanh Sơ, làm tốt lắm a thật cấp chúng ta lê gia làm vẻ vang a Nhị thuốc lúc này mới vừa phải về tới chúc mừng ngươi khảo một cái hảo thành tích, không thành tưởng này lại tới nữa một cái tin tức tốt. Đi huyện một trung đọc sách hảo a, vừa lúc có thể cùng ngươi thanh chí Đường ca ở một cái trường học đọc. Lê lão thái thái vừa nghe lời này, cao hứng hỏi, lão nhị, thanh chí cũng là ở huyện một trung đọc sách sao? Lê Minh Khánh gật gật đầu, cũng không phải là sao, ngươi đại tôn tử cũng là rất lợi hại. Lê Minh Khánh khen Lê Thanh Sơ thời điểm còn không quên khoe ra một chút chính mình nhi tử. Một bên Đỗ lão sư nghe được Lê Minh Khánh nói, cười cười chưa nói, cái gì? Người khác không biết, hắn chính là biết Lê Thanh Trí người này có mấy cân mấy lượng. Bởi vì hắn tức phụ lúc trước chính là mang Lê Thanh Trí chủ nhiệm lớp, hắn còn nhớ rõ năm đó này Lê Thanh Trí trung khảo thành tích ra tới sau, trực tiếp đem hắn tức phụ cấp khí chết khiếp. Bởi vì hắn tức phụ mang ban chính là kia một năm trọng điểm ban, lớp học sinh đều là mũi nhọn sinh, này Lê Thanh Trí là tìm quan hệ nhét vào nàng lớp học. Thành tích ở năm đoạn vẫn luôn là đội sổ, bọn họ ban điểm trung bình vẫn luôn đều ở bị hắn kéo thấp. Đỗ lão sư tức phụ cùng trong trường học chủ nhiệm phản ứng quá tưởng đem Lê Thanh Chí điều ra nàng lớp học nhưng chủ nhiệm luôn là không đồng ý. Kỳ thật đỗ lão sư tức phụ sẽ đề nghị đem Lê Thanh Chí điều ra ban, một phương diện là vì lớp một phương diện cũng là vì Lê Thanh Chí. Bởi vì trọng điểm ban giáo trình tương đối bình thường ban muốn mau một ít muốn khó một ít. Này Lê Thanh Chí theo không kịp tiết tấu, chỉ biết rất càng ngày càng nhiều, còn không bằng đi bình thường ban ít nhất có thể học càng nhiều một chút. Cố tình mặc kệ Đỗ lão sư tức phụ nói như thế nào, trường học đều không đồng ý đem Lê Thanh Chí điều ra đi, liền như vậy ở trọng điểm trong ban lan lộn 3 năm. Chờ đến trung khảo thời điểm, bọn họ một cái ban đều khảo tới rồi quy trình cao trung, liền Lê Thanh Chí không thi đậu. Không chỉ có không thi đậu quy trình trung học, hắn kia thành tích thấp đến không dựa tìm quan hệ liền không có cao trung đọc nông nổi. Sau lại đỗ lão sư nghe hắn tức phụ nói, người cha mẹ cấp tìm quan hệ đưa đến trong huyện mặt ngũ tạng đi. Này huyện ngũ tạng nói thật dễ nghe là trong huyện thứ năm chung, sao vừa nghe rất như bức, nhưng kỳ thật trong huyện người đều biết tiến ngũ tạng đọc sách đều là thành tích không được trong nhà lại có điểm năng lực hài tử Hiện giờ này Lê Thanh Chí chạy tới huyện một chúng, tám phần lại là dựa quan hệ đi vào, loại này học sinh làm sao có thể cùng Lê Thanh sơ loại này chính mình thi được đi đánh đồng. Cố tình này Lê Minh Khánh còn tại đây khoe ra thật không biết hắn có cái gì nhưng khoe ra. Đỗ lão sư nhẹ lay động lắc đầu, không muốn nghe Lê Minh Khánh lại khoác lắc liền cười cùng Lê ra người cáo từ Lê Tiểu Cẩm lôi kéo cố minh đứng ở Lê Thanh Sơ phía sau, đem Lê Minh Khánh phía trước thần sắc cùng với đỗ lão sư kia không phải thực rõ ràng ghét bỏ biểu tình đều xem ở trong mắt. hắc này nhị bá có điểm ý tứ. Vừa mới lúc này công phu, Lê Tiểu Cẩm cũng ở trong não lý nguyên thân đối với nhị bá một nhà ký ức, lại phát hiện nguyên thân trong đầu không có rất nhiều về nhị bá một nhà ký ức. Gặp mặt số lần nếu liền một bàn tay đều đếm không tới bộ dáng. Đỗ lão sư đi rồi, không có người ngoài ở, Lê Minh Khánh liền bắt đầu không như vậy trang Kia cái gì, chúng ta đừng chạm nơi này hàn huyên đi. Trước vào nhà... Lê Minh Khánh thói quen tính đánh giọng quan, sau khi nói xong liền trực tiếp đi đầu hướng nhà gỗ đi, đi rồi vài bước sau, hắn lại nghĩ tới này nhà gỗ không thể tiến sự, xấu hổ dừng lại chân. kia cái gì, lão tam, ngươi tốt xấu dọn mấy chỉ ghế tới, làm đại gia cùng nhau ngồi nói chuyện sao, như vậy đứng nói chuyện giống cái gì. Lê Minh Khánh nhàn nhạt nói, hôm nay trong nhà có hỉ, Lê phụ tâm tình hào, Lê Minh Khánh nói tuy không dễ nghe, nhưng hắn cũng không để trong lòng, chỉ làm bọn nhỏ đi trong phòng dọn ghế ra tới. Lê Thanh Sơ bọn họ đem kế chuyển đến sau, đã bị Lê Minh Khánh cấp đuổi đi, nói là đại nhân muốn nói sự tiểu hài tử đừng ở chỗ này vướng bận. Vốn định giữ hạ nghe bọn hắn liêu việc nhà Lê Tiểu Cẩm liền như vậy bị chạy về nhà gỗ, đi ra ngoài đối nhị bá người này tò mò, Lê Tiểu Cẩm chạy về nhà gỗ sau liền tiến phòng bếp đi tìm Tứ tỷ Lê Chi Lan. Tứ tỷ ta hỏi ngươi một chuyện bái. Lê Chi Lan đang ở hướng bếp thêm củi lửa, nghe được Lê Tiểu Cẩm thanh âm liền trả lời, gì sự? Lê Tiểu Cẩm ngồi vào bên người nàng. Ta nhị bá, nhị bá mẫu đã trở lại chính là ta có điểm không nhớ rõ lần trước thấy bọn họ khi bộ dáng Tứ tỷ, nhị bá cùng nhị bá mẫu người hảo sao. Lê chi Lan đem xài thêm hảo cười quay đầu đối Lê Tiểu Cầm nói tiểu thất người không nhớ rõ nhị bá bọn họ thực bình thường. Nhị bá mẫu năm trước trở về thời điểm người liền chưa thấy được nàng cho nên khoảng cách người lần trước thấy bọn họ đến bây giờ khả năng đều có một năm, không nhớ được không kỳ quái. Tiểu thất người nghe tứ tỷ nói a Đừng cùng nhị bá cùng nhị bá mẫu quá thân cận, bọn họ không phải tốt nhưng thế lực mắt. Lê Tiểu Cầm gật gật đầu, nàng đương nhiên biết này hai cái thế lực mắt từ lần trước ở trong huyện gặp nhị bá mẫu, nàng nói dối lừa bọn họ bắt đầu, Lê Tiểu Cầm liền biết cái này nhị bá mẫu không ra sao. Chỉ là phía trước nàng còn không biết nhị bá người được không. Lúc này nghe xong tứ tỷ nói, nàng liền minh bạch. Này nhị bá cùng nhị bá mẫu là rắn chuột một ổ, giống nhau mặt hàng. Hai tỷ muội đang nói đâu, liền nghe được trong viện vang lên lê mẫu thở phì phì thanh âm. Này nhị ca, nhị tẩu, không khỏi cũng thật quá đáng một chút đi. Biết rõ nhà chúng ta này sinh kế liền giữa ngươi bày quán bán điểm quần áo ở chống đỡ, bọn họ là từ đâu ra mặt làm chúng ta đem này nhập hàng con đường cho bọn hắn. Còn không cho phép chúng ta đi trong huyện bán. Lê Tiểu cầm nghe được thanh âm từ trong phòng bếp đi ra, bước nhanh chạy đến tam tỷ Lê Chi Miên trước mặt. Tam tỷ, phát sinh chuyện gì? Lê chi nhìn lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết vừa mới ba ba ở bên ngoài cùng nhị bá xảo hai câu liền đã trở lại, mụ mụ cũng theo sát trở về, sau đó chính là như bây giờ. Lê phụ chính mình cũng thực tức giận, có thể thấy được Lê mẫu khí chứ, vẫn là trước lại đây chấn an nàng. Ngươi yên tâm, việc này không phải nhị ca muốn thế nào liền thế nào. Chúng ta tam huynh đệ sớm phân ra, mấy năm nay nhà chúng ta chịu qua đại ca Huệ, nhưng chưa từng chịu quá nhị ca ra nửa điểm ân Huệ trương năm mươi ra vẻ đáng thương hắn lúc này chạy ta nơi này tới bãi đương ca phổ vô dụng đến nỗi hắn nói kia cái gì ta hại hắn trong khoảng thời gian này bị khinh vì cách nói đó chính là nói nhảm ta bán ta quần áo e ngại hắn gì sự đừng nói ta này trong huyện bày quán bán quần áo người lại không phải chỉ có ta một cái hắn chẳng lẽ cũng đi làm nhân gia đều đừng bày quán Hắn càng nói như vậy, ta còn càng phải đi trong huyện bầy quán, dù sao lão đại muốn đi trong huyện đọc sách ta cũng thường trong huyện thuê nhà bán quần áo đi. Xem ta khí bất tử hắn, Lê Phụ Kinh thường nói, phía trước hắn còn tưởng rằng nhị ca thật là bởi vì thanh sơ sự trở về cho bọn hắn ra chúc mừng đâu. Kết quả lại là như vậy, thật là làm người thất vọng buồn lòng, quả nhiên không nên đối hắn này hảo nhị ca ôm có hy vọng. Mấy năm nay Lê Minh Khánh cùng Hoàng Quyên một ít ý tưởng, cách làm, sáng sớm bình trong lòng đều hiểu rõ, biết nhị ca sợ chính mình đi nhà hắn tống tiền, cho nên hắn trước nay không chủ động đi đi tìm nhị ca. Lê Mẫu Vốn có chút tức giận, nhưng nghe xong Lê Phụ nói sau liền khí không đứng dậy, buồn cười lắc đầu nói, người lớn như vậy cá nhân, thế nhưng nói chút mê sảng, này bày quán làm buôn bán chẳng lẽ là vì cùng người chí khí mới bãi sao? Lê Phụ lắc lắc đầu. Ta nhưng chưa nói mê sảng, này đi trong huyện bầy quán cũng không phải mới khởi tâm tư, ta này phía trước đi nhập hàng đều ở trong huyện bán quá, này trong huyện bán lên có thể so chấn trên bán mau nhiều. Ta vốn là có ở suy xét muốn hay không đi trong huyện bán. Chỉ là ta phía trước vẫn luôn nghĩ ngươi cùng hải tử đều ở trong thôn đâu, ta nếu là đi trong huyện bầy quán còn phải mang lên tiểu thất này kiếm tiền không lấy về ra nói, ngươi bên này lại không được liền vẫn luôn chưa nói đi. Lần trước đi ra cửa nhập hàng thời điểm, bởi vì Lê Tiểu Cẩm đem cố minh cấp mang đi, này ngày đầu tiên thời điểm, Lê Mẫu dùng cùng ngày tiền mua đồ ăn trở về làm, nhà này ăn còn hành. Nhưng mặt sau hai ngày liền cơ bản ăn chính là cơm thẻ, bởi vì không có tiền mua đồ ăn, Lê Mẫu trước một ngày thời điểm còn cố ý thừa một khối tiền xuống dưới, muốn nhìn một chút lưu không lưu trụ. Kết quả vẫn là không có. Cho nên sáng sớm bình này một tiểu gia người thật đúng là liền không thể tách ra. Một phân khai không phải cái này sống không nổi chính là cái kia sống không kém hiểu rõ. Một bên Lê Tiểu Cẩm sau khi nghe xong Lê Phụ nói sau, này mày liền nhíu lại. Trong nhà vận rủi vẫn là phải nghĩ biện pháp khống chế một chút nói cách khác quá ảnh hưởng sinh sống. Chính mình liền một người, vạn nhất ngày nào đó nàng đi theo Lê Phụ ra cửa nhập hàng đi, sau đó trong nhà lại có thân nhân yêu cầu cứu cấp làm sao bây giờ. Nàng liền một người tổng không thể hủy đi thành hai nửa đi. Cố minh trên người phúc vận tuy rằng so với chính mình còn nhiều, nhưng trên người hắn này phúc vận đối lê gia người lại vô dụng nhiều nhất chỉ có thể là nàng cục xà cộng thêm một cái phúc lợi đổi chạm. Phải làm sao bây giờ đâu? Lê Tiểu cầm trống cầm trầm tư suy nghĩ. Lê Đại bá ra, Lê Minh khánh thở phì phì ở trong đại sảnh phát giận. Lão Tam đây là có ý tứ gì? Tránh điểm tiền trinh liền không đem ta này nhị ca đương hồi sự sao? Ta lời nói đều còn chưa nói xong. Bọn họ hai vợ chồng liền nhăn mặt đi rồi, đây là ném cho ai xem đâu. Lê Đại bá mẫu bĩu môi ở trong lòng chửi thầm nói cũng không nghe nghe ngươi chính mình nói kia gọi là gì lời nói. Đừng nói tam đệ tam đệ mụi nhăn mặt chính là nàng cũng không nổi nữa. Lê Lão thái thái sắc mặt cũng không tốt lắm. Lão nhị a lần này là ngươi không đúng, Lão Tam toàn ra liền chỉ vào hắn bày quán tránh điểm tiền trinh. Ngươi làm hắn đừng bán, này không phải làm Lão Tam một nhà không có đường sống sao. Lê Lão Thái Thái hiện tại vô cùng hối hận chính mình buổi sáng nhiều miệng, nếu không phải nàng lắm miệng nhắc tới quần áo sự, nào có hiện tại việc này? Lê Minh Khánh cả giận, mẹ cái kêu ta không cho Lão Tam đường sống. Hiện tại là Lão Tam không cho ta đường sống a Người biết Lão Tam ở trong huyện như vậy một bán, ta mấy ngày nay ăn nhiều ít mắng sao? Ta này thật vất vả mới vào bách hóa đại lâu, đã có thể bởi vì lão tam bán này quần áo, người bộ trưởng nói ta nếu là trong vòng 3 ngày tìm không thấy này cung hóa con đường ta phải chạy lấy người. Hôm nay là ngày đầu tiên, lại qua 2 ngày ta cũng đến mất chén cơm. Đến lúc đó lão tam là còn có khẩu cơm ăn, nhưng người con thứ hai nên mang theo thức phụ hài từ lưu lạc đầu đường. Lê lão thái thái khiếp sợ trương đại miệng, như thế nào sẽ, này lão tam bán quần áo quan ngươi chuyện gì a Các ngươi kia bộ trưởng này cũng quá không nói lý sao. Lê Minh Khánh thở dài. Mẹ ta cũng biết việc này không thể trách đến lão tam trên đầu chính là chúng ta bộ trưởng hắn cấp bậc so với ta cao. Nhân gia muốn thế nào là có thể thế nào ta đây liền là cái tiểu lâu la có thể nói cái gì. Hoàng Quyên ở một bên khóc lóc nói. Mẹ các ngươi ngày thường luôn cho rằng Minh Khánh ở bên ngoài nhật từ có bao nhiêu phong cảnh cho rằng nhà của chúng ta nhật từ có bao nhiêu hảo quá. Thì thật chúng ta chỉ là không nghĩ làm người trong nhà lo lắng, rất nhiều sự đều là che lại không nói, Minh Bình ở công tác thời điểm cũng là muốn nơi trốn cùng người bồi gương mặt tươi cười cúi người cúi đầu, liền cùng ra vẻ đáng thương dường như. Lê Minh Khánh nghe được Hoàng Quyên nói, mặt hắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn là tưởng bán hai câu thảm nhưng chưa từng nghĩ tới muốn đem lời nói thật nói ra. Hắn mấy năm nay ở nhà nhưng vẫn luôn là cao lớn hình tượng, bị tự mình tức phụ này vừa nói, giống như chính mình có bao nhiêu vô năng dường như. Hoàng Quyên bị hắn này chừng, cũng hồi quá vị, vội câm miệng, không dám nói lung tung. Lê Đại bá nghe xong Hoàng Quyên nói, cao mày mở miệng nói, nhị đệ nếu ở bên ngoài như vậy, không hào hỗn, nếu không ngươi liền sấn lần này hồi thôn tính, ngươi những cái đó mà a mấy năm nay đều là lương tử cho ngươi loại, mà hầu hạ hảo đâu ta hôm nay từ trong đất quá thời điểm, thấy các ngươi trong đất còn không, nghĩ đến là lương tử còn không có không đi gieo giống, lúc này đi cùng hắn nói, đem mà phải về tới loại còn tới cập. Lê Minh Khánh ra sản sờ cũng phân đến mà, bọn họ ly thôn sau, vì không ở thu hoạch khi có phiền toái. Lê Minh Khánh không đem mà cấp đại ca loại trực tiếp cho trong thôn Lê loại tốt mỗi năm thu hoạch khi, Lê Lương sẽ cho nhà bọn họ đưa chút lương thực địa phương thuê. Lê Minh Khánh nghe xong đại ca nói, trong lòng thực khinh thường, cảm thấy này đại ca thật là xuẩn đã chết trên mặt lại là trang thực khó xử. Đại ca, ngươi cho ta không nghĩ hồi thôn sao? Ta hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống a. Này thanh trí ở huyện một chung đi học hai cái nữ oa cũng đều ở trong huyện tiểu học thượng khóa đâu, bọn họ đều ở trong huyện ta cùng Hoàng Quyên Tổng không thể bỏ xuống bọn nhỏ chính mình hồi thôn đi. Nói nữa ta ở trong huyện ra vẻ đáng thương là khổ, nhưng này thu vào tổng so ở nhà chồng trọt hảo thật muốn là về nhà chồng trọt kia này ba cái hài tử học phí ta nên giao không thượng Lê Minh Khánh trước cùng đại ca nói lời nói, sau lại quay đầu nhìn về phía Lê Lão Thái Thái. Mẹ, ngươi đi giúp ta cùng Lão Tam nói một chút đi. Mới vừa là ta cái này đương nhị ca nói chuyện quá vọt, nhưng ta cũng là sốt ruột a. Mẹ, ngươi làm tam đệ giúp giúp ta này nhị ca đi. Lê lão thay thái trầm mặc lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt con thứ hai bên này công tác không thể ném, nhưng con thứ ba bên kia cũng là cả gia đình sinh kế a. Lê đại bá mẫu ở một bên xem không dễ chịu, ở bà mẫu không mở miệng trước trước mở miệng nói chuyện. Chương 51 khóa vận rủi. Nhị đệ, ngươi này không phải ở khó xử mẹ sao? Ngươi này công tác không thể ném, khả nhân Tam đệ ra cũng đến ăn cơm a. Ngươi là mẹ nó nhi tử, này Tam đệ cũng là mẹ nó nhi tử a. Mẹ tổng không thể vì ngươi liền đi bức Tam đệ đi." Lê Đại Bá mẫu nhàn nhạt nói. Một bên Hoàng Quyên nghe xong lời này liền tới khí, cái này Đại Đầu thật đúng là trước sau như một chán ghét. Đại Đầu lời nói không thể nói như vậy đều là nhi tử cũng là không giống nhau. Mấy năm nay chúng ta hướng trong nhà cấp mẹ nhưng tặng không ít thứ tốt này hiếu đạo nhưng đều là tận như thế nào đều so tam đệ hiếu thắng chút đi. Mẹ chính là xem ở chúng ta mấy năm nay hiếu đạo thượng cũng nên giúp giúp chúng ta ra. Hoàng Quyên ngạo kiểu nói. Ai ngờ nàng lời kia vừa thốt ra, mặc kệ là lê lão thái thái vẫn là lê đại bá hai vợ chồng sắc mặt đều đổi đổi. Lê đại bá mẫu càng là không chút nào che lấp chính mình trên mặt trào phùng ý vị. Này nhị đệ muội thật đúng là không biết xấu hổ nói, liền nàng này một năm cấp đưa kia hai ba lần lễ cầm đi cùng tam đệ ra đưa đồ vật so kia thật đúng là không so. Lúc trước sáng sớm bình bởi vì tồn không được tiền, ở tiêu tiền thượng là rất hào phóng, ngày thường thường xuyên cấp đưa ăn không nói, nếu là ở bên ngoài thấy được gì mới mẻ ngoạn ý nhất định là sẽ cho Lê Lão Thái Thái mang một phần. Này không, lần này quần áo mới liền cho Lê Lão Thái Thái cùng Lê Đại Bá mẫu một người một phần. Lê Minh Khánh thấy ba người sắc mặt không đúng, vội mở miệng quát lớn Hoàng Quyên nói: "Hồ liệt liệt cái gì?" Tẫn Hiếu là chúng ta làm nhi tử tức phụ nên làm sự, như thế nào có thể lấy tới tương đối đâu? Lão Tam kia cũng là hiếu thuận, hắn đây là không biện pháp, có biện pháp hắn có thể không hiếu thuận sao? Trước mắng xong tức phụ, Lê Minh Khánh lại quay đầu đi làm Lê lão thái thái công tác. Mẹ ta biết ngươi là lo lắng lão Tam sinh kế, ta cũng không phải nói phải đem lão Tam cấp bức tử. Ta này sử dĩ không cho lão tam lại đi trong huyện bán, đó là bởi vì việc này nếu là làm chúng ta bách hóa đại lâu người đã biết, sẽ hiểu lầm là ta cấp lão tam làm cho việc này kia đến lúc đó ta liền càng ăn không hết gói đem đi. Này trong huyện lão tam là bán không được nhưng chấn trên vẫn là có thể bán sao. Này lão tam trong nhà tồn không được đồ vật này đi trong huyện chính là bán thượng giá cao kia cũng là vô dụng, ở trong chấn bán một bán, tránh điểm tiền trinh có thể sống tạm là được. Lê Lão Thái Thái nghe xong lời này, cảm thấy có điểm đạo lý, liền đáp ứng qua đi tìm Lê Phụ nói nói, nàng là cái đương mẹ nó, tự nhiên là hy vọng bọn nhỏ đều tốt. Lê ra nhà gỗ trước, Lê Lão Thái Thái do dự một chút, lúc này mới mở miệng trong chiều đầu kêu lên, Lão Tam, Lão Tam. Nhà chính, Lê ra người đang ở ăn cơm, Lê Mẫu nghe được Lê Lão Thái Thái tiếng kêu thở dài một hơi sau lúc này mới nói, mẹ tới cấp nhị ca đương thuyết khách. Lê Phụ buông chiếc đũa. Ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi tiếp tục ăn. Nói liền đứng dậy, Lê Mấu cũng buông chiếc đũa đi theo đứng dậy, đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ hai người đều đi ra ngoài, lão nhị Lê Thanh viễn cùng lão tứ Lê Chi Lan cũng trộm đạo cùng đi ra ngoài nghe góc tường Nhà chính nội, Lê Thiều Cầm nhìn về phía đang ở chấn Định đang ăn cơm đại ca Lê Thanh Sơ, nhỏ giọng mở miệng nói, đại ca ngươi không đi nghe một chút sao? Lê Thanh Sơ ôn hòa cười ngươi nhị ca cùng tứ tỷ không phải đi, có bọn họ đi là đủ rồi. Không trong chốc lát Lê Thanh Viễn cùng Lê Chi Lan liền về trước tới, vừa trở về liền đem tình huống cùng trong phòng mấy cái không đi ra ngoài người ta nói. Bà đáp ứng nói cho nhị bá nhập hàng con đường, giữ được nhị bá công tác không đáp ứng không đi trong huyện bày quán chuyện này. Lê Chi Lan nhỏ giọng cùng tam tỷ cùng thất mụi nói lời âu yếm. Bên kia, Lê Thanh Viễn cũng nhỏ giọng đem tình huống cùng đại ca, ngũ đệ, lục đệ cố minh nói. Lê Thanh sơ gật gật đầu, làm cho bọn họ ăn cơm. Lê Thanh viễn cùng Lê Chi Lan mới vừa bưng lên bát cơm, Lê Phụ cùng Lê Mẫu cũng đã trở lại. Sau khi ăn xong, trở về phòng, Lê Mẫu có chút bất đắc dĩ nói, này nhập hàng con đường đều cùng nhị ca nói, ngươi còn muốn đi trong huyện bầy quán sao? Lê Phụ gật đầu, đi a, làm gì không đi, bách hóa đại lâu đến lúc đó cũng bán này quần áo, ngươi đi trong huyện bán kia còn bán đậu sao? Lê Mẫu lo lắng nói. Sao bán bất động, phía trước ở trấn trên bán thời điểm ta những cái đó quần áo không cũng có một ít cùng người khác chính là giống nhau sao. Nhưng ta không làm theo bán so người khác hảo sao. Này nhập hàng con đường cấp đi ra ngoài, cũng không có gì, dù sao kia bán xỉ thị trường một ngày phê đi ra ngoài quần áo không biết có bao nhiêu đâu, liền tính không có nhị ca bọn họ kia bách hóa đại lâu, sớm muộn gì có một ngày còn sẽ có người khác bán này đó quần áo. Ta cùng với này đi lo lắng có ai bán quần áo cùng ta chính là giống nhau, không bằng suy nghĩ tưởng chính mình nên bán thế nào quần áo tới thực tế một chút. Lê Phụ cười nói, tránh ở bên ngoài nghe góc tường Lê Tiểu Cẩm, nghe xong Lê Phụ nói tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó cũng thúc đẩy cân não nghĩ muốn như thế nào giúp Lê Phụ đem sinh ý làm lớn hơn nữa. Lê Mẫu cười gật đầu, đến người lợi hại nhất liền không có ngươi bán không ra đi quần áo được rồi đi. Bất quá, ngươi có thể tưởng tượng quá một cái mấu chốt vấn đề không có. Ngươi tiến trong huyện bầy quán tưởng đem chúng ta này cả gia đình đều mang tiến trong huyện, nhưng này đi trong huyện chúng ta trụ nào a? Ngươi cũng đừng quên, nhà chúng ta trụ này nhà gỗ thời điểm chính là động bất động liền hỏng rồi, thật đi ra ngoài thuê người khác phòng ở trụ, vạn nhất đem nhân gia phòng ở cấp lộng hỏng rồi, nhưng như thế nào chỉnh Lê Mẫu nói âm lạc, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, nghĩ đến Lê phụ là ở suy xét Lê Mẫu theo như lời khả năng tính. Ngoài phòng, Lê Tiểu Cẩm cũng cau mày ở nơi đó tự hỏi vấn đề này a. Trong nhà vận rủi rốt cuộc nên như thế nào phá a. Cố Minh ngồi ở một bên, thấy nàng trong chốc lát vò đầu, một hồi nhíu mày, liền đem tay nàng cấp cầm. "Tiểu Cẩm, ngươi vì cái gì vò đầu a? Tiểu ngốc tử, có việc có thể cùng ta nói a. Ta sẽ giúp ngươi." Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Không làm gì, đầu ngứa mà thôi. Theo như người nói cũng vô dụng, ngươi một tiểu thí hài hiểu cái gì. Lê Tiểu Cẩm ở trong lòng không tiếng động phun tào. Cố Minh nghe xong, liền trực tiếp sũi tay cấp Lê Tiểu Cẩm vò đầu, này có người cấp vò đầu liền cảm giác như là có người cấp mát xa giống nhau, thoải mái Lê Tiểu Cẩm trực tiếp gì cũng không nghĩ liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Lê Tiểu Cẩm mơ mơ màng màng trông giống như nghe được có người ở cùng nàng nói chuyện, làm nàng khóa trụ vận rùi. Khóa trụ. Như thế nào khóa, ngày hôm sau sáng sớm, Lê Tiểu Cầm mơ hồ tỉnh lại, ngồi ở trên giường đã phát đã lâu ngốc. Là ai ở cùng chính mình nói muốn khóa trụ vận rủi Này khóa vận rủi là cái cái gì thao tác? Lại muốn như thế nào khóa? Lê Tiểu Cầm chống cầm, ở trên giường suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, dứt khoát không nghĩ, trực tiếp bỏ dậy đi tìm Lê Thanh Sơ. Đại ca chính là trong nhà học bá, có sẽ không đồ vật đương nhiên muốn đi hỏi học bá. Đại ca, nếu ta muốn khóa một cái đồ vật ta đây phải dùng biện pháp gì đem nó khóa trụ a? Lê Thanh sơ cười sờ sờ nàng đầu. Kia đến xem ngươi muốn khóa chính là cái thứ gì a? Nếu là một ít tiểu ngoạn ý nhi, ngươi đến trước tìm cái đại ngăn tủ đem chúng nó trang, sau đó lại mua đem khóa cho nó khóa trụ. Trường 52 bảo hộ phí. Nếu ngươi muốn khóa chính là cái đại đồ vật, tỷ như ngăn tủ, xe đạp loại này, vậy ngươi chỉ cần cho nó mua cái khóa là được. Lê Tiểu Cầm nghe xong đại ca nói, liền cúi đầu suy tư lên, này khóa đồ vật đến có khóa kia cái gì là khóa vận rủi khóa đâu. Còn có này vận rủi xem như đại đồ vật vẫn là tiểu đồ vật. Muốn bắt đồ vật trang sao? Lấy cái gì trang đâu? Lê Tiểu Cầm càng muốn mày nhăn càng chặt. Lê Thanh mới gặp nàng như vậy, liền vươn tay đè đè nàng giữa mày. Ngươi này mày nhăn sâu như vậy làm gì? Lê Tiểu Cầm bị hắn cấp ấn thiếu chút nữa ngửa ra sau. Không làm gì, đại ca ta đi ăn cơm sáng. Lê Tiểu cẩm nói liền chạy ra đi. Lê Chi Lan từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến nàng đã tỉnh vội đem nàng đè nặng đi rửa mặt ăn cơm đi. Lê Tiểu cẩm ăn cơm thời điểm, Lê Chi Lan còn cho nàng nói buổi sáng phát sinh một ít việc. Tiểu thất buổi sáng nhị bá đi thời điểm còn chạy tới tìm ba ba, nói làm ba ba đừng đi trong huyện bầy quán, nói gì trong huyện không phải có thể tùy tiện bầy quán. Lê Tiểu cẩm uống một ngụ cháo. Tỷ, ngươi đừng động chuyện này, dù sao ba ba chính mình sẽ nhìn làm. Lê Chi Lan cười ninh nàng mặt một phen. Tiểu Thất hiện tại nói chuyện so tỷ tỷ còn lão đạo. Lê Tiểu cầm thẻ lưỡi, nhanh chóng đem bữa sáng ăn xong sau liền chạy tới trong đất tìm Cố Minh. Trong đất đầu, Lê phụ nhìn sắp gieo giống xong Mạc, đối với Lê Thanh Viễn nói, "Lão nhị, hôm nay gieo giống xong, ba ba ngày mai liền mang theo đại ca ngươi, tiểu Thất ra khỏi nhà một chuyến, trong nhà Mạc ngươi cố hảo a." Lê Thanh Viễn gật gật đầu. Biết ba Lê Tiểu Cầm một chạy đến Điền Biên, liền nghe được Lê Phụ những lời này, tức khắc cả người đều đổi. Lại muốn ra cửa, nàng không cần A, tuy nói lần trước bởi vì có Cố Minh ở, Lê Tiểu Cầm ngồi xe thời điểm không bị tễ chứ chính là nàng vẫn là không nghĩ ra cửa A. Bởi vì lần này lại ra cửa nói, khẳng định không thể mang theo Cố Minh đi, lần trước bọn họ trở về, Lê Phụ biết Lê mẫu bọn họ ăn hai ngày cơm tẻ sau, liền nói tiếp theo ra cửa sẽ đem Cố Minh lưu trong nhà. Từ hắn giống lần đầu tiên như vậy cầm tiền, một ngày cấp lê mẫu một chút mua đồ ăn tiền. Không có cố minh cùng nhau ra cửa, lê tiểu cẩm biết nàng đãi ngộ lại sẽ cùng lần đầu tiên ra cửa giống nhau, cái loại này mau bị tễ thành bánh nướng lớn cảm giác thật sự không dễ chịu a Nếu có thể nói, lê tiểu cẩm thật muốn cùng cố minh đổi một đổi, từ nàng lưu thủ cố minh đi ra ngoài. Chính là Lê Tiểu Cẩm biết đây là khả năng không lớn, bởi vì Cố Minh trên người còn không có buông tha đồng tiền lớn, còn không có thực nghiệm quá, Lê Phụ là không lớn dám đem thuyệt bút tiền phóng tới Cố Minh trên người. Ngày thứ hai, Lê Phụ mang theo Lê Tiểu Cẩm cùng Lê Thanh Sơ bắt đầu xuất phát, lúc này đây Lê Phụ cấp Cố Minh để lại 5 ngày đồ ăn tiền, sau đó mới rời đi. Ngồi xe tuyến đi vào trong huyện, Lê Phụ không có lập tức đi mua vé xe lửa Nam Hạ, mà là trước mang theo Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm ở trong huyện đi dạo lên. Lúc này bên người không hóa, dạo lên phương tiện. Lê Phụ vừa đi một bên cùng người hỏi thăm trong huyện chợ nông sản ở đâu biên, dựa vào trong huyện người chỉ lộ, Lê Phụ không một lát liền tìm được rồi chợ nông sản. Này chợ nông sản nguyên lai like ly bách hóa đại lâu cũng không xa, Lê Phụ mang theo hai hài tử chậm rãi ở bên trong dạo trong huyện chợ nông sản chính là muốn so chấn trên đại, bán thứ gì đều có. Lê Phụ một bên xem một bên cân nhắc trở ra chợ nông sản, cùng Lê Tiểu Cầm muốn một ít tiền sau, đối với Lê Thanh Sơ nói, lão đại, người trước mang theo tiểu thất đi kia tiểu quán tượng ăn một chút gì, ba ba đi tìm cá nhân, trong chốc lát lại đây tìm các ngươi. Vừa mới một đường đi tới, Lê Phụ sớm nhìn đến Lê Tiểu Cầm kia thấy ăn liền tỏa sáng đôi mắt nhỏ, chỉ là hắn vừa mới sốt ruột tưởng đêm này chợ nông sản sờ cái thấu liền không dừng lại làm nàng ăn. Lúc này hắn muốn đi tìm người không thích hợp mang bọn nhỏ đi, vừa lúc có thể cho hai hài tử đi ăn một chút gì. Lê Thanh Sơ gật gật đầu, hảo kia phải cho ngươi điểm một phần sao. Lê Phụ lắc đầu, trước không điểm ta tới lại điểm các ngươi ăn xong rồi liền ở tiểu quán nơi đó chờ ta, đừng chạy loạn. Đã biết, Lê Thanh Sơ nói liền nắm Lê Tiểu Cầm đi tiểu quán, vừa nghe nói có ăn ngon, Lê Tiểu Cầm lập tức vui vẻ đi theo đi. Chờ hai hải tử đi rồi về sau, Lê Phụ lấy ra một cây yên đưa cho một bên quầy hàng thượng quán chủ Vị này tiểu ca, giít điếu thuốc Quán chủ tiếp yên, nói đi, muốn hỏi gì Lê Phụ cười cười, người thành phố chính là tương đối khôn khéo Ta muốn hỏi một chút chúng ta này thị trường là về cái nào quản Quán chủ biên hút thuốc biên hỏi, sao mà Cũng nghĩ đến này bầy quán Nơi này hiện tại nhưng không gì hào quầy hàng a Lê Phụ cười gật đầu Là nghĩ đến này bầy quán tránh điểm tiền trinh, này hảo quầy hàng vẫn phải có ta này cánh đồng vượng chính là kia góc xó xỉnh mà cũng đều là hảo quầy hàng. Tại đây buôn bán đều có thể sinh ý rực rỡ. Quán chủ nghe thẳng nhạc, người người này có ý tứ liền hướng người vừa mới này tài ăn nói, thật tới bầy quán, sinh ý sẽ không kém. Kia gì, tính toán bán gì đâu. Lê Phụ cười ha hả nói, bán điểm quần áo, vớ gì tiểu ngoạn ý nhi, so ra kém ngươi này bán xa hoa. Này quán chủ bán chính là đồng hồ, đồng hồ thứ này tại đây nhiên đại chính là thứ tốt, loại đồ vật này giống nhau chỉ ở bách hóa đại lâu bán. Người này có thể có con đường bắt được hóa tới này bày quán, thuyết minh người này mạng lưới quan hệ rất lợi hại. Lê Phụ muốn tới hướng người hỏi thăm đồ vật tự nhiên sẽ không đi tìm bán quần áo những cái đó đồng hành tìm bọn họ hỏi, đó là uổng phí, gì cũng hỏi không đến. Mà trước mắt người này, bán đồ vật bất đồng, vẫn là cái có điểm tiểu chỗ dựa người, hướng lại người này hỏi chuyện, đã có thể hỏi đến đồ vật còn có thể giao cái bằng hữu Quán chủ nghe được Lê Phụ nói cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. ngươi người này nói chuyện quá hợp ta ăn uống, đi thôi. Ta tự mình mang ngươi đến Long Ca nơi đó đi. Quán chủ nói làm cách vách quán chủ giúp chính mình nhìn điểm quầy hàng, sau đó liền mang theo Lê Phụ đi tìm này một mảnh đầu đầu Long Ca. Lúc này chợ nông sản kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa thượng là không cần giao quầy hàng phí chính là mặc kệ là cái nào địa phương chợ nông sản vẫn là sẽ có người tới thu điểm quản lý phí. Nói là quản lý phí đó là vì nghe dễ nghe điểm chân chính lại nói tiếp hẳn là ở giao bảo hộ phí. Lê Phụ đi theo quán chủ đi rồi không bao lâu liền đến một chỗ nhà dân quán chủ đi lên gõ môn thực mau liền có người mở cửa. Hết tài ca hôm nay như thế nào tới? Tài ca chính là quán chủ chỉ thấy hắn cười cười. Mang cá nhân lại đây thấy Long Ca. Lê Phụ thực thức thời cấp này mở cửa người đệ một cây thuốc lá, lúc này mới đi theo đi vào trong viện. Trong viện, một trung niên nam tử nằm ở trên ghế nằm tự tại triều yên. Tài ca vừa tiến đến đã kêu nói, Long Ca vị này huynh đệ nghĩ đến chúng ta thị trường bãi cái tiều quán cực thức thời làm ta dẫn hắn tới tìm Long Ca đâu. Lê Phụ ở Tài Ca nói âm vừa ra thời điểm, liền đem vừa mới ở trên đường hỏi qua Tài Ca sau chuẩn bị tốt bảo hộ phí đưa cho Long Ca. Trường 53 thượng nói, lòng ca tiếp nhận tiền, cười ha hà nói tuyển hảo vị trí sao. Lê Phụ cười cười, tuyển hảo, liền bãi ở tài ca nghiêng đối diện cái kia chỗ ngoặt chỗ. Tài ca nghe xong nhíu mày, huynh đệ kia địa phương là cái chỗ ngoặt, không phải hảo vị trí. Tuy nói này thì trường hảo vị trí không thừa gì, khá vậy có so này mà tốt nha. Lê Phụ Thượng nói, vừa mới một đường lại đây hai người liêu khá tốt, tài ca đào cũng thật là vì Lê phụ suy nghĩ, hy vọng hắn có thể tìm một cái càng tốt. Lê Bụng Hảo nói, tài ca kia địa phương vị trí lớn một chút, ly ngươi cũng gần, chúng ta ngày thường còn có thể tán gẫu. Chúng ta này thị trường náo nhiệt, chỉ cần đồ vật hảo, ở đâu vị trí thượng bán, sinh ý đều sẽ không kém. Liền này địa không đổi. Long ca ha ha cười, ngươi người này sảng khoái, khó trách ca tài vừa mới chủ động khen ngươi. Ngươi kêu gì? kia cái gì, người muốn kia mà liền cho ngươi, chỗ ngoặt bối chỗ về điểm này địa phương cũng đều cho ngươi. Về sau ở thị trường, nếu là có người tìm ngươi phiền toái, trực tiếp liền tới tìm ta ta Long Ca che chở ngươi. Lê Phụ vội nói cảm ơn Long Ca. Ta kêu sáng sớm bình, ra nhà dân tài ca cười nói, minh bình minh đệ, ngươi này cũng coi như là ở Long Ca này treo lên danh hào, về sau tại đây thị trường liền không phải sợ gì. Ngươi này gì thời điểm tới khai quán A. Lê Phụ cười nói quá một hai ngày đi, ta phải đi trước tiến tranh hóa, tài ca vỗ nhẹ nhẹ Lê Phụ đầu vai, hành hai ngày này ta giúp ngươi nhìn mà tuyệt không sẽ làm người chiếm đi. Lê Phụ cười rút ra một con yên đưa cho tài ca. Cảm ơn tài ca, hai người nói liền trở về chợ nông sản, Lê Phụ còn tưởng thỉnh tài ca ăn một chút gì tài ca không làm nhân ra hôm nay một ngày ra không ít tiền, này quán còn không có chi lên đâu, đừng đem người áp bức quá độc ác. Lê Phụ thấy hắn là thật không đi, liền cười lại nói hai câu sau liền đi tìm bọn nhỏ. Một nhà bán mì phở tiểu quán thượng, Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm đang ngồi ở nơi đó chờ Lê Phụ. Lê Tiểu Cẩm một bên chờ người, một bên ở kia dùng đôi mắt quét ngang bốn phía mỹ thực trong huyện chính là không giống nhau, bán gì đồ vật đều có, nàng đều mau xem bất qua tới. Lê Phụ đã đi tới, lão đại tiểu thất các ngươi đều ăn no sao. Lê Thanh Sơ gật đầu, ăn no, ba. Lê Tiểu Cẩm cũng đi theo gật đầu, nàng chính là bởi vì ăn quá no rồi cho nên hiện tại chỉ có thể dùng đôi mắt bắn phá những cái đó mỹ thực. Phạm là nàng bụng còn có điểm không vị nói kia nàng khẳng định sẽ lại đi mua dạng ăn ngon tới ha ha. Lê Phục Cười làm quán chủ cho hắn thượng một chén mì sau, liền cũng ngồi xuống. Lão đại ba vừa mới tại đây thuê một cái quầy hàng, liền ở kia góc chờ ba ăn xong đồ vật sau chúng ta lại đi tìm một chút huyện một chung ở đâu. Sau đó gần đây thuê cái phòng ở. Lê Thiều Cẩm Hưng phấn hỏi, ba ba, ngươi thật sự muốn tới bên này bầy quán sao? Hoa ha ha, trụ đến bên này kia chính mình liền có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon. Lê Phụ gật gật đầu, ân, hôm nay chúng ta trước tìm hảo phòng ở An Bài Hảo hết thảy, lại đi tiến một chút hóa chờ đều chuẩn bị cho tốt. Lại hồi thôn đem mẹ ngươi bọn họ đều kê đó. Mặt thực mau liền lên đây, Lê Phụ ba lượng hạ liền ăn xong rồi, này đại mùa hè, ăn xong một chén nóng hầm hập mặt trên người trực tiếp mạo đổ mồ hôi. Lê Phụ lau một phen hãn, đã kêu nói, chúng ta đi, nơi này cũng thật nhiệt. Lê Phụ nói liền mang theo Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm đi đến tài ca trước mặt. Tài ca, cùng ngươi hỏi tham chuyện này, tài ca cũng đang ở ăn cái gì, hắn ăn chính là từ trong nhà tự mang thức ăn. gì sự, nói... Lê Phụ cười hỏi tài ca chúng ta trong huyện Một Trung ở nơi nào? Người biết không, huyện Một Trung liền ở mặt trái cái kia trên đường, người này tìm huyện Một Trung làm gì? Lê Phụ chỉ vào Lê Thanh Sơ nói, nhà ta lão đại thi đậu huyện Một Trung, chờ khai giảng thời điểm phải đi báo danh ta này nghĩ trước mang bọn nhỏ tìm được địa phương. Tài ca vừa nghe đem trong tay nhôm hộp buông, người nói gì, nhà ngươi lão đại khảo trung huyện Một Trung, ngoan ngoãn này lợi hại không phải trong huyện người sẽ không biết này huyện một trung có bao nhiêu nhiêu chỉ đương nó chính là trong huyện một trung học thôi nhưng này trong huyện người chính là biết đến đặc biệt là ở tại huyện một trung trước mặt người cơ bản đều biết nói như thế chỉ cần đều tiến huyện một trung đọc sách hài tử chỉ cần hảo hảo đọc kia thi đậu đại học căn bản không phải sự chính là kia học tập không được chỉ cần người quan hệ đủ ngạnh có thể đem hài tử nhét vào huyện một trung những cái đó hài tử cũng có thể bị huyện một trung lão sư cấp mang khảo cái bình thường đại học Người nói một chút liền loại năng lực này, huyện một trung tên tuổi có thể không lớn sao. Lúc trước Lê Minh Khánh hai vợ chồng tức tiêm đầu đều phải đem Lê Thanh Trí cấp đưa vào đi, vì chính là điểm này. Tài ca khen xong Lê Thanh Sơ sau, trực tiếp đứng lên nói chờ ta một chút ta đem quán thu một chút ta mang các ngươi thượng một chung đi. Lê Phụ Ngượng Ngùng nói, này sao được, vừa mới ta liền chỉ hoãn ngươi thời gian, cũng không thể chậm trễ nữa ngươi kiếm tiền. Tài ca vẫy vẫy tay. Không ngại sự, này nhiều bãi một ngày quán ta cũng phú không đến chạy đi đâu, thiếu bãi một ngày cũng sẽ không nghèo không cơm ăn. Các ngươi vừa thấy chính là đối trong huyện không thân ta cho các ngươi dẫn đường, mang các ngươi nơi nơi đi dạo Tài ca vừa nói một bên thu hảo quán, hắn bán chính là đồng hồ thu quán đảo cũng dễ dàng, trực tiếp đem kia bãi đồng hồ vừa thu lại, lại đem kia tấm ván gỗ giá một phóng yên ổn cái một quan phải. Cái giá có thể không cần mang đi. Trực tiếp phóng nơi này là được tài ca gõng lên bao tải liền mang theo lê phụ bọn họ từ chợ nông sản mặt sau một cái tiểu đạo trực tiếp xuyên đến một khá con phố thượng Đi vào bên này, tài ca trước mang theo lê phụ bọn họ hướng chính mình ra đi, đem chính mình bày quán đồ vật phóng trong nhà sau, lúc này mới mang theo lê phụ bọn họ hướng huyện một chung đi. Lê phụ biên đi theo đi biên cùng tài ca nói chuyện phiếm. Tài ca, ngươi này trụ địa phương ly chợ nông sản rất gần, cách này một chung xa không. Tài ca lắc đầu. Không xa chúng ta lại đi phía trước đi một chút liền đến huyện một chúng. Lê Phụ suy tư một chút sau mở miệng nói tài ca trên phố này có hay không phòng ở cho thuê A. Có A, chính là này một mảnh phòng ở không tiện nghi, sao? Người muốn thuê, Lê Phụ gật gật đầu. Đứa nhỏ này tới trong huyện đi học ta này cũng đến trong huyện tới bầy quán, không thuê nhà trụ không được hành A. Tài ca gật gật đầu, vậy ngươi muốn thuê bao lớn, ta giúp ngươi loát loát xem phụ cận có hay không? Lê Phụ nghĩ nghĩ, như thế nào cũng đến có cái tam phòng, nhà ta hài tử nhiều. Tài ca nghĩ nghĩ, vậy ngươi là muốn nhà lầu A vẫn là nhà dân, Ngươi đứa nhỏ này nhiều nói ta là kiến nghị ngươi thuê tiếp theo bộ nhà dân, tốt nhất là cái loại này mang cái tiểu viện, như vậy ngươi này thu quán sau, hóa cũng có địa phương phóng. Hơn nữa như vậy phòng ở cũng so với kia nhà lầu phòng xếp thiện nghi một chút. Trong huyện đã có cái loại này 4 năm tầng nhà lầu, rất nhiều người cảm thấy trụ đến cái loại này nhà lầu phong cách tây chỉ cần điều kiện cho phép phần lớn thích trụ cái loại này nhà lầu. Trường 54 thuê nhà, chính là trong huyện người địa phương phần lớn không thích trụ nhà nước này nhà nước không thiên không đất nào có nhà mình cái nhà dân trụ thoải mái. Cái gọi là nhà nước chính là từ quốc gia ra tiền xây nhà, sau đó thị dân nhóm thuê ở tại này đó nhà nước hướng quốc gia giao tiền thuê nhà. Giống trong huyện rất nhiều công nhân viên chức nhóm phần lớn trụ nhà nước trừ phi bọn họ có tư hữu nơi ở phòng. Nhưng này tư hữu nơi ở phòng, nơi nào là mỗi nhà mỗi hộ đều có thể có, này đó có người ra phần lớn là ban đầu liền trụ trong huyện đời đời truyền xuống tới. Giống những cái đó sau tiến trong huyện người từ đâu ra tư nhân nơi ở, đừng nói đều có tư nhân nơi ở chính là muốn thuê đến loại này tư nhân nơi ở kia cũng là rất khó. Liền nói Lê Minh Khánh đi hắn chính là so lê phụ sớm tiến trong huyện không lâu, lại là ở bách hóa đại lâu đi làm. nếu có thể ở huyện một trung phụ cận thuê đến nhà dân kia, hắn cần gì phải đi trụ kia nhỏ hẹp nhà nước. ngay cả nấu cái cơm đều đến ở lối đi nhỏ làm trụ địa phương cũng không bọn họ ở trấn trên trụ rộng mở, nhưng bọn họ còn phải ở kia ở. bởi vì có thể ở lại thượng nhà nước, ý nghĩa bọn họ cũng là năng lực người. rốt cuộc còn có rất nhiều người đó là liền tiến trong huyện trụ nhà nước cơ hội đều không có. Tài ca đây cũng là thật thích Lê Phụ, lúc này mới cùng hắn nói hai cái lựa chọn. Lê Phụ cũng cảm thấy trụ tiểu nhà dân hảo nhà nước kia còn phải cùng nhà người khác trụ một tầng lâu, nào có nhà mình độc trụ một bộ phòng ở tới thoải mái. Tài ca chính là này bên cạnh nào có kia nhà dân thuê a Lê Phụ hỏi, này niên đại mọi người, nhà mình phòng ở phần lớn đều là tự ở, rất ít có người cho thuê. Có nhưng thật ra có ta biểu thúc đi theo tiểu hài từ Bắc thượng, hắn kia phòng ở không, là cái hai tầng lâu phòng ở trước cửa còn có một cái tiểu viện, trong viện còn có khẩu giếng đâu, nhưng phương tiện. Chính là này phòng ở tiền thuê không so với kia nhà lầu tiện nghi nhiều ít, đợi chút ta mang ngươi qua đi nhìn xem phòng ở, ngươi muốn cảm thấy thích hợp liền thuê, không thích hợp liền lại đi nhìn xem nhà nước. Lê Phụ gật gật đầu, liền ấn ngươi nói tới, hai người khi nói chuyện liền đi tới huyện một trung cổng trường. Hiện tại trường học còn không có hiện đại trường học cái loại này cao lớn thượng đại môn, chỉ có cao cao tường vây, trầm trọng đại cửa sắt, cửa sắt biên trên tường vây treo một cái thẻ bài, mặt trên viết an Sa huyện đệ nhất trung học. Lê Phụ mang theo bọn nhỏ đứng ở cửa sắt ngoại hướng trong nhìn. Lão đại, này trường học vừa thấy liền không nhỏ a Lần đầu tiên nhìn đến sau này muốn đọc trường học Lê Thanh Sơ cũng có chút hương phấn, này trường học nhìn đều điểm số lý trung học muốn đại. Lê Thanh Sơ trung khảo địa điểm thi liền thiết lập tại quy trình trung học cho nên hắn là đi qua quy trình trung học, khi đó hắn cảm thấy quy trình trung học cũng thật đại, lúc này một đối lập ngạch. Lúc này là nghỉ thời điểm, này trường học cũng vào không được mấy người ở bên ngoài nhìn trong chốc lát sau liền rời đi. Tài ca mang theo Lê phụ bọn họ trực tiếp liền đi hắn biểu thúc phòng ở. Này phòng ở ly một chung không xa cùng tài ca nhà bọn họ cũng rất gần, muốn thật thuê hạ nơi này kia lê phụ bày quán, lê thanh mới lên học đều sẽ phương tiện rất nhiều. Tài ca cầm chìa khóa mở cửa khóa, gỡ xuống khóa tướng môn thượng thiết cắm mang kéo ra sau, liền đẩy ra viện môn. Này phòng ở không có nửa năm các ngươi thật muốn thuê xuống dưới còn phải hảo hảo thu thập một chút mới có thể trụ người. Tài ca mang theo người biên đi vào trong viện biên nói. Lê phụ nhìn đăm đăm nhìn phòng ở, hắn vừa mới nghe Tài ca nói thuê nhà dân càng thích hợp, hắn còn tưởng rằng là cùng trong thôn tường đất phòng giống nhau, nhưng không nghĩ tới này phòng ở nếu là gạch xanh ngói đen phòng. Này phòng ở sân là không lớn, viện môn vừa tiến đến đi chưa được mấy bước bên trái liền có một ngụm giếng, hướng trong lại đi cái năm sáu bước chính là một đống hai tầng tiểu lâu. Tài ca đem phòng ở đại môn khóa mở ra, Mang theo bọn họ đi vào đi, phòng ở lầu 1 có một cái phòng khách, hai gian phòng ở, phòng ở cửa sau đi ra ngoài còn có một cái tiểu cháo phòng, bên trong là phòng bếp. Đi thông lầu 2 cây thang là cái mộc thang, đi vào lầu 2, lầu 2 có lớn lớn bé bé bốn cái phòng, này phòng ở thật sự rất lớn. Tài ca mang theo Lê Phụ nhìn phòng ở, thế nào, này phòng ở không tồi đi. Ta cùng ngươi nói này phòng ở ta phía trước đó là sợ thuê cho người khác, người khác không yêu quý, đợi chút đem ta thúc này phòng cấp lăn lộn hỏng rồi, lúc này mới không bỏ được ra bên ngoài thuê, bằng không sớm thuê căn bản sẽ không áp thượng nửa năm. Lê Phụ gật đầu, lời này hắn tin, này phòng ở thật tốt quá tốt hắn càng muốn thuê. gạch xanh phòng A, như vậy rắn chắc phòng ở hẳn là có thể khiêm tạo nhà mình trụ đến nơi đây tới tổng so trụ nhà nước hảo Lê Phụ nghĩ liền đối với tài ca nói, tài ca, này phòng ở ta vừa lòng, này tiền thuê nhà là. Tài ca không nói thẳng ra khỏi phòng thuê, mà là cùng Lê Phụ tính một chút chứng ngươi xem A, này trong huyện nhà nước A, giống cái loại này 50 bình đại một tháng tiền thuê nhà đại khái ở tam khối nhiều đến bốn khối chi gian, diện tích càng lớn tiền thuê nhà càng quý. Ta thúc này phòng ở chính là không tính sân, quang lầu một lầu hai thêm lên diện tích đều có 200 bình không ngừng, ngươi người này sảng khoái ta cũng không nói hư, một tháng tiền thuê nhà liền ấn 13 đồng tiền thu, ngươi cảm thấy đâu. Tài ca nói liền nhìn chằm chằm Lê Phụ nhìn, nghĩ hắn trong chốc lát mở miệng trả giá chính mình đến tạp ở đâu vị trí. Hắn này đang nghĩ ngợi tới thấp nhất giới vị ở đâu cái. Liền nghe được Lê Phụ đồng ý thanh âm, hành liền ấn 13 đồng tiền một tháng, thủy điện lại khác tính. Tài ca không nghĩ tới Lê Phụ một ngụm giới không còn, này tiền thuê nhà sự liền cấp nói định rồi, thẳng đến hắn bắt được tháng này tiền thuê nhà khi, hắn đều còn không có hoàn toàn hoàn hồn. Hắn thúc này phòng ở đè ép nửa năm, hắn luyến tiếc linh thuê lăn lộn phòng ở là một chuyện còn có một nguyên nhân chính là bởi vì này chọn bộ phòng ở tiền thuê nhà có điểm quý, lúc này mới kéo lâu như vậy. Tài ca thu tiền thuê nhà cùng ta tiền thế chấp sau, cấp Lê Phụ viết thu khoản bằng chứng sau, liền đem chìa khóa cho Lê Phụ được này chìa khóa đều cho ngươi, này nơi nơi rất sơ loạn ta liền không nhiều lắm đãi các ngươi dọn dẹp một chút một chút đi. Tài ca nói muốn đi, Lê Phụ vội vàng kéo hắn. Tài ca kia cái gì ta hỏi lại ngươi một chuyện bái. gì sự, Lê Phụ cười nói, chúng ta này phụ cận nơi nào có tiểu học cùng sơ chung. Còn có này trong huyện có hay không cái nào cao trung hảo tắc người đi vào. Lê Phụ nghĩ trong nhà lão nhị cùng tiểu nhân kia mấy cái hài từ. Tài ca lực tưởng tượng liền minh bạch người này phía trước nói qua nhà mình hài tử nhiều hỏi cái này hơn phân nửa là vì mặt khác hài tử hỏi. Tài ca cười nói chúng ta nơi này đoạn hảo chung quanh a đã có tiểu học cũng có sơ trung ly đều không xa người nếu là tưởng cấp bọn nhỏ nửa nhập học chờ khai rằng thời điểm ta mang ngươi đi bảo đảm mang ngươi đi kia tốt trường học đến nỗi hảo tắc người cao trung này ta còn phải hỏi ngươi một câu nhà ngươi hài tử lần này trung khảo khảo nhiều ít phân. Này điểm không giống nhau, kết quả liền không giống nhau. Lê Phụ không chút do so dự chỉ vào Lê Thanh Sơ nói, nhà ta này lão đại, lần này trung khảo khảo cái làm thị đệ nhất mãn phân, hắn đã bị huyện một trung thu. Trường 55 sao chỗ, hướng hảo chỗ, này lão đại tranh đua, không cần ta lo lắng, chính là hắn còn có một cái song bào thai đệ đệ lão không hắn hảo, liền khảo lão đại, lão nhị khi đó tổng phân là nhiều ít phân tới. Lê Phụ quay đầu hỏi Lê Thanh Sơ. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói, bốn trăm linh ba phân. Trung khảo mãn phân tổng cộng liền năm trăm phân. Tài ca nghe sừng sốt sừng sốt cái gì ngoạn ý. Một cái mãn phân, một cái khảo bốn trăm linh năm, liền này nào còn cần tắc người A. Minh Bình A, nhà ngươi lão nhị khảo bốn trăm linh năm phân kia này không cần tắc người A. Hắn lúc trước báo nhìn đến trường học điểm hẳn là đủ A. Tài ca kích động nói, hắn có thể không kích động sao. Nhớ trước đây con của hắn mới khảo 395 phân, vào huyện nhị trung, hắn liền nhạc không biên, kết quả nhân ra hai tiểu hài tử đều khảo như vậy hảo, nếu còn đang giàu dĩ muốn tìm quan hệ. Lê Phụ thở dài một hơi, nhà ta kia nhị tiểu tử không khảo thí phía trước cảm thấy chính mình khảo không tốt báo chí nguyện thời điểm, khác trường học cũng chưa điền, liền điền chúng ta chấn trên quy trình trung học. Hắn này điểm thượng chúng ta chấn trên trường học nhưng thật ra có thể thượng chính là tưởng tiến trong huyện bởi vì không ghi danh chỉ có thể tìm quan hệ. Tài ca vẫy vẫy tay, ngươi hài từ điểm đủ, này đều không phải sự ta bên này có điểm phương pháp, đợi chút liền đi cho ngươi hỏi một chút đi, ngươi không cần cấp A. Ở nhà chờ ta tin tức ha, tài ca nói liền chạy thật giống như sau lưng có cầu ở đuổi đi hắn dường như. Một hơi cuồng chạy vội tới rồi Long ca bên kia tài ca thờ hồn hền cùng Long ca nói lê phụ tình huống. Long ca, hôm nay tới người này không đơn giản, ra tay sảng khoái, người thượng nói, trong nhà hài từ cũng là có bản lĩnh, người này sao chỗ. Tài ca một bên xoa hãn một bên đối Long ca nói. Vừa mới này trong chốc lát tiếp xúc Tài ca cảm thấy này lê phụ là cái không đơn giản, trong lòng phỏng đoán hắn có phải hay không phía trước ở bên ngoài hỗn quá, cảm giác đối một ít đạo đạo rất rõ ràng. Long ca trừ một ngụm yên, còn có thể như thế nào chỗ, đương nhiên là hướng hảo chỗ, hắn hài từ đọc sách sự, người cấp hỗ trợ chạy một chút dù sao cũng phí không bao nhiêu sự. Mặt sau hắn đến thị trường khai quán, ngươi nhiều lưu ý chút, nếu là cái có năng lực liền cấp mượn sức mượn sức. Tài ca gật đầu, hành ta đây trễ chút lại đi tìm hắn. Phòng ở bên này, Lê Tiểu Cẩm nhíu mày nhìn phòng ở, này phòng ở là hảo chính là nhà mình nếu là trụ tiến vào, này phòng ở đại khái lại đến ra trạng huống. Không, cụ thể tới nói, hẳn là mụ mụ trụ tiến vào sau, này phòng ở phòng trừng liền không được hảo. Tốt như vậy phòng ở, nếu là cấp lăn lộn hỏng rồi, phòng trưng nhà mình nhưng không như vậy nhiều tiền sửa nhà. Vừa mới Lê Phụ thuê phòng ở thời điểm, Lê Tiểu Cầm một lần muốn ngăn tới chính là không có lấy cớ cản. Lê Tiểu Cầm đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được đại ca thanh âm. Ba, này phòng ở tốt như vậy, chúng ta trụ tiến vào sau, nếu là lại ra vấn đề, sợ là bồi không dậy nổi này phòng ở. Lê Thanh Sơ lo lắng nói, Lê Phụ vẫy vẫy tay. Lão đại, ngươi cũng nhìn đến này phòng ở hào, nhà chúng ta kia phòng ở lão hư đó là bởi vì phòng ở bản thân không rắn chắc này phòng ở như vậy rắn chắc khẳng định sẽ không có việc gì, yên tâm ở đi. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể trụ tốt nhất phòng ở. Lê Tiểu cầm nghe thẳng lắc đầu, ba ba nha, phòng ở hỏng rồi thật cùng rắn chắc không không quan hệ a, Lại rắn chắc phòng ở kia cũng rắn chắc bất quá vận rủi a. Không được ở mụ mụ trụ vào phòng từ phía trước chính mình nhất định đến nghĩ ra biện pháp đem trên người nàng vận rủi khóa trụ. Chỉ là rốt cuộc nên như thế nào khóa đâu. Ở Lê Gia nhiều ngày như vậy, Lê tiểu Cẩm chậm rãi lấy ra một chút đạo đạo trong nhà mặt nhân thân thượng vận rủi đều có này đối ứng điểm. Ba ba thực sẽ kiếm tiền, hắn vận rủi liền sẽ tác dụng ở tiền phía trên trong nhà mặt tiền đều tồn không được nhưng đối mặt khác không ảnh hưởng. Đại ca thực sẽ đọc sách hắn vận rùi liền sẽ làm hắn vô pháp khảo thí, những mặt khác đồng dạng không chịu ảnh hưởng. Nhị ca ái trồng trọt hắn vận rùi liền sẽ làm trong đất lương thực không thu hoạch đồng dạng, trừ bỏ trong đất hoa màu, khác phương diện sẽ không có vấn đề. Ngũ ca ái nấu cơm, nhưng hắn liền trước nay thiêu không được cơm, trừ bỏ điểm này, mặt khác cũng đều hảo hảo. Mụ mụ bên này không biết có phải hay không bởi vì mụ mụ là trong nhà lo liệu việc nhà người, mỗi khi thu thập vệ sinh cùng nấu cơm giặt đồ những việc này phần lớn là mụ mụ mang theo tam tỷ tứ tỷ làm cho nên mụ mụ đối ứng chính là trong nhà các mặt. Lần trước mụ mụ nằm viện mấy ngày nay, ra bàn ghế chính mình cùng các tỷ tỷ quần áo đều hào hào, mà khi mụ mụ mang theo một thân vận rủi sau khi trở về, nhà này ghế dựa tan thành từng mảnh các tỷ tỷ trên người quần áo phá còn có một chút tự mình lão mẹ giống như có miệng quạ đen kỹ năng chú người đỉnh chuẩn chính là phương diện này chính mình còn không có khảo chứng không thể trăm phần trăm phân khẳng định đến nỗi hai cái thì thì cùng lục ca trên người vận rủi sẽ làm bọn họ thế nào trước mắt lê tiểu cầm còn không có thăm dò rõ ràng dù sao nàng hiện tại lấy ra một quy luật đó chính là trong nhà mỗi người yêu thích là gì hoặc là nói hắn ở đâu phương diện am hiểu bọn họ vận rủi liền sẽ đối ứng đến cái kia điểm thưởng Hiện giờ muốn trụ tiến này phòng ở còn không cho này phòng ở xảy ra chuyện vậy phải nghĩ biện pháp đem mụ mụ trên người vận rủi cấp khóa trụ vậy không có việc gì. Chính là trong mọi người nọ tuy rằng nhắc nhở chính mình muốn khóa vận rủi nhưng không nhắc nhở chính mình như thế nào khóa à. Đại ca nói khóa đồ vật đến có khóa cùng trang đồ vật cái dương chẳng lẽ chính mình muốn đi lấy cái dương đem mụ mụ cấp khóa lên. Lê Tiêu cầm còn tại đây nghĩ đâu, Lê Phụ đã mang theo Lê Thanh sơ lại đem phòng ở đi dạo một vòng từ lầu hai đi xuống tới thời điểm Lê Phụ nhìn lòng bàn chân mộc thang nói: lão đại chờ phòng ở thu thập sạch sẽ sau chúng ta đem này mộc thang hào hào kiểm tra một lần. Này phòng ở nơi nơi đều nghe rắn chắc muốn nói nào còn sẽ ra trạng huống phòng chừng chính là này mộc thang làm ở đã nhiều năm nhà gỗ tu đã nhiều năm nhà gỗ người tới nói hiện tại nhìn đến mộc chế phẩm liền có điểm không yên tâm. Lê Thanh sơ gật gật đầu. Đã biết ba chúng ta thuận tiện đem bàn ăn cùng lầu một trong phòng giường cũng kiểm tra một chút. Này trong phòng là có một ít gia cụ, bàn ăn cùng trang nhà lầu gian hai cái giường cũng đều là mộc chế. Lầu hai trong phòng không giường, phòng chừng là chủ nhân gia phía trước không có như vậy nhiều người ở, lầu hai phòng phòng còn dùng không thượng cho nên đều là chống không. Liền ở bọn họ ở trong phòng khắp nơi kiểm tra, xem nơi nào còn có mộc chế phẩm thời điểm, tài ca đi mà quay lại. Minh Bình A. Đi theo ta đi một chuyến ta mang ngươi đi tìm một người Sáng sớm bình nghe được thanh âm từ trong phòng bếp ra tới Tài ca đi gặp ai à Nhị Trung hiệu trưởng đi mau Lê Phụ vừa nghe Nhị Trung đôi mắt chính là sáng ngời Phân phó Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm ở nhà chờ liền đi theo đi Lê Tiểu Cẩm chờ Lê Phụ đi rồi sau Lúc này mới nhìn về phía Lê Thanh Sơ nói Đại ca chúng ta còn đi nhập hàng sao Đêm nay sẽ không liền phải ở tại này đi Lê Thanh Sơ tả hữu nhìn nhìn, không biết ba là như thế nào an bài, nơi này gì đều không có, hẳn là trước không ở này trụ đi. Trường 56 làm người xử thế chi đạo, hai huynh muội ở trong phòng đợi mau một giờ, Lê Phụ mới cười trở về. Lão đại tiểu thất đi, chúng ta đi nhập hàng đi. Lê Thanh Sơ nghĩ nghĩ, ba, không về trước thôn đem thuê phòng ở sự cùng mẹ nói một chút sao? Lê Phụ lắc lắc đầu. Không cần phải nói ta lần này ra cửa trước cùng mẹ ngươi nói qua muốn ở trong huyện thuê nhà chúng ta đi trước nhập hàng trở về, đem thị trường vị trí kia chiếm lại nói. Ba, ngươi không phải giao tiền sao? Còn sợ không vị trí sao? Lê Thanh Sơ nghi hoặc nói. Lê phụ biên khóa cửa biên cười giáo Lê Thanh Sơ. Ngươi còn nhỏ, không hiểu này bên ngoài thế đạo biết hôm nay ra cửa trước vì cái gì ba ba muốn cho ngươi cùng tiểu thất đều thay quần áo mới sao? Còn có ba ba gần nhất liền đi tìm nơi này địa đầu xà giao tiền, thuê này phòng ở thời điểm ba ba càng là nửa điểm không cùng nhân gia trả giá, thực sự khoát liền thuê, này đó đều là vì cái gì ngươi biết không? Hôm nay ra cửa trước Lê Phụ chính mình thay một kiện phía trước không bán xong hóa đế cũng cấp Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu cẩm cũng cầm quần áo mới đổi. Lê Thanh Sơ lắc lắc đầu, hắn ở học tập thượng là học bá, nhưng này không đại biểu hắn ở sinh hoạt thượng cũng nơi trốn là học bá. Lê Phụ cười nói, cho các ngươi thay quần áo là bởi vì này thế đạo không có quần áo bị người khinh, chúng ta nếu là ăn mặc phía trước ở nhà những cái đó quần áo ra cửa còn chưa mở miệng cùng nhân gia nói chuyện, liền sẽ bị người ta trước xem nhẹ vài phần. Vừa đến bên này liền đi chủ động giao tiền, đó là bởi vì nhập hương phải tùy tục, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy cự, chúng ta thượng nói một ít, tại đây là có thể hỗn khai một ít. Thuê nhà thời điểm không nói giới, đó là bởi vì ba ba ở da vẻ mê chướng, ba ba muốn cho tài ca thăm không ra nhà chúng ta hư thật chúng ta vừa mới thuê nhà thời điểm, nếu là biểu hiện ra một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, tài ca thái độ khẳng định không phải như thế. Hắn cũng sẽ không như vậy, để bụng mang ta đi tìm người, không hắn mang theo ta thường cấp lão nhị tìm cái hảo học giáo cũng liền không dễ dàng như vậy. Này quầy hàng tiền ta tuy rằng đã giao chính là cũng khó nói liền nhất định trăm phần trăm cấp chúng ta lưu trữ, rốt cuộc chúng ta cùng nhân gia giao tình lại không thâm. vạn nhất tới cái so chúng ta còn nhiều người muốn kia địa phương. Nói không chừng đã bị phải đi, rốt cuộc chúng ta còn không có khai quán sao, đến lúc đó tùy tiện cấp chúng ta tất cái địa phương cũng nói không chừng cho nên vẫn là sớm một chút khai quán định ra tới cho thỏa đáng. Lê Tiểu cầm nghe sừng sốt sừng sốt ba ba thật là lợi hại a. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Ta đã biết ba, về sau ở sinh hoạt phương diện ta cũng sẽ nhiều xem nhiều học. Lê Phụ vừa lòng gật đầu. Vân, là nên học người không thể quang đọc sách hảo là được nếu chỉ học tập hảo, lại không hiểu đến làm người xử thế chi đạo vậy sẽ biến thành đọc chết thư ấn thế hệ trước cách gọi đã kêu con mò sách. Vân, ba nói rất đúng, ba, nhị đệ trường học chứng thực sao. Lê Phụ cười nói, chứng thực liền ở nhị trung đọc nhị trung ly này phố có điểm xa, bất quá đều ở trong huyện vẫn là thực phương tiện kia tài ca nhi tử liền ở huyện nhị trung thượng, đến lúc đó có thể cho lão nhị đi theo hắn một khối đi trường học. Ba người vừa nói vừa đi đi ga tàu hỏa, đi ngang qua bách hóa đại lâu thời điểm, Lê Phụ bước chân hơi đốn cuối cùng vẫn là trực tiếp đi rồi. Ga tàu hỏa, người đến người đi, Lê Phụ đi xếp hàng mua phiếu, Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm đứng ở nơi đó chờ. Lê Tiểu Cẩm không có điểm khát, đại ca còn có thủy sao, ta khát nước, Lê Thanh Sơ lắc đầu, không có, vừa rồi trên đường thời điểm ngươi đều uống xong rồi. Nói hắn liền ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy Lê Phụ còn ở xếp hàng, liền đối Lê Tiểu Cẩm nói tiểu thất chúng ta đi trước đánh một chút thủy đi. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, liền theo Lê Thanh Sơ đi múc nước. Múc nước địa phương cũng ở bài đội, hai người đợi trong chốc lát lúc này mới bài đến, Lê Thanh Sơ tiếp thủy thời điểm liền trước buông lỏng ra Lê Tiểu Cẩm tay. Lê tiểu cầm nhàm chán tả hữu nhìn xem kết quả liền thấy vừa mới đánh xong thủy rời đi tiểu tỷ tỷ có cái gì rất còn không biết vẫn luôn đi phía trước đi, vội nhặt đồ vật chạy vội đuổi theo người. Tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi đồ vật rớt, ăn mặc một cái váy trên đầu chát hai điều đuôi ngựa phương tuệ quay đầu, liền thấy một cái lớn lên thực đáng yêu tiểu mụi mụi trong tay cầm một bọc nhỏ đồ vật hơn nữa kia đồ vật còn rất giống chính mình vừa mới mới mua kẹo đậu phộng. Phương Tuệ vội mở ra chính mình tay để bố bao thấy bên trong kia bao kẹo đậu phộng thật không có, vội mở miệng nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi tiểu muội muội Lê Tiểu Cầm cười cười, không cần cảm tạ, tì tì, Lê Thanh Sơ đánh xong thủy, đang định dắt Lê Tiểu Cầm đi đâu, kết quả lệch về một bên đầu lại không thấy được Lê Tiểu Cầm thân ảnh, dọa hắn vội hô to. Tiểu thất tiểu thất, Lê Tiểu Cầm nghe được thanh âm, vội quay đầu lên tiếng. Đại ca ta tại đây, Lê Thanh Sơ nghe được thanh âm, vội chạy tới. Tiểu thất ngươi sao lại có thể chạy loạn, nhà ga có rất nhiều trụ ăn mày, chờ hạ đem ngươi chụp đi rồi, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ ca ca tì tì. Trụ ăn mày là bọn họ địa phương đối bọn buôn người thổ cách gọi. Lê Tiểu Cẩm nhìn ra đại ca sốt ruột vội nhận sai nói thực xin lỗi. Đại ca ta sai rồi, về sau không bao giờ chạy loạn. Phương Tuệ vội mở miệng thế Lê Tiểu Cẩm giải thích, cái kia ngươi muội muội nàng không phải chạy loạn. Là ta đồ vật rất còn không biết ngươi muội muội thấy được liền nhặt đồ vật đuổi theo. Lê Thanh Sơ nghe vậy biết là chính mình hiểu lầm Lê Tiểu Cẩm, liền mở miệng đối nàng nói, là đại ca hiểu lầm tiểu thất bất quá về sau ngươi vẫn là đến chú ý, ngươi còn quá tiểu, không thể chính mình chạy, giống hôm nay loại tình huống này, ngươi có thể đem tình huống nói cho đại ca, từ đại ca bồi ngươi đuổi theo người càng an toàn. Phương Tuệ cũng ôn nhu mở miệng nói, tiểu muội muội, đại ca ngươi nói chính là đối, ngươi còn quá nhỏ. Nếu là hôm nay ta là cái trụ ăn mày, rất có thể sẽ cố ý rớt đồ vật chờ ngươi đuổi theo sau liền đem ngươi bắt đi rồi. Cho nên ngươi nhất định phải nghe người trong nhà nói, không thể chạy loạn. Phương Tuệ thúc thúc là danh cảnh sát, Phương Tuệ khi còn nhỏ, thường xuyên sẽ cùng nàng nói một ít trụ ăn mày người sẽ như thế nào quài tiểu hài tử đi, cho nên Phương Tuệ thực hiểu được trụ ăn mày kịch bản. Lê Tiểu cẩm ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết đại ca tiểu tỷ tỷ, về sau ta đều sẽ không chạy loạn. Phương Tuệ nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, rời đi xe thời gian rất gần, liền mở miệng nói cái kia ta phải chạy đến ngồi xe cảm ơn các ngươi ha. Lê Thanh Sơ nắm Lê Tiểu Cẩm nhàn nhạt nói, không có gì, ngươi đổi thời gian liền mau đi đi. Phương Tuệ gật gật đầu liền đi rồi, Lê Thanh Sơ bên này cũng nắm Lê Tiểu Cẩm trở lại mua phiếu chỗ đi tìm Lê Phụ. Lê Phụ đã mua phiếu rồi đang ở chờ bọn họ thấy bọn họ trở về liền cười nói, đi múc nước A. Ba ba mua được vé xe. Lại quá hơn 3 giờ mới chuyến xuất phát chúng ta trước đi ra ngoài ăn một chút gì lại trở về. Nhà ga biên bán đồ vật đều tương đối quý, lúc này thời gian đủ, Lê Phụ liền muốn mang bọn họ đi xa một chút địa phương ăn cơm chiều. Trường 57 mới cũ kết hợp, 3 người đi ra ngoài ăn một đốn cơm no sau liền trở về nhà ga chờ, bọn họ trên người không có đồng hồ, không biết cụ thể thời gian, ở bên ngoài đi lung tung, chờ xuống xe khai đi rồi liền thảm. Trong đại sảnh ăn uống no đủ sau, Lê Tiểu Cầm liền có điểm ngủ gà ngủ gật. Ngày thường nàng ở nhà đều khởi đã khuya, hôm nay muốn ra cửa, khởi so ngày xưa sớm, lúc này nàng liền mệt nhọc. Lê Phụ thấy nàng mệt nhọc liền nhẹ giọng đối nàng nói tiểu thất dựa vào ba ba trên người ngủ một lát. Nói liền đem Lê Tiểu Cầm cấp kéo đến bên người tới. Lê Tiểu Cầm liền như vậy dựa vào Lê Phụ trên đùi mơ mơ màng màng ngủ chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm đã là ở trên xe. Lê Tiểu Cẩm xoa đôi mắt ngồi dậy. Ba ba chúng ta đã lên xe. Lê Phụ cười nói, đã lên xe, vây liền ngủ tiếp sẽ đi. Lê Tiểu Cẩm mê hoặc lại ngủ rồi thẳng đến có một trận mùi hương đánh úp lại, nàng lúc này mới bị đói tỉnh. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ xe đã tờ mờ sáng, Lê Tiểu Cầm ngồi thẳng tân mình quan sát một chút bốn phía tình huống, bọn họ ba người là ngồi ở một khối, Lê Tiểu Cầm ngồi ở trung gian, Lê Phụ ngồi ở lối đi nhỏ chỗ, Lê Thanh Sơ ngồi ở dựa cửa sổ vị trí, lúc này Lê Phụ cùng Lê Thanh Sơ đều đang ngủ. Trên xe người trước sau như một màn nhiều, không có cố minh tại bên người, Lê Tiểu Cầm lại không có ngồi xe có thể nằm yên ngủ đãi ngộ, ngủ một giấc ngủ nàng toàn thân đều không thoải mái. Khẽ nhúc nhích động chân, ngồi ở bên người Lê Thanh Sơ liền tỉnh, hắn cùng Lê Phụ hai người chính là ngủ rồi cũng là ngủ đến không yên ổn, trên xe người quá nhiều, bọn họ đến xem trọng tiểu thất còn phải xem trọng tiểu thất trên người tiền. Cho nên chỉ cần tiểu thất hơi chút động một chút, bọn họ lập tức liền sẽ tỉnh. Lê Thanh Sơ xoa xoa đôi mắt, tiểu thất người tỉnh, Lê Tiểu Cầm ừ nhẹ một tiếng, ân tỉnh. Lê Phụ cũng mở mắt vừa mở mắt liền trực tiếp đứng lên rũi một cái lời eo, sau đó cùng người bên cạnh hỏi tham phía trước đến chạm điểm. Kết quả hắn này mới vừa hỏi đâu, liền có tiếp viên hàng không tới nhắc nhở phía trước đến chạm điểm. Hắc chúng ta này một ngủ trực tiếp ngủ đến chạm. Lão đại tiểu thất chuẩn bị xuống xe. Lê Phụ cười nói. Hạ xe lửa, Lê Phụ mang theo hai hài từ liền đi bán xì thị trường, chỉ là mới đi đến bán xì thị trường, liền nhìn đến có người cõng không trang nhiều ít đồ vật bao tải đi ra, trong miệng còn nói thầm nói này trợ phía nam chàng về sau không thể tới, đi bắc thị trường nhìn xem đi. Lê Phụ nghi hoặc mang theo hai đứa nhỏ vào bán xì thị trường, nửa ngày sau, Lê Phụ cũng hắc mặt mang bọn nhỏ bất lực trở về. Ba, nếu là không ở nơi này nhập hàng, kia chúng ta không phải không có tốt hàng hóa sao? Lê Thanh Sơ nhíu mày nói. Lê Phụ lắc lắc đầu. Nhìn nhìn lại đi, nơi này bán xỉ giới quá cao thứ này tiến trở về căn bản liền không có lợi nhuận. Không được ta liền đi trước trước kia bán xỉ thị trường tiến điểm hóa trước bán. Nguyên lai vừa mới Lê Phụ đi vào dạo qua một vòng, kết quả phát hiện nơi này bán xỉ giới cao thai quá, này cao nguyên nhân vẫn là ra ở hắn trên người. Bởi vì là hắn đem này bán xì thị trường nói cho cấp Lê Minh Khánh, Lê Minh Khánh lại cùng hắn thượng cấp nói, hiện tại Bách Hóa Đại Lâu cũng ở bên này nhập hàng. Lại còn có không phải bọn họ huyện thượng kia một nhà Bách Hóa Đại Lâu tiến bên này hóa, địa phương khác Bách Hóa Đại Lâu cũng vào nơi này quần áo đi bán. Bên này quán chủ nhóm thấy có đại khách hàng tới nhập hàng, nhà mình trong tay hóa là cung cấp cao lớn thượng Bách Hóa Đại Lâu sau, liền đem bán xì giới cấp nâng lên. Này vừa nhấc cao, đối với lê phụ loại này bãi tiểu quán dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh tiểu quán chủ liền khiêng không được này tiến giới. Đừng nói cái gì tiến giới cao, vậy cũng đem bán giới nâng lên là được nói. Đồng dạng quần áo ở Bách Hóa Đại Lâu bán cùng ở tiểu quán thượng bán kia quần áo giới vị liền vô pháp giống nhau. Người trước là cao lớn thượng tồn tại, người sau còn lại là bình dân bá tánh yêu nhất. Cấp bậc bất đồng, chịu chúng liền bất đồng. Đi bách hóa đại lâu mua quần áo người có thể tiếp thu đại lâu bán giới vị, mà đi thị trường mua đồ vật người thường thường là vô pháp tiếp thu như vậy cao giới vị. Nếu có thể tiếp thu, bọn họ đại nhưng trực tiếp đi bách hóa đại lâu mua, hà tất đi thị trường tiểu quán thưởng. Ra bán xì thị trường, Lê Phụ cũng có chút phát sầu. Đi thôi, chúng ta ngồi xe trở về. Lê Phụ đã tính toán ngồi xe trở về, sau đó đi thành phố kế bên kia ra bán xì thị trường tiến điểm hóa. Lê Thiều Cầm đôi mắt hơi đổi chuyển, giữ chặt lê phụ góc áo. "Ba ba, vừa mới những cái đó thúc thúc nói Bắc thị trường ở đâu nha?" Lê phụ nghi hoặc, "Cái gì Bắc thị trường?" Lê Thiều Cầm lẩm bẩm nói, "Chính là chúng ta vừa mới muốn vào thị trường thời điểm, không phải đụng phải mấy cái thúc thúc bọn họ nói này trợ phía nam chẳng không thể tới, muốn đi Bắc thị trường nhìn xem." Lê phụ vừa mới không quá nghe rõ, liền quay đầu nhìn về phía Lê Thanh Sơ. Lão đại, ngươi vừa mới có nghe được bọn họ nói bác thị trường sao? Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Có, Lê Phụ nhanh chóng quyết định liền đi một bên cùng người đi hỏi thăm kia bác thị trường. Sau khi nghe ngóng đến, lập tức liền mang theo Lê Thanh Sơ bọn họ đi bác thị trường. Đi vào bác thị trường, còn không có đi vào là có thể xem ra này bác thị trường không bằng kia chợ phía Nam Tràng. Thị trường lối vào có một cái cây giá, mặt trên viết chợ nông sản bốn chữ. Lê Thanh Sơ nhíu mày ba chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Đây là chợ nông sản A. Lê Phụ lắc đầu, không có tới sai. Đây là bọn họ này chợ nông sản, nhưng cũng là bọn họ nơi này cụ bán xì thị trường. Mặt sau chợ phía Nam chàng kiến hảo sau, thật nhiều làm bán xỉ quán chủ đều dọn đến bên kia, nơi này liền thành chợ nông sản, bất quá dân bản xứ đều biết nơi này còn có một ít lão quán chủ là không dọn đi, bởi vì hai cái thị trường ở thành phố một nam một bắc, cho nên liền vẫn luôn lấy chợ phía Nam chàng Bắc thị trường kêu. Đi thôi, chúng ta vào xem, chợ nông sản rốt cuộc là không giống nhau, bán đồ vật thượng vàng hạ cám, phía trước quầy hàng phần lớn đều là bán ăn, Lê Tiểu Cẩm nhìn đến ăn hai mắt liền tỏa ánh sáng. Sáng nay xuống xe đến bây giờ còn không có ăn cái gì đâu. Lê Phụ một lòng tìm bán quần áo quầy hàng, liền không lưu ý đến Lê Thiều Cẩm ánh mắt, Lê Thanh mới nhìn tới rồi, nhỏ giọng cùng nàng nói tiểu thất nhịn một chút trong chốc lát ba đi vào hóa chúng ta lại đến ăn cái gì a. Lê Thiều Cẩm gật gật đầu, hào, mấy người lại thâm nhập một chút, Lê Phụ liền nhìn đến đằng trước có người ở bán quần áo, vội chạy mau qua đi. Từ nhìn đến đệ nhất quán bán quần áo quầy hàng bắt đầu, mặt sau hợp với quầy hàng liền đều là bán quần áo. Lê Phụ trước không mở miệng hỏi chuyện, mà là trước nhìn nhìn quầy hàng thượng quần áo, Lê Phụ nhìn mấy cách quầy hàng sau khi đi qua, phát hiện nơi này quần áo cùng chợ phía nam chàng bên kia không quá giống nhau, hình thức cũng là tân hình thức chính là này tân bên trong lại nhiều vài phần cũ cảm giác ở bên trong. Như vậy quần áo lấy ra đi bán, kỳ thật sẽ càng tốt bán, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể hoàn toàn tiếp thu tân sự vật. Giống loại này mới cũ kết hợp mọi người tiếp thu độ sẽ càng cao, đặc biệt Lê Phụ là ở chợ nông sản bán, bán đối tượng phần lớn là bình thường gia đình mua đồ ăn các nữ nhân. Trường 58 trường kỳ hợp tác, Lê Phụ đối này đó quần áo thật vừa lòng, khá vậy không lập tức mở miệng nhập hàng, tới nơi này nhập hàng người không ít, Lê Phụ yên lặng nghe bọn họ cùng quán chủ chém giới tương đối nhà ai quầy hàng người trên nhiều nhất. Đi rồi hai vòng xuống dưới, Lê Phụ mới chọn một cái quầy hàng nhập hàng, nhà này quầy hàng quán chủ dễ nói chuyện chính yếu chính là nhà này hóa càng nhiều. Mặt khác tới nhập hàng đều là tiến một ít hóa trở về chậm rãi bán, tiến hóa sẽ không quá nhiều, nhưng Lê Phụ không giống nhau, hắn muốn vào hóa tương đối nhiều cho nên vẫn là tìm hàng hóa so nhiều kia một nhà. Trải qua cùng quán chủ một phen co kè mặc cả sau, Lê Phụ lấy chính mình vừa lòng giới vị thành công đi vào hóa, bất quá lúc này đây hắn không có giống lần trước như vậy dùng một lần tiến 10 đại túi quần áo về nhà, hắn tiên tiến đại khái có tứ đại túi quần áo, muốn nhìn một chút loại này quần áo nguồn tiêu thụ như thế nào. Trải qua chợ phía nam chẳng nâng giới một chuyện, Lê Phụ học thông minh, này quần áo còn không có bán đâu, đã trước cùng quán chủ nói tốt về sau nhập hàng giới. Lê Phụ biết chỉ cần hắn ở trong huyện bắt đầu bán quần áo sau, nhà mình nhị ca sớm muộn gì sẽ biết đến lúc đó khó nói hắn có thể hay không lại cùng chính mình đoạt nguồn cung cấp. Đã có này không xác định nhân tố ở kia vẫn là làm phòng bị tương đối hảo Quán chủ nguyên bản cảm thấy không cần thiết bởi vì Lê Phụ lạ mặt vừa thấy chính là lần đầu tới này nhập hàng, loại này ai biết hắn này sinh ý có thể làm được gì thời điểm. Lê Phụ đều không cần quán chủ nhiều lời, liền minh bạch hắn ý tưởng, cười giải thích nói chính mình phía trước không biết nơi này có cái Bắc thị trường, đều là ở chợ phía Nam chàng tiến hóa, chỉ là hiện tại chợ phía Nam chàng đột nhiên nâng giới, hắn này làm buôn bán nhỏ kinh không được này vừa nhất trong lúc vô ý nghe người ta đề ra Bắc thị trường, lúc này mới tới thư thời vận. Chính mình sẽ đưa ra trước nói định mặt sau nhập hàng giới vị chính là sợ lần sau lại đến nhập hàng, lại đụng vào đến loạn nâng giới tình huống. Quán chủ cũng nghe quá chợ phía nam chàng nâng giới sự còn từng cùng trong nhà lão phụ thân nói lên quá việc này, khi đó phụ thân hắn liền nói quá chợ phía nam chàng người đây là ở đoạn chính mình đường lui. Cho rằng chính mình cùng đại khách hàng treo lên câu, liền không đem này đó tiểu quán người bán rong để vào mắt bọn họ như vậy, sớm muộn gì có một ngày sẽ hối hận. Quán chủ phụ thân còn cố ý dặn dò quán chủ một câu, làm hắn đừng động người khác như thế nào làm, nhà mình giới vị, nên là cái gì giới vị chính là cái gì giới vị, đừng loạn nâng giới. liền bởi vì cái này, gần nhất Bắc thị trường quán chủ nhóm cũng nâng một ít giới, cái này quán chủ vì hòa hợp với tập thể bên ngoài thượng là đi theo nâng giới, nhưng ngầm chỉ cần tới nhập hàng người, một ép giá, hắn đại khái là sẽ đồng ý. Đây là vì cái gì hắn thoạt nhìn so nhà khác quán chủ dễ nói chuyện nguyên nhân. Quán chủ nghe xong Lê Phụ nói, thấy hắn thẳng thắn thành khẩn, liền cũng trực tiếp cùng hắn giao đế, hai bên ước định mặc kệ thị trường giới như thế nào di động, thứ này giới vị, đều sẽ dựa theo bình thường giới cấp Lê Phụ, chỉ là Lê Phụ cũng đến bảo đảm có nhập hàng nói nhất định trước tới quán chủ bên này. Hết thầy chuẩn bị cho tốt sau, Lê Phụ liền cùng Lê Thanh Mùng một người khiêng hai túi quần áo hướng thị trường ngoại đi tới, ở đi ngang qua ăn vặt quán thời điểm, ba người dừng lại Mỹ Mỹ ăn một đốn sau, lúc này mới rời đi thị trường. Tới này một chuyến, không chỉ có thành công đi vào hóa càng là trực tiếp tìm một nhà trường kỳ hợp tác nguồn cung cấp, Lê phụ tâm tình thực hảo Vừa ra thị trường, trực tiếp ngăn cản một chiếc xe bò đi nhà ga. Ngồi trên xe bò thời điểm, Lê tiểu cầm biểu tình có chút cầu quái, nàng nguyên bản nghĩ lần này tiến hóa không nhiều lắm, hẳn là sẽ trực tiếp đi trở về ga tàu hỏa. Không nghĩ tới ba ba còn cấp kêu xe bò, này xe bò nàng là thật không nghĩ ngồi còn không bằng đi đường đâu. Chính là lần này tiến hóa không nhiều lắm, xe bò trang quần áo, bọn họ ba người cũng có thể đều ngồi trên đi. Lê Tiểu cẩm chính khổ ha mặt đâu thân thể đã bị người cấp ôm lên, sau đó lại bị phóng tới quần áo túi ngồi. Lê Tiểu cẩm quay đầu nhìn nhìn vừa mới ôm chính mình đại ca, hai mắt nhíu lại cười hì hì nói một tiếng tạ Cảm ơn đại ca. Lê Thanh sơ cười khẽ sờ sờ Lê Tiểu cầm đầu, lần trước tiểu thất ngồi xe bò khi vẫn luôn nhăn mặt, hắn liền biết nàng ngồi không thoải mái, chỉ là lần trước tiến hóa nhiều, xe bò thượng hóa đều là mã hai tầng, quá cao, hắn không dám làm tiểu thất ngồi vào trên quần áo mặt. Lần này hóa thiếu tiểu thất chính là ngồi vào trên quần áo mặt cũng không có việc gì. Ngồi ở túi thượng, không có sốc nảy đau đớn, chỉ có lay động thoải mái cảm, Lê Tiểu cầm ngồi ngồi trực tiếp liền cấp nằm ở túi thượng ngủ rồi. Thẳng đến xe bò tới rồi ga tàu hỏa nàng mới bị Lê Thanh sơ cấp đánh thức. Có lần trước gửi vận chuyển kinh nghiệm, lúc này đây hóa tuy rằng không có nhiều như vậy, chính là Lê Phụ vẫn là cấp làm gửi vận chuyển. Có thể nhẹ nhàng một chút là một chút đi. Đem hóa gửi vận chuyển đi rồi, Lê Phụ lại đi mua đường về vé xe. Tới vài lần, ba người đều đã giá nhẹ liền chín, ngồi xe lửa lung lay trở lại huyện thượng thời điểm, lại là ngày thứ hai sáng sớm. Hạ xe lửa, Lê Phụ đi kéo vận chạm nơi đó cha hóa tới rồi không có, lần này hóa nhưng thật ra so với bọn hắn còn tới trước đứng. Lê Phụ đem hóa đều lấy sau, liền cùng Lê Thanh mùng một khởi điểm khiêng ra ga tàu hỏa sau, lập tức kêu một cái xe bỏ tới kéo thứ này rất trọng, Lê Phụ không bỏ được Lê Thanh sơ cùng chính mình cùng nhau khiêng nhiều như vậy. Ở kéo hóa đi thị trường thời điểm, Lê Phụ cùng giá xe người hỏi thăm này trong huyện nơi nào có bán bó củi, hắn đến lộng cái tấm ván gỗ tử, giá gỗ bán quần áo Ở chấn trên thời điểm, hắn bán quần áo cái giá là chính mình đinh, lúc này ở trong huyện, hắn đến đi trước mua điểm bó củi mới được. Giá xe người là cái thực nhiệt tâm lão bá, nghe Lê Phụ muốn mua điểm bó củi, liền cho hắn trực tiếp kéo đến bán bó củi kia ra cửa hàng trước, Lê Phụ đi vào mua một ít bó củi đều phóng tới xe bò thượng cùng nhau kéo về thuê trong tiểu viện đem đồ vật đều tá xong rồi về sau lê phụ nhìn trong nhà lộn xộn tình huống đối với lê thanh sơ bọn họ nói chúng ta trước đem giá gỗ đinh ra tới sau đó đi thị trường thượng mang lên quán buổi chiều thời điểm thu quán chúng ta hồi trong thôn một chuyến đem trong nhà người đều tiếp nhận tới không có lê mẫu ở viện này rơi loạn liền vô pháp trụ người lê phụ cùng lê thanh mùng một khởi xuống tay đinh giá gỗ đi lê tiểu cầm tác chống cầm ngồi sủa bọn họ bên người xuất thần a mụ mụ muốn tới, chính mình đến bây giờ còn không có nghĩ ra khóa vận rủi biện pháp, làm sao bây giờ? Lê Tiểu Cẩm ngươi muốn bình tĩnh, không thể sốt ruột, theo Lê Tiểu Cẩm không ngừng cho chính mình làm tâm lý ám chỉ sau, nàng nội tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, này ý nghĩ cũng chậm rãi rõ ràng một ít. Đại ca nói khóa đồ vật yêu cầu khóa, như vậy cái gì là vận rủi khóa đâu? Lê Tiểu Cẩm đương nhiên biết này khóa vận rủi khóa không thể là bình thường dùng đại khóa, rốt cuộc vận rủi không phải bình thường đồ vật chính mình phía trước đối phó vận rủi thời điểm dùng đều là trên người phúc vận, như vậy phúc vận có thể phiến đi vận rủi, có phải hay không cũng có thể khóa trụ vận rủi đâu. Bằng không chính mình buổi chiều hồi thôn thời điểm thử một chút nhìn xem. Không được nói lại nghĩ biện pháp khác, thật sự không được liền đem mụ mụ trên người vận rủi trước thổi chạy một chút, chỉ là muốn thật nói như vậy, mụ mụ liền lại đến sinh bệnh. Chương 59 hồi thôn, không đến vạn bất đắc dĩ, Lê Tiểu Cẩm là không nghĩ làm ôn nhu mụ mụ lại sinh bệnh. Ở Lê Tiểu Cẩm xuất thần lúc này, công phu, Lê phụ cùng Lê Thanh Sơ đã đinh hảo một cái giá gỗ, Lê phụ liền khiêng giá gỗ đi trước một chuyến thị trường, sau lại trở về khiêng một túi quần áo, làm Lê Thanh Sơ cầm một khối tấm ván gỗ tử, lãnh Lê Tiểu Cẩm cùng đi khai quán. Tài ca nhìn đến hắn hôm nay liền tới khai quán, cười nói: "Minh bình a. Tốc độ này không kém sao, hôm nay liền khai quán." Trong nhà đều thu thập thỏa đáng. Lê phụ biên bãi quần áo biên cười trả lời còn không có thu thập thỏa đâu ta tức phụ còn ở trong thôn không lại đây ta đang định buổi chiều thu quán hồi trong thôn tiếp nàng cùng hài tử ra tới đâu. Tài ca gật gật đầu là đến đêm đệ muội chạy nhanh tiếp ra tới trong nhà không cái nữ nhân thu thập nói chúng ta này đại quê mùa nào thu thập hào. Minh Bình A, ngươi này quần áo hình thức nhưng thật ra mới mẻ độc đáo cùng chúng ta thị trường kia mấy nhà bán không giống nhau. Lê Phụ cười ha hả nói, này nếu là bán giống nhau ta nào còn có thể có sinh ý à? Phải có điểm đặc sắc không phải, đây là ta chạy hảo xa địa phương đi vào hóa đâu. Hai người tán gẫu, từng người đem nhà mình hàng hóa dọn xong, lúc này thời gian còn tính sớm tới dạo thị trường người không nhiều lắm, toàn bộ thị trường còn không có thét to thanh, chỉ có các quán chủ chi gian nói chuyện với nhau thanh. Theo thời gian một chút một chút qua đi thị trường người chậm rãi nhiều, tài ca một bên chờ khách nhân tới cửa, một bên lưu ý Lê Phụ vào đề tình huống. Chỉ thấy Lê Phụ mới từ phía trước một nhà bán bánh bao nơi đó mua mấy cái đại bánh bao trở về, chính cười khanh khách đi đến tài ca trước mặt. Tài ca ăn cái bánh bao đi, nói trực tiếp cầm một cái bánh bao nhét vào tài ca trong tay. Tài ca nói thanh tạ, liền trực tiếp mồm to ăn lên, Lê Phụ cũng cầm bánh bao hồi tự mình quầy hàng thượng cùng hai hài từ cùng nhau ăn, nửa điểm cũng không nhớ thương chính mình xinh ý. Nghe bánh bao công phu thị trường thét to thanh càng lúc càng lớn, bán gì đó đều có, ngay cả đối diện tài ca ngẫu nhiên cũng sẽ ở có người đi qua thời điểm thét to thượng hai tiếng. Chỉ có Lê Phụ không kêu thảnh thơi thảnh thơi ngồi ở tân mua ghế nhỏ thượng Lê Phụ bán quần áo cũng không phải một ngày hai ngày, biết này hạt thét to là vô dụng, thét to cũng đến thét to đối mới có thể khởi đến tác dụng. Vừa mới đi qua đi những người này đều là một ít tuổi khá lớn người, này một loại người đều là quá quá khổ nhật tử người không quá sẽ bỏ được tiêu tiền ở xuyên mặt trên, thét to cũng là vô dụng. Lê Phụ lẳng lặng mà chờ thẳng đến có một ăn mặc sợi tổng hợp áo trên trung niên nữ tính dẫn theo bố bao đi qua khi hắn lúc này mới thanh âm không lớn không nhỏ kêu hai tiếng, mau đến xem a. Phương Nam Tân Tiến trở về quần áo, hình thức mới mẻ độc đáo, vải dệt lại hảo, giá cả còn tiện nghi lạc. Lê Phụ hai câu này một kêu, người nọ thật liền dừng lại ở quầy hàng trước nhìn nhìn, Lê Phụ thấy nàng xem thời điểm ánh mắt ở Nam Sĩ Áo trên kia nhiều dừng lại có hai giây, biết nàng càng muốn mua Nam Trang, liền không chờ nàng mở miệng hỏi trước lấy một kiện Nam Sĩ Áo Sơ Mi cho nàng xem. Vị này muội tử, ngươi xem này áo Sơ Mi thế nào? Bản hình đẹp thẳng tắp vẫn là quân màu xanh lục nam nhân mặc vào tới sẽ hiện tinh thần vài phần Nữ nhân tiếp nhận Lê Phụ trên tay quần áo nhìn nhìn, liền mở miệng hỏi cái này quần áo bao nhiêu tiền Lê Phụ cười nói, mười khối Nữ nhân trầm ngâm một chút, quá quý Lê Phụ cười nói, muội tử mua quần áo không thể nghe thấy giới liền nói quý Người đến nhìn xem này quần áo chất lượng hợp không hợp này giới ta này Quần áo chính là sợi tổng hợp vải dệt nại xuyên nại ma, một kiện quần áo có thể mặc tốt lâu Nữ nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quý một ít lão bản ngươi cấp yêu đãi một ít bái. Lê Phụ cười cười, đến lạc xem ở ngươi là ta hôm nay cái thứ nhất khách hàng, này yêu đãi ta cho chính ngươi nói một cái ngươi có thể tiếp thu giới đi. Nữ nhân cười một chút, tám khối, Lê Phụ rước khoát ứng, hành, liền tám khối đi, ta coi như thào cái hảo điểm có tiền, Lê Phụ lời này mới lạc quầy hàng trước lại tới nữa đừng. Nữ nhân vui vẻ đào tiền, Lê Phụ cho nàng bao quần áo sau, lại vội vàng đi tiếp đón người khác. Theo đệ nhất bút sinh ý làm thành sau, này sáng sớm thượng Lê Phụ quầy hàng trước liền không đoạn hơn người, một màn này thẳng đem tài ca đều cấp xem choáng váng. Lê Phụ nguyên bản chỉ khiêng một túi quần áo lại đây, sau lại xem sinh ý hảo, khiến cho Lê Thanh Sơ trở về lại khiêng một túi tới, nhiều bày một ít hình thức ra tới bán. Chờ đến thu quán thời điểm, hàng hóa một gom trang túi thời điểm, liền một túi cũng chưa chứa đầy. Tài ca cười ha hả nói, Minh Bình, ngươi có thể sao? Lúc này mới ngày đầu tiên sinh ý liền tốt như vậy. Lê Phụ cười cười, còn hành đi, khả năng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, đại gia đồ mới mẻ cho nên mới tốt hơn một chút. Tài ca gật gật đầu tán thành hắn cái này cách nói. Tài ca ta đi trước một bước còn phải chạy về trong thôn đâu chờ trong nhà thu thập thỏa, đến lúc đó thỉnh ngươi nhà trên ăn cơm đi ha. Lê Phụ cười nói, Lê Thanh Sơ nghe xong hắn nói cấp thẳng kéo hắn góc áo. Tài ca cười ứng, Lê Phụ ba người mới rời đi. Chờ ly chợ nông sản, Lê Thanh Sơ vội vội vã nói, ba. Nhà chúng ta căn bản không thể đi người, ngươi sao còn thỉnh người đi nhà chúng ta, này không phải cho nhân gia tìm phiền toái sao. Lê Phụ thở dài một hơi. Lão đại, ba ba cũng biết, nhưng này không thỉnh cũng không được a. Này tài ca giúp nhà chúng ta không ít vội, không thỉnh người ăn bữa cơm không được. Nhà chúng ta ở trong thôn Thanh Danh, người trong thôn đều biết, nhưng nơi này người không biết a. Chúng ta nếu là không chủ động mở miệng thỉnh nhân gia, nhân gia nên nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Lời này ba ba là nói ra, nhưng này cơm gì thời điểm thỉnh liền không nhất định, nói không chừng không đợi chúng ta thỉnh nhân gia ăn cơm, nhân gia cũng đã biết nhà chúng ta có bao nhiêu suy, đến lúc đó tự nhiên sẽ không tới. Bất quá, lần trước ta đi theo kia tài ca thượng long ca kia một chuyến, cũng đi kia nhị trung hiệu trưởng gia vừa mới ở bầy quán thời điểm ta còn nói bóng nói gió một chút kia long ca gia cùng hiệu trưởng gia cũng chưa ra gì sự à. Chính là này, tài cà phê trước lại là cùng ta hút thuốc, lại là chụp ta vai, cũng không ra gì sự Nói không chừng, chúng ta ly thôn, ngược lại này vận rủi nếu không có đâu. Lê Phụ nói nói chính mình liền có điểm tin, bọn họ là từ trụ đến nhà gỗ sau mới bắt đầu suy, nói không chừng thật là trụ địa phương không được. Lê Tiều Cẩm ở một bên yên lặng mà nghe, nàng cũng suy nghĩ nhà mình suy nguyên nhân là cái gì. Thật là bởi vì trụ địa phương không được sao. Trở lại trong viện đem hàng hóa phóng hảo sau, bọn họ liền vội vàng đi chờ xe. Chờ ngồi xe trở lại trấn trên thời điểm thiên đều đã mau đen, ba người vừa xuống xe liền trở về đuổi. Về đến nhà, trong nhà mới vừa cơm nước xong, Lê Mẫu đang ở thu thập phòng bếp thấy bọn họ trở về kinh hỉ nói, nhà các ngươi như thế nào trước tiên trở về. Còn không có ăn cơm đi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta đi cho các ngươi hạ điểm mặt đi. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 60 Bảo Dương trò chơi, Lê Mẫu nói liền hấp tấp trở về phòng bếp đi cấp Lê phụ ba người phía dưới ăn. Trong viện, Lê Tiểu Cầm vừa trở về liền đi Cố Minh bên người. Cố Minh ca ca ta đã trở về. Lê Thanh Sơ đẳng mấy cái thân ca ca thấy nàng bộ dáng này trong lòng đều là đau xót, bọn họ mới là thân ca hảo đi. Cố Minh cười cầm lấy cây quạt cấp Lê Tiểu Cầm quạt phong, vừa mới một đường đi trở về tới, Lê Tiểu Cầm trên người ra điểm hãn. Cảm thụ được gió nhẹ, Lê Tiều cầm thoải mái hưởng thụ này từng trận lạnh lẽo. Lê Thanh mới nhìn thấy sau, ánh mắt dừng một chút, sơ ý, mới vừa hẳn là cõng tiểu thất trở về. Lê mẫu tay chân thực mau, không một lát liền hạ hảo ba chén mặt đoan lại đây, Lê Phụ ba người giặt sạch xuống tay liền tới đây ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lê Phụ ở trên bàn cơm nói cả nhà đi trong huyện sự, không nghĩ tới Lê Thanh viễn lại nháo không đi. ba ta không đi huyện nhị trung đi học ta muốn lưu tại quy trình trung học. Lê Thanh Viễn nói, Lê Phụ nhíu mày, này huyện nhị trung có thể so chúng ta trấn trên quy trình trung học muốn tốt hơn nhiều, Ngươi đi nơi đó đi học có thể học càng tốt, làm gì không đi. Lê Thanh Viễn lắc đầu, ba, đi trong huyện trở về một chuyến quá phiền toái, của ta hoa màu làm sao bây giờ? Ở trấn trên đảo cao trung ta mỗi ngày đều có thể trở về xuống ruộng xem hoa màu, này đi trong huyện ta đều nhìn không tới, này trong đất đến bón phân, đến tưới nước chúng ta không ở sao được. Lê Phụ nghe hắn này vừa nói, lúc này mới minh bạch hắn vì cái gì không đi. Cười đối hắn nói, này trong đất hoa màu không cần mỗi ngày đều nhìn, ngươi mỗi ngày xuống ruộng mặt hắn cũng vẫn là như vậy, chúng ta đi trong huyện sau, ba ba sẽ làm ngươi đại bá hỗ trợ nhìn trong đất tình huống, chính ngươi mỗi tuần cũng đều có thể trở về xem xuống đất tình huống, như vậy biết không? Chúng ta người một nhà đều đi trong huyện tổng không có khả năng lưu ngươi một người ở nhà đi. Ngươi này trên người cũng tồn không được tiền, trong nhà tồn không được lương, ngươi thật một người lưu trong thôn, như thế nào sống? Lão nhị, ngươi còn nhớ rõ ngươi trung khảo ngày đó tiểu thất lời nói sao? Muốn càng tốt loại ra lương thực, ngươi đến trước học giỏi tri thức. Nếu ngươi hiện tại bởi vì trong nhà này tam mẫu đất liền từ bỏ đi trong huyện đọc sách cơ hội, vạn nhất ngươi đến lúc đó thi không đậu nông nghiệp đại học làm sao bây giờ? Ba ba biết ngươi ái chồng chọt nhưng ngươi là tưởng bởi vì trong nhà này tam mẫu đất liền từ bỏ càng nhiều mà sao? Huống chi ngươi bây giờ còn có một cái lựa chọn khác đó chính là chính ngươi vất vả một ít đi trong huyện đọc sách hai đầu chạy vội học tập cùng chồng chọt hai đầu chào. Lê Tiểu Cẩm nghe ba ba nói, hai mắt mở tạc lượng ba ba thật sự thật là lợi hại a. Mỗi lần giáo dục các ca ca khi lời nói đều hảo có triết lý a. Lê Thanh Viễn nghe xong trầm mặc. hắn còn chỉ là một thiếu niên mà thôi tưởng sự tình nơi nào có thể tưởng như vậy sâu xa, hắn chỉ là đơn thuần tưởng loại hảo trong nhà mà. Nhưng ba ba nói, lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, hắn ánh mắt quá ngắn tiền một ít. Ba ba, nhưng ta đi trong huyện, mỗi tuần đều chạy nói, không phải sẽ hoa rất nhiều tiền xe sao? Như vậy trong đất tiền đồ đều không đủ này tiền xe. Lê Thanh Viễn nói. Lê Phụ cười ha hả nói, này liền không cần ngươi quản, ba ba đồng ý ngươi trồng trọt, vốn là không chỉ vào trong đất có thể có gì tiền đồ, trước hai năm không thu hoạch, ba ba không cũng vẫn luôn duy trì ngươi sao. Trong nhà này mà liền không phải vì ra lương thực ăn, là vì làm ngươi lăn lộn, ngươi gì cũng không cần tưởng, liền nhưng kính lăn lộn đi. Lê Phụ nói vừa rơi xuống đất, Lê Thanh Sơ cũng đi theo mở miệng nói, nhị đệ Đi trong huyện đọc sách đi, nghỉ thời điểm ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau trở về lăn lộn trong đất sống. Lê Thanh Viễn cười gật gật đầu. Hảo, về sau ta nhất định sẽ hào hào đọc sách đem học tập cùng trong đất sống đều chuẩn bị cho tốt. Lê Thanh Viễn sự thu phục, Lê Mẫu lại đưa ra tân vấn đề. Minh Bình, này ngày mai liền cùng đi, cũng quá nóng nảy điểm, trong nhà đồ vật cũng chưa thu thập Hảo đâu. Người trước thu thập một ít đệm chăn đi, mặt khác mặt sau chậm rãi dọn ngày mai chính yếu chính là hãy đi trước đem bên kia phòng ở thu thập ra tới. Lê Phụ nói, Lê Mẫu gật gật đầu. Hành, ngày mai cái sáng sớm ta liền đem mỗi giường chăn đều đóng gói mang theo, lại mang hai bộ quần áo chăn bông phải mặt sau trở về lấy. Lê Phụ lắc lắc đầu, quần áo liền không cần mang theo ta mang theo một ít quần áo trở về, ngày mai mọi người đều xuyên quần áo mới. Lê Mẫu nghĩ nghĩ, liền minh bạch hắn dụng ý, hành ta đã biết vậy ngươi đến hãy đi trước cùng mẹ cùng đại ca nói một tiếng đi. Lê Phụ gật gật đầu, ân ta đây liền đi. Lê Phụ nói liền đứng lên đi rồi, Lê Mẫu làm Lê Chi Lan các nàng cầm chén đỗ thu đi tẩy, nàng chính mình tắt trở về phòng nhìn xem đóng gói điểm đồ vật ngày mai mang đi. Lê Thiều Cẩm thấy Lê Mẫu trở về phòng, liền đứng lên cũng đi theo đi. Trong phòng, Lê Mẫu đang từ tủ gỗ lấy quần áo ra tới, tuy rằng Lê Phụ nói đúng không dùng mang quần áo đi, nhưng Lê Mẫu nghĩ vẫn là mang hai bộ qua đi, như vậy ngày mai thu thập nhà ở thời điểm có thể mặc. Lê Thiều Cẩm đi vào tới, mụ mụ ngươi đang làm gì đâu. Lê mẫu cười nói, mụ mụ ở thu thập quần áo, đúng rồi, tiểu thất ngươi có mấy bộ quần áo là tốt đâu, có thể mang qua đi, ngươi về phòng lấy tới cấp mụ mụ. Mặt khác đem ngươi tam tỷ cùng tứ thì quần áo cũng lấy hai bộ lại đây a Lê tiểu cầm nga một tiếng, liền về phòng đi cầm, lấy quần áo thời điểm nhìn đến thuộc quần áo khi, nàng đột nhiên có điểm tử Ôm hai kiện quần áo liền đáp đáp chạy về lê mẫu phòng. Mụ mụ tỷ thì, thì quần áo phóng quá cao ta lấy không được. kia mụ mụ đi lấy Lê Mẫu nói liền ra phòng đi Lê Tiểu Cầm các nàng tam tỷ muội phòng, Lê Tiểu Cầm vội đuổi kịp. tới rồi phòng nội, Lê Mẫu trực tiếp mở ra ngăn tủ lấy quần áo, Lê Tiểu Cầm nhân cơ hội chạy đi lên. Mụ mụ ngươi bồi Tiểu Thất chơi một chút bảo dương trò chơi được không? Tiểu Thất mụ mụ lúc này muốn vội, đợi chút ngươi cùng các tỷ tỷ chơi a. Lê Mẫu ôn nhu nói. Lê Tiểu Cầm lắc đầu, làm nũng nói, không cần, mụ mụ ngươi liền chơi với ta một lần được không? Liền một lần sao? lê mẫu cười cầm quần áo buông hảo đi liền bồi ngươi chơi một lần tiểu thất muốn như thế nào chơi mụ mụ từ giờ trở đi ngươi chính là bảo vật ngươi muốn tránh ở tủ quần áo chờ ta đi đem ngươi tìm ra lê tiểu cầm manh manh nói lê mẫu cười gật đầu hành mụ mụ này liền trốn đi lê mẫu nói thật đúng là liền phối hợp ngồi xuống tủ quần áo lê tiểu cầm đem cửa tủ đóng lại mụ mụ ta không có mở ra cửa tủ thời điểm ngươi không thể ra tới a lê mẫu cười khẽ Hảo, Mụ Mụ đã biết. Lê Thiều Cầm đem cửa đóng lại, sau đó nhanh chóng điều động chính mình phúc vận, bao trùm ở tụ quần áo thượng, theo sau mới đi cảm ứng nếu là không có vận rủi từ tụ quần áo trong ngoài lộ. Này một cảm vận thật đúng là không có vận rủi từ tụ quần áo ra tới, Mụ Mụ trên người vận rủi đều bị phúc vận cấp bao vây ở tụ quần áo bên trong, dùng phúc vận bao vây vận rủi, khóa trụ nó này nhất chiêu là dùng được. Chương 61 có gì rất nguy hiểm. Chỉ là này nhất chiêu tuy rằng dùng được, nhưng nàng cũng không thể liền như vậy đem mụ mụ cấp khóa ở tủ quần áo a. Lê Tiểu Cầm cúi đầu nghĩ nghĩ, nếu không thử xem xem có thể hay không trực tiếp đem vận rủi khóa ở mụ mụ trong thân thể, lấy mụ mụ thân thể đương cái dương. Nghĩ, Lê Tiểu Cầm liền đem cửa tủ mở ra. Oa, wow, ta tìm được mụ mụ. Lê Mẫu cười phối hợp nói, "Ân, nhà ta tiểu thất thật lợi hại, lập tức liền tìm đến mụ mụ." "Hảo, mụ mụ hiện tại muốn vội, không thể lại bồi ngươi chơi a." Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, "Mụ mụ tiểu thất xúc ngươi." Lê Tiểu Cẩm nói liền duỗi tay hỗ trợ cùng nhau lấy quần áo, Lê Mẫu cầm Tam tỷ muội quần áo sau, lại đi cầm Lê Thanh Sơ mấy huynh đệ quần áo đóng gói. Đóng gói thời điểm, Lê Tiểu Cẩm toàn bộ hành trình đi theo nàng chạy, không ngừng mà đem Phúc vận hướng Lê Mẫu trên người bao trùm, Phúc vận không đủ thời điểm, nàng liền chạy đến trong viện tìm Cố Minh chơi trong chốc lát, chờ Phúc vận đầy về sau, liền lại về tới Lê Mẫu bên người. Liền như vậy lặp lại lộng đã lâu, lúc này mới cấp lê mẫu toàn thân đều bao vây một tầng phúc vận. Bao vây hảo về sau, lê tiểu cầm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết này phúc vận bao vây có thể quản bao lâu đâu. Tính sáng mai lên lại xem đi, nếu là phúc vận cháu không có vậy lại cấp thêm một tầng chính là. Lê tiểu cầm nghĩ liền không vây quanh lê mẫu trực tiếp liền chạy tới trong viện tìm cố minh chơi. Lê Đại bá cửa nhà, Lê Đại bá nghe xong Lê Phụ nói, khiếp sợ hai mắt chừng Lão Đại. Lão Tam, ngươi mới vừa là nói muốn vào trong huyện bày quán. Còn muốn trụ đến trong huyện đi. Lê Phụ gật gật đầu. Lạt Đại ca ta đã ở trong huyện thuê hảo phòng ở tìm hảo quầy hàng. Ngày mai liền mang theo thúy hoa cùng bọn nhỏ cùng đi trong huyện. Trong nhà đồ vật cũng còn không có thu thập xong, chờ mặt sau chậm rãi thu. Mẹ, đại ca ta đi trước trong huyện lăn lộn lăn lộn, lăn lộn hảo ta liền hồi thôn mang các ngươi cùng đi trong huyện sinh hoạt. Lê đại bá vui vẻ nói, đây là chuyện tốt kia cái gì, lão tam, này đi trong huyện thuê nhà, thuê quầy hàng phải tốn không ít tiền đi. Đại ca nơi này còn có một chút ta làm ngươi tàu tử đi đưa cho ngươi. Lê đại bá vừa mới dứt lời, Lê đại bá mấu cũng đã xoay người muốn vào phòng lấy tiền. Lê phụ vội đem nàng gọi lại, đại tàu không cần lấy tiền. Mẹ, đại ca, đại tàu có chuyện này, phía trước vẫn luôn không cùng ngươi nói, trong nhà hiện tại có thể tồn trụ tiền. Lão Tam, ngươi lời này là ý gì? Lê Lão Thái Thái kích động nói. Lão Tam gia nhật tử vẫn luôn khổ sở, mẫu chốt liền tại đây tồn không được tiền thưởng cho nên Lê Lão Thái Thái vừa nghe đến Lê Phụ nói có thể tồn trụ tiền, phản ứng kia kêu một cái kích động. Lê phụ cười nhìn nhìn bốn phía thấy cũng chưa người, lúc này mới nhỏ giọng đem Lê Tiểu cầm trên người có thể phóng trụ tiền sự cấp nói, Lê lão Thái thái vừa nghe cao hứng thẳng nhạc. Ai u, hợp lại nhà chúng ta Tiểu thất vẫn là một cái có tài a. Lê phụ cười gật đầu, là đâu, ta này lần trước bán tiền vẫn luôn đặt ở Tiểu thất trên người, thả nhiều như vậy thiên vẫn là không có việc gì ta lúc này mới dám khẳng định nàng là thật có thể tồn trụ tiền. Phía trước còn không có hoàn toàn xác định xuống dưới, ta liền không dám cùng ngươi nói, sợ vạn nhất không được lại cho các ngươi đi theo ta không vui mừng một hồi. Lê Phụ cũng không có đem trong nhà hiện có tiền tiết kiệm đúng sự thật cùng mẹ cùng đại ca nói, rất nhiều chuyện nói qua thế, ngược lại càng không tốt. Lê lão thái thái cao hứng không được, lão tam, vậy ngươi nhưng đến cấp tiểu thất giao đãi rõ ràng, nàng một cái tiểu nhân nhi trên người mang như vậy nhiều tiền, nhưng phải cẩn thận a Lê Phụ gật gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm đi. Đứa nhỏ này tuy rằng tiểu chính là tâm nhưng tế, mang theo nhiều như vậy thiên tiền, một phân cũng không ném quá. Lê lão thái thái gật đầu. Vậy là tốt rồi, lão tam, ngươi yên tâm đi trong huyện, trong nhà phòng ở cùng mà có ta cùng đại ca ngươi ở đâu. Lê đại bá cũng cười nói, đối, trong nhà mà có ca ở đâu, ngươi yên tâm đi. Mấy người lại nói vài câu sau, liền tản ra. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thấu đâu, Lê Gia người liền tất cả đều đi lên, Lê Tiểu Cẩm lên chuyện thứ nhất chính là đi trước xem Lê Mẫu trên người Phúc vận cháo còn ở không. Còn hảo, này Phúc vận cháo tuy rằng phai nhạt một ít còn hảo hảo ở đâu. Lê Mẫu tinh thần bởi vì ra có hề sự biến phá lệ hảo đâu, này khóa trụ vận rủi đối thân thể của nàng thế nhưng không có nửa điểm thương tổn. Lê Tiểu Cẩm nhìn Lê Mẫu nhanh chóng đem mỗi chương trên giường chăn vừa thu lại, Lấy tới túi đưa bọn họ vừa thu lại, liền chạy ra Lê Mẫu vừa thu thập hảo mấy người liền bữa sáng cũng chưa không làm ra ăn, liền ra cửa Vừa mở ra môn, kết quả lại nhìn đến Lê Lão Thái Thái cùng Lê Đại Bá Hai vợ chồng đang đứng ở bên ngoài chờ Lê Lão Thái Thái vừa thấy Lê Phụ ra tới, liền cười nói Lão tam đại ca ngươi nghĩ các ngươi sáng nay khẳng định không dành thu xếp ăn ta Và ngươi đại tầu cho các ngươi chưng điểm bánh bao các ngươi mang ở trên đường ăn Lê phụ tiếp nhận trang có bánh bao tiểu dồ cười nói cảm ơn mẹ, đại ca, đại tàu. Lê đại bá huy một chút tay. Người một nhà không nói này ngoại đạo nói các ngươi còn phải lên đường đi nhanh đi. Đừng trì hoãn. Lê phụ gật gật đầu cùng mẹ cùng đại ca tàu từ cáo từ về sau liền đi rồi. Người một nhà vừa đi vừa ăn cố minh ăn bánh bao nhỏ giọng cùng Lê tiểu cẩm nói tiểu cẩm người đại bá bọn họ thật tốt người kia nhị bá tựa như ta thúc bá nhóm nhưng này đại bá rồi lại như vậy hảo vì cái gì đều là thúc bá, lại có tốt có xấu đâu. lê tiểu cầm ăn bánh bao, nhỏ giọng nói, bởi vì nhân tâm không giống nhau a. ta đại bá người hảo, nhị bá người ích kỷ, làm được sự đương nhiên không giống nhau. cố minh ca ca ta cùng ngươi nói nga, làm người không thể quá ích kỷ, giống ngươi kia mấy cái thúc bá, ngươi xem bọn họ đều hỗn không như thế nào. này không phải bởi vì ngươi khắc, là bởi vì chính bọn họ không tốt lúc này mới bị ông trời trừng phạt. cố minh lắc lắc đầu, không phải a. Nếu ông trời sẽ trừng phạt không người tốt kia vì cái gì ngươi nhị bá so ngươi đại bá hỗn hảo. Lê Tiểu Cẩm ngạch, kia cái gì, ngươi không thể quang xem hắn hiện tại hảo ta tin tưởng một ngày nào đó ta đại bá sẽ hỗn so với ta nhị bá càng tốt. Lê Tiểu Cẩm khẳng định nói, có ta này tiểu cẩm lý ở, chỉ cần ta thưởng giúp đại bá, hắn vận khí liền sẽ không kém đi nơi nào. Mấy người đi đến trấn trên Không chờ hai một lát liền chờ tới rồi hôm nay đệ nhất xe tuyến, xe lung lay ở trên đường chạy, lần đầu tiên ngồi xe ra cửa Lê Thanh Viễn đám người hưng phấn không được. Lê Chi Lan ghé vào cửa sổ xe đem đầu ra bên ngoài thăm xem. Tiểu thất này trên xe chạy cũng quá nhanh đi, so với kia xe bò, xe đạp đều chạy nhanh. Lê tiểu cầm kéo kéo khóe miệng, lúc này mới nào đến nào a. Về sau còn sẽ có so này xe chạy càng mau xe. Tiểu tỷ, ngươi đừng đem đầu vươn cửa sổ xe, như vậy rất nguy hiểm." Lê Tiểu Cẩm nhỏ giọng nhắc nhở. Lê Thanh Viễn ngồi ở bọn họ hàng phía sau, giờ phút này cũng chính đem đầu vươn cửa sổ xe, nghe được Lê Tiểu Cẩm nói, trực tiếp mở miệng nói, "Này có gì rất nguy hiểm?" Hắn này đang nói, nghênh diện bay tới một cái đại túi liền như vậy đối với hắn mặt ập đến, thiếu chút nữa đem hắn cấp chỉnh phiên xuống xe còn hảo, Lê Thanh Sơ phản ứng mau đem hắn cấp kéo lại. Chương 62 không dám vào Cái này ngươi biết có gì nguy hiểm đi, Lê Thanh sơ tức giận nói, Lê Thanh Viễn cũng bị hoảng sợ, lúc này chính tựa lưng vào ghế ngồi thở phì phò đâu. Vừa mới kia túi lao thẳng tới Lê Thanh Viễn trên mặt, khá vậy ly Lê Chi Lan rất gần, nàng cũng khiếp sợ đâu. Có vừa mới kia vừa ra, kế tiếp lộ trình, mỗi người đều thành thật ngồi, này một thành thật cũng không biết là Lê Chi Lan vừa mới bị dọa tới rồi, vẫn là bởi vì chưa từng ngồi quá xe, nàng thế nhưng say xe. Ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài mảnh phun, chờ xe đến chạm khi, Lê Chi Lan sắc mặt đều đã biến không hào. Hoa Nga ta về sau không bao giờ ngồi xe, chẳng sợ xuống xe, Lê Chi Lan cũng còn tưởng phun, ngồi sổm ven đường không được buồn nôn. Lê Mẫu cho nàng nhẹ nhàng vỗ bối, lão tư thế nào, Lê Thanh sơ lượng ấm nước cái vạn ra, tứ muội uống nước sẽ thoải mái điểm, mấy người ở ven đường đứng trong chốc lát chờ Lê Chi Hảo một chút lúc này mới đi thuê nhà nơi đó. Đi đến phòng ở kia, Lê Phụ móc ra chìa khóa mở cửa. Lê Mẫu quay đầu nhìn gạch xanh sân, có điểm không dám theo vào đi. Này phòng ở liền tường vây đều là gạch xanh, phòng ở tốt như vậy, nhà mình trụ đi vào, nếu là lại đêm này phòng ở cấp lăn lộn sụp, đến lúc đó nhưng bồi không dậy nổi a. Lê Phụ đi vào đi vài bước thấy Lê Mẫu không đuổi kịp liền quay đầu hỏi, sao không tiến vào. Lê Mẫu do dự mà nói, này phòng ở thật tốt quá ta này. Lê Phụ cười cười. Người yên tâm lớn mật tiến vào, này phòng ở hảo khiêm tạo. Lê Tiểu Cầm cười rũi tay nắm mụ mụ cùng nhau vào nhà. Ở vào nhà kia một khắc, Lê Tiểu Cầm cũng đang âm thầm quan sát trên người nàng tình huống, thấy phúc vận cháu còn ở, này vận rủi không tán loạn, phòng ở hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lê mẫu vào, những người khác cũng đi theo vào nhà, mới vừa còn không quá thoải mái, Lê Chi Lan ở tiến sân giờ khắc này, liền lại sinh long hoạt hổ. Wow, này phòng ở thật xinh đẹp a So thôn trưởng gia phòng ở còn cao đâu, thôn trưởng gia phòng ở là đông ngô trong thôn độc nhất đống gạch xanh phòng, bất quá nhà bọn họ phòng ở là một tầng lâu, lê gia này thuê phòng ở là cái hai tầng tiểu lâu, nhưng không được nhìn so thôn trưởng gia còn cao sao. Mặt khác còn không có đã tới này phòng ở người, lúc này đều thực kích động ở lê phụ vừa mở ra phòng ở phía sau cửa, lập tức liền chui vào trong phòng nơi nơi xem. Lê phụ cười cùng lê mẫu nói túy hoa, người mang theo bọn nhỏ ở nhà thu thập ta đi trước khai quán A. Này vừa mới bắt đầu đến trong huyện bày quán, không hảo bãi một ngày nghỉ một ngày. Lê Mẫu cười nói, ngươi mau đi đi. Trong nhà ta tới thu thập ngươi làm lão đại bọn họ giúp ngươi cùng nhau lấy đồ vật qua đi. Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn cùng nhau giúp đỡ lấy đồ vật đi chợ nông sản, Lê Tiểu Cẩm không đi theo ở nhà thủ mụ mụ đâu. Dù sao ba ba cùng ngày kiếm tiền là có thể lưu đến trời tối, nàng không đi theo, liền chờ ba ba thu quán trở về đem tiền cho nàng là được. Lê phụ ba người đi rồi sau, Lê mẫu trước mang theo Lê Chi Nhiên hai chị em đem phòng ở đều nhìn một vòng, trước thăm dò phòng ở cấu tạo. Ở đi mộc thang lên lầu thời điểm, Lê mẫu tâm đều là dẫn theo, Lê gia người hiện tại đối với mộc chế phẩm đều có một cái tiềm tàng ý thức đó chính là mộc chế không rắn chắc. Chưa từng trụ quá hai tầng tiểu lâu mọi người, ở tới rồi lầu hai sau, hiện phá lệ kích động bất quá bọn họ cũng không dám có quá lớn động tác. Bởi vì này lầu 2 sàn nhà cũng là phô mộc sàn nhà, một khối to một khối to gỗ đặc sàn nhà phô ở từng cây thô tráng trên sàn nhà. Ở lầu 2 xoay trong chốc lát, Lê Mẫu liền mang theo bọn nhỏ trở lại lầu 1, Lê Tiểu Cầm đi theo nàng xoay trong chốc lát, thấy nàng trên người vẫn rủi không ra bên ngoài tán loạn, phòng ở là có thể hào hào, liền không lại đi theo nàng chạy. Ân, mụ mụ trên người phúc vận cháu vẫn luôn ở tiêu hao, xem ra này phúc vận cháu cũng là yêu cầu quá đoạn thời gian phải trọng cháu, liền không biết này phúc vận cháu một lần có thể kiên trì bao lâu. Lê Tiểu cầm chán đến chết ngồi xuống trong viện Lê Phụ phía trước mua trở về vô dụng xong bó củi thượng không có biện pháp trong nhà nơi nơi đều là dơ trước mắt xem ra cũng liền nơi này sạch sẽ điểm. Trong phòng, Lê Mẫu chính hứng thú bừng bừng mang theo bọn nhỏ đem quần áo thay đổi, bởi vì Lê Mẫu vận rủi bị khống chế các nàng hôm nay thượng thân quần áo mới đến bây giờ cũng không có phá. Này hảo quần áo, Lê Mẫu nào bỏ được xuyên tới làm vệ sinh? Thay quần áo cũ, Lê Mẫu trước tiên ở trong nhà tìm ra mốc nước thùng gỗ từ giếng đánh tiếp nước sau liền mang theo bọn nhỏ trong ngoài khai giặt sạch. Này một tẩy trực tiếp tẩy tới rồi giữa trưa, bởi vì phòng bếp đồ vật đều còn không có thêm vào cho nên liền còn không có khai hỏa cơm trưa đều là đi chợ nông sản ăn. Đường tài ca nhìn đến một lưu bọn nhỏ sau, cười đối Lê Phụ nói, minh bình a Người này thật đúng là hào phúc khí a Hài tử nhiều như vậy, về sau liền chờ hưởng phúc đi. Lê Phụ cười lắc đầu, hưởng gì phúc cách môn nói rất đúng a Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử ta này đều mau bị bọn họ cấp ăn của cải đều không. Tài ca cười cười, không có việc gì không có việc gì, hiện tại vất vả chút về sau bọn nhỏ đều lớn, ngươi liền hưởng phúc. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Hắn như thế nào cảm giác sáng sớm bình hiện tại liền không vất vả a Ngươi xem hắn dưỡng nhiều như vậy hài tử còn có thể thuê khởi căn phòng lớn, người trong nhà trên người quần áo cũng xuyên đều không tồi, lúc này càng là người một nhà đều ở bên ngoài ăn cái gì. Ha hà, trầu này cần phải ăn luôn không ít tiền đâu, như vậy vừa thấy nào có nửa điểm vất vả bộ dáng A. Thu thập buổi sáng, trong phòng vệ sinh làm không sai biệt lắm, hiện tại liền kém đem đồ vật đều chỉnh lý hảo, ăn cơm chưa thời điểm, lê mẫu liền cùng lê phụ thương lượng, nàng phải về thôn một chuyến. Gần nhất nàng đến trở về xưởng chế biến thịt cùng người tử công, thứ hai trong nhà phòng bếp vài thứ kia có thể thu thập lại đây dùng, bên này trong phòng bếp đồ vật thật không gì, hơn nữa trong nhà mặt đồ vật còn có rất nhiều không thu thập sẵn sàng. Lê Phụ gật gật đầu. Hành, ngươi hồi, làm lão đại tiểu minh cùng ngươi cùng nhau hồi. Lê Tiểu Cầm nghe vậy vội nói, ba ba, ngươi đem buổi sáng tiền trước cho ta, ta đi theo mụ mụ trở về, vãn nhất mụ mụ muốn thêm thứ gì đâu. Ta đi theo, mụ mụ liền có tiền dùng. Cố minh ca ca lưu tại này, ngươi buổi chiều thu quán sau, đem tiền trước cấp cố minh ca ca thì tốt rồi. Nàng không đi theo sao được. Như vậy nàng liền vô pháp nhìn đến phúc vận cháu biến hóa, nàng cần thiết đi theo mụ mụ như vậy mới có thể lúc nào cũng biết phúc vận cháu tình huống. Lê Phụ gật gật đầu, hành, vậy ngươi cùng mụ mụ trở về tiểu minh lưu lại nơi này. Cơm nước xong, Lê Phụ mang theo cố minh hồi quầy hàng, Lê Mẫu mang theo Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu cẩm hồi trong thôn, dư lại bọn nhỏ về nhà tiếp tục thu thập phòng ở. Ngồi xe trở lại trấn trên, Lê Mẫu đi trước xưởng chế biến thịt tư công, xưởng chế biến thịt xưởng trưởng rước khoát cho nàng kết tiền công. Chủ yếu là hắn một cái thân thích trong khoảng thời gian này chính làm hắn cấp hỗ trợ tìm cây sống, hắn chính đau đầu đâu, không nghĩ tới Lê Mẫu tới tư công, vừa lúc cho hắn đẳng ra một vị trí tới. Trường 63 miệng quạ đen kỹ năng, từ hoàn công, Lê Mẫu trong lòng có điểm vắng vẻ, này phân công không có cũng không biết đi trong huyện có thể hay không tìm được một phần khác không. Trở lại trong thôn khi ở cửa thôn đụng phải vương Mỹ tối hôm qua sửa sang lại đồ vật, sáng nay lại đi sớm, Lê Mẫu đều còn không có không đem nhà mình dọn đi trong huyện sự hòa hào bằng hữu nói đi. Kết quả này không đợi nàng nói đi, vương Mỹ trước mở miệng. Thúy Hoa, ngươi sao đã trở lại? Ngươi không phải đi trong huyện sao? Lê Mẫu cười nói, trong nhà đồ vật còn không có thu thập ta, ta trở về tiếp tục thu thập đâu, ngươi như thế nào biết ta đi trong huyện? Ta đang định cùng ngươi nói đi ta à là nghe ngươi bà bà nói, bất quá ngươi bà bà cũng không phải cố ý trương dương, chủ yếu vẫn là bởi vì kia hà tiểu lệ. Kia hà tiểu lệ không biết đánh nào biết các ngươi cả nhà đều đi trong huyện sự, liền ở trong thôn nơi nơi nói nhà các ngươi ở phùng má giả làm người mập, vì một cái nhi tử ở trong huyện đọc sách liền cả nhà đều đi trong huyện này trong huyện nơi nào là như vậy hảo đi, nói nhà các ngươi tám phần đến ở trong huyện xin cơm đi. Ngươi bà bà nghe xong nàng lời này ký trực tiếp cùng nàng đối mắng, nói nhà ngươi minh bình ở trong huyện bầy quán sự. Lê Mẫu nghe xong cũng là vô ngữ thực, người này thật là nhàn hoàng, từng ngày cũng chỉ biết nhìn chằm chằm nhà ta sự, có này công phu quản nhân ra sự còn không bằng đem thời gian này dùng để quá hảo tự mình nhật từ đâu. Vương Mỹ cười nói, chính là cái này lý, ngươi chỉ lo quá hảo tự mình nhật từ liền hảo, nàng ái lăn lộn liền tùy nàng đi, dù sao ngươi nhai hai câu lưỡi căn, đối với ngươi cũng không nhiều lắm thương tổn, đừng phản ứng nàng là được các ngươi hiện tại đều đã đi đến trong huyện, cuộc sống này là mắt nhìn càng ngày càng tốt, chỉ cần ngươi đem nhật từ quá hảo kia nàng hà tiểu lệ cũng cũng chỉ thừa đỏ mắt phân. lê mẫu gật gật đầu, ta biết ta đây về trước ra thu thập đồ vật về sau có thời gian chúng ta lại tụ a. vương mỹ cười gật đầu, hành ngươi mau về nhà thu thập đi. cùng vương mỹ tách ra, lê mẫu liền mang theo lê thanh sơ cùng lê tiểu cẩm về nhà, trong lòng cũng không đem hà tiểu lệ việc này để ở trong lòng, nhưng người này có đôi khi liền như vậy chán ghét. Ở Lê Mẫu cùng Vương Mỹ nói chuyện lúc ấy công phu, Hà Tiểu Lệ đứng ở nhà mình cửa thấy được Lê Mẫu thấy nàng trở về liền ba ba chạy đến Lê ra cửa tới đổ người. Hết không phải nói toàn gia đều đi đưa người thành phố sao. Như thế nào lúc này mới nói không đến một ngày liền đã trở lại xem ra này trong thành cơm không hào thảo a Hà Tiểu Lệ dựa vào một viên trên cây chanh chua nói. Lê Mẫu bổn không nghĩ lý nàng, nhưng nàng liền như vậy đổ ở cửa nhà chế nhạo nàng, nàng muốn còn không phản kích vậy thật thành mềm quả hồng. Lê Mẫu cũng không nói gì, liền như vậy từng bước một hướng đi Hà Tiểu Lệ, Hà Tiểu Lệ thấy nàng đi tới, bội thối lui. Ngươi đừng tới đây, đừng đem ngươi một thân xui xẻo kính lộng tới ta trên người tới. Lê Mẫu lạnh lùng cười, ngươi còn biết ta trên người có xui xẻo kính à, nếu biết ngươi còn lão đến gây chuyện ta làm gì. Hà tiểu lệ, ngươi cho ta nghe ta phía trước là không muốn cùng ngươi xảo, nhưng không đại biểu ta sợ ngươi, ngươi nếu là lại như vậy động bất động hướng nhà ta trên người bát nước bẩn, ta đây liền trực tiếp chạy nhà ngươi đợi đi, phi đem nhà ngươi xui xẻo chết không thể. Nhìn ngươi này Trương xú miệng mỗi ngày đều nói không được tiếng người, tám phần mỗi ngày đều ở ăn phân đi. Lê mẫu thở phì phì nói xong liền trực tiếp mang theo bọn nhỏ về nhà. Hà Tiểu Lệ còn lại là có chút nghĩ mà sợ chạy kết quả không chạy hai bước nàng liền quang ngã một đại ngã còn hào xào bất xào ngã ở cướp chó thưởng. Lê Tiểu Cẩm nghe được có người té ngã thanh âm liền quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy Hà Tiểu Lệ đã bỏ lên thân trong miệng đang ở phun cái gì. Lê Tiểu Cẩm thấy thế hơi nhướng mày ân xem ra mụ mụ thật là có miệng quạ đen năng lực a. Lê Mẫu cũng quay đầu nhìn thoáng qua kia đang ở phun trong miệng giơ đồ vật Hà Tiểu Lệ thấy Lê Mẫu quay đầu sau, dọa trực tiếp liền chạy nhưng nàng không chạy hai bước liền lại quang ngã một chút một đường quang ngã trở về. Lê Mẫu nhìn đến nàng thảm dạng, này trong lòng đồ kia khẩu khí hoàn toàn tan, vui vui vẻ vẻ về nhà thu thập đồ vật. Bên này chính thu thập đâu, Lê Lão Thái Thái cũng nghe đến tiếng gió chạy vội lại đây xem tình huống. Lão Tam tức phụ ngươi đã trở lại sao? Lê lão Thái Thái đứng ở lê ra nhà gỗ trước cửa hướng trong đầu kêu. Lê Mẫu nghe được thanh âm liền ra nhà gỗ. Mẹ ta trở về thu thập đồ vật bên kia trong phòng bếp gì đồ vật cũng chưa ta trở về đem trong nhà phòng bếp đồ dùng đều mang qua đi dùng, còn có một ít đệm chăn gì, đều mang qua đi. Lê lão Thái Thái gật gật đầu, là nên mang qua đi, mấy thứ này đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm, ngươi này không đóng gói qua đi, ở vậy đến một lần nữa mua tiêu tiền. Vậy ngươi đêm nay ở nhà trụ sao? Đêm nay cơm chờ hả ta cùng nhau làm cho ngươi đưa tới a." Lê Mẫu cười lắc đầu, "Mẹ không cần ta phải đuổi cuối cùng một chuyến xe hồi trong huyện liền không ở nhà ăn cơm chiều." "Hành, vậy ngươi trước vội vàng, ta đi về trước lộng cơm." Lê lão thái thái nói liền đi về trước, Lê Mẫu cũng xoay người trở về nhanh chóng đem đồ vật thu thập hảo, liền mang theo Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm đi đánh xe, ở trấn trên thời điểm, Lê Mẫu còn đi xưởng chế biến thịt mua 2 cân mỡ lá để thưởng. Này trong huyện thức ăn vẫn là so chấn trên muốn quý một ít hơn nữa này sưởng chế biến thịt nàng có điểm quan hệ mua mỡ lá lại tiện nghi lại hào. Chờ xe thời điểm, Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn đang nhìn Lê Mẫu cảm ứng trên người nàng phúc vận cháo. Vân tuy rằng biến mỏng một chút còn là hào hào ở kia. Trở lại trong huyện thiên đã hắc thấu, Lê Mẫu vừa xuống xe liền tìm không phương hướng rồi, vẫn là Lê Thanh Sơ cấp mang lộ ba người một khối đi trở về ra. Trong nhà đầu, Lê Phụ đang ở mang theo Lê Thanh Viễn cùng Lê Thanh Đoan bọn họ đang ở làm nghề mộc. Buổi chiều thu quán sau, Lê Phụ lại đi mua một ít bó củi trở về, này phòng ở, lầu một hai cái phòng có giường, này lầu hai phòng đều là phòng chống tử, gì đều không có chỉ có thể trước chính mình đánh hai cái giường gỗ, này giường không hảo đánh chỉ có thể chậm rãi lộc. Lê Phụ tuổi trẻ thời điểm còn cùng người học quá nghề mộc này đó gia dụng gia cụ hắn đều có thể đánh chính là đánh không bên ngoài đứng đắn tay nghề người đánh đẹp mà thôi, bất quá chính mình gia dụng vẫn là có thể. Lê Mẫu ba người khiêng bao lớn bao nhỏ vào nhà khi Lê Phụ thấy được vội tiếp nhận Lê Mẫu trên tay đồ vật. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay đuổi không trở lại đâu, sớm biết rằng ngươi phải về ta liền đến sân ga kia chờ đi. Lê Mẫu cười đem trong tay đồ vật đều cho Lê Phụ. Chờ làm gì? Có bực này công phu, không bằng ở nhà làm điểm sống đâu ta không yên tâm trong nhà, liền vội vàng trở về. Lê Phụ cho nàng đem đồ vật đề vào nhà sau, liền trực tiếp hồi trong viện đi tiếp tục lộng giường gỗ. Lê Thanh Sơ buông đồ vật cũng ra tới hỗ trợ. Lê Mẫu đi đến Lê Phụ bên người cùng hắn trò chuyện hôm nay hồi thôn biết đến sự. Minh Bình hiện tại toàn thôn người đều biết nhà chúng ta thượng trong huyện, một đám đều không xem trọng nhà chúng ta. Lê Phụ cười khẽ. Người trong thôn khi nào xem trọng quá chúng ta. Đừng động bọn họ, trường 64 có thể về nhà mẹ đẻ đi. Ta đương nhiên đã biết chỉ là nghe những lời này trong lòng nhiều ít có điểm không dễ chịu. Mấy năm nay nhà chúng ta nếu không phải quá xui xẻo, đã sớm xoay người, làm sao đem nhật tử đã cho thành như vậy cái bộ ráng. liền kia Hà Tiểu Lệ cùng ta một đạo gả tiến đông ngô thôn, mấy năm nay không biết nói ta nhiều ít nói bậy, chính là ta nhà mẹ đẻ, bởi vì nàng Hà Tiểu Lệ ta mẹ ở trong thôn cũng lão bị nàng mẹ cấp chèn ép. Lê Mẫu càng nói càng tới khí, mới vừa gả tiến đông ngô thôn thời điểm, khi đó Lê Gia không phân gia, Lê Gia điều kiện muốn so Lê Đại Trụ Gia Cường, khi đó Hà Tiểu Lệ còn lão giả ý cùng Lê Mẫu đi gần. Thẳng đến mấy năm nay, Lê Gia phân gia sau, Lê Phụ cùng Lê Mẫu đều xui xẻo về sau, Hà Tiểu Lệ chân thật sắc mặt liền hiền lộ ra tới các loại khó nghe đến nói đều nói ra. Hà Tiểu Lệ mẹ cùng Hà Tiểu Lệ chính là một đường mặt hàng, ban đầu thời điểm, lão ở trong thôn phụ nhân vòng nói hâm mộ Lê Mẫu mụ mụ nữ nhi gả cho người trong sạch mấy năm nay liền biến cực có nói móc. Mấy năm trước Lê Mẫu vừa mới bắt đầu xui xèo thời điểm còn sẽ hồi một chút nhà mẹ đẻ chính là lúc ấy Hà Tiểu Lệ đã hồi Hà ra thôn đem nhà nàng nhiều xui xèo sự nói. Hà Tiểu Lệ mẹ cũng biết này mãn thôn người liền đều đã biết. Lê Mẫu trở về nhà mẹ đẻ, liền làm hại nhà mẹ đẻ người cũng bị người trong thôn cấp cô lập lên, hơn nữa mỗi lần trở về xác thật cũng sẽ làm hại nhà mẹ đẻ người xui xẻo, mấy năm nay Lê Mẫu cũng không dám về nhà mẹ đẻ. Nhưng nàng tuy không dám về nhà mẹ đẻ nhưng không đại biểu nàng liền không quan tâm nhà mẹ đẻ sự, nàng biết mấy năm nay chính mình mụ mụ tổng bị hà tiểu lệ mụ mụ làm cho người chèn ép sự, cũng biết nàng đệ đệ khoảng thời gian trước mới vừa ném công tác lúc này liền cùng trong đất hầu hạ hoa màu đâu, cũng biết nhà mẹ đẻ nhật tử không hào quá, mấy năm nay bởi vì nàng, nhà mẹ đẻ các thân nhân cũng đều bị đồn đãi vớ vẩn cấp bối rối. Lê Phụ thấy nàng sinh khí, liền đem trong tay cư một phóng ôn nhu trần an nói, đừng nhúc nhích khí, giống bọn họ loại người này chính là tâm nhãn từ tiểu, muốn cho những người này không thoải mái rất đơn giản, chỉ cần chúng ta quá hảo, đến lúc đó đều không cần chúng ta đi nói cái gì, những người này phải phạm đỏ mắt bệnh. Chúng ta hiện tại nhật từ càng ngày càng rực rỡ, ngươi xem đi. Về sau định có thể làm cho bọn họ đỏ mắt chết? Lê Mẫu bật cười, ngươi nói rất đúng, làm cho bọn họ đỏ mắt chết liền không biết nhà chúng ta có thể hay không thật hỗn hào. Lê phụ nhìn Lê Tiểu Cẩm liếc mắt một cái, ta cảm thấy có thể tức phụ ta sao cảm giác từ tiểu thất hết bệnh rồi về sau, nhà chúng ta này số phận thật biến ảo. Lê mẫu nghe vậy cũng nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, giống như còn thật là, đầu tiên là tiểu thất hết bệnh rồi, lúc sau lão đại hảo hảo khảo thí, lão nhị trong đất lương ra, ngươi này sinh ý hướng hảo, tiểu thất còn có thể tồn trụ tiền, nhà chúng ta hiện tại cũng là có tiền tiết kiệm nhân gia. Ngươi nói nhà chúng ta có phải hay không thật muốn xoay người. Kia nhà chúng ta còn có xôi xẻo kính không? Nếu là không có ta có phải hay không có thể về nhà mẹ đẻ. Lê Phụ trầm mặc một chút, chờ một chút chờ nhà chúng ta thật có thể ở trong huyện dừng bước chờ nhà chúng ta không hề không thể hiểu được ra trạng huống sau ta bồi ngươi về nhà mẹ đẻ a Hiện tại ngươi đi trước cho các ngươi nương tam lộng điểm cơm ăn đi. Lê Mẫu gật gật đầu, liền đứng lên mang theo Lê Chi Nhiên các nàng tiến phòng bếp đi lộn ăn đi, có từ trong thôn mang đến phòng bếp đồ dùng, cái này ra cũng có thể khai hỏa nấu cơm. Lê Chi Lan hưng phấn ngồi vào bệ bếp tiến đến nhóm lửa. Mẹ không biết này bếp được không nhóm lửa, phí không uổng sai. Lê Mẫu nhìn nhìn bếp mắt, hẳn là còn có thể trong nhà xài nhiều sao. Lê Chi Lan lắc đầu, không nhiều lắm, liền phía trước nhân ra cấp lưu lại một ít củi lửa, có thể thiêu cái một hai ngày đi mẹ ba nói này trong thành đầu không hảo lộng xài này trong phòng bếp có cái lò than ba thuyết minh thiên đi mua chút than đá trở về về sau nhà chúng ta cũng thiêu than đá lê mẫu chính hướng nổi sắt thêm thủy ngươi ba nói lê chi Nhiên đang ở rửa sạch lê mẫu mang đến rau xanh nghe được lê mẫu nói liền nói tiếp nói là ba nói lê mẫu gật gật đầu ngươi ba nói gì chính là gì đi này nếu là thật thiêu than đá chi lan ngươi liền ít đi sống a lê chi lan cười nói Mẹ ta đây về sau có phải hay không liền có thể lười biếng a." Lê Mẫu cười cười, "Ngươi tưởng đảo mỹ, chi nhiên, đợi chút thủy khai ngươi đem mặt hạ, lại đem này rau xanh bỏ thêm, nơi này các ngươi lộc, mẹ đi trước thu thập phòng." Lê Chi Nhiên gật đầu, "Ta đã biết mẹ." Lê Mẫu ra nhà bếp liền đi trong phòng thu thập giường. Hiện tại liền dưới lầu hai gian phòng có giường, đến trước đêm này hai chiếc giường đệm thượng chiếu, người một nhà tạm chấp nhận ngủ, thật sự ngủ không dưới, đêm nay trước ngủ dưới đất. Lê Thiều Cầm nhìn Lê Mẫu vào nhà bóng dáng, trong mắt truyền a truyền, trước khi mụ mụ về nhà mẹ đẻ, sẽ đem nhà mẹ đẻ cấp lộng tới, đó là bởi vì trên người nàng vận rủi tán loạn dẫn tới, hiện tại này vận rủi vò chăn ở hôm nay trụ tiến này phòng ở đều không có việc gì đâu, nàng về nhà mẹ đẻ hẳn là cũng không có việc gì đi. Tiểu Thất nghĩ nghĩ liền có điểm thất thần, Lê Thanh Sơ kêu nàng hai tiếng, nàng cũng chưa ứng. Tiểu Thất, tiểu Thất ngươi làm gì đâu? Ta đều kêu ngươi vài thanh, như thế nào không để ý tới đại ca? Lê Thanh Sơ nhẹ sờ sờ Lê Tiểu Cẩm đầu, Lê Tiểu Cẩm hoàn hồn, "A đại ca ta có điểm mệt nhọc không nghe được ngươi kêu, đại ca, ngươi kêu ta có chuyện gì sao?" Lê Thanh Sơ cười cười, "Không có việc gì, chính là xem ngươi ở thất thần, đã kêu một chút hôm nay chạy tới chạy lui, đem ngươi mệt mụ mụ ở nấu cơm thu thập giường, trong chốc lát cơm nước xong ngươi liền có thể ngủ." Đang nói, Lê Mẫu từ bên trong ra tới, nghe được Lê Thanh Sơ nói, liền ôn nhu đối Lê Tiểu Cẩm nói, "Tiểu thất mệt nhọc a." tới cùng mụ mụ tiến vào ăn mì ăn xong rồi tầy một chút liền đi ngủ a thanh sơ ngươi cũng tiên tiến tới ăn mì đi trong phòng khách lê chi nhiên đã đem mặt cấp đánh hảo đặt ở trên bàn lê mẫu ba người ngồi xuống liền khai ăn lê tiểu cầm ăn mì sợi nghĩ tới một sự kiện đó chính là đại ca khảo thí thời điểm ăn mì sẽ thêm vận rủi sự kia mặt cũng là mụ mụ nấu cho nên này vận rủi không phải là bởi vì ăn mụ mụ nấu mặt mới thêm đi Kia đại ca trên người vận rủi sẽ không cũng đều là từ mụ mụ trên người tới đi. Nếu thật là nói như vậy, hiện tại mụ mụ trên người vận rủi bị khóa lại kia đại ca trên người vận rủi phiến đi rồi lúc sau còn sẽ trở về không? Lê Tiểu cẩm nghĩ liền tới rồi tinh thần ở ăn xong mặt sau, liền đuổi theo Lê Thanh Sơ chạy. Trong viện, Lê phụ mấy người làm nghề mộc sống, làm đều ra mồ hôi. Lê Tiểu cẩm trực tiếp đi Lê Mẫu mang đến hành lý nhảy ra một phen quạt hương bồ liền ngồi sổ mấy người bọn họ bên người phiến có cố minh cái này đại cục sạc ở, Lê Thiều Cầm nửa điểm cũng không tiếc lực cũng không chỉ định tìm Lê Thanh Sơ phiến, trực tiếp đối với vây ở một chỗ mấy người đều phiến. Lê Thanh Sơ cảm nhận được gió nhẹ cười nói, tiểu thất ngươi không phải mệt nhọc sao? Đi trước tẩy một chút ngủ đi. Đại ca không nhiệt trong chốc lát làm xong sống, tắm rửa một cái là được. Chương 65 Lê Thanh Sơ tiểu di ông sự. Lê Thiều Cầm lắc lắc đầu, đại ca ta hiện tại lại không mệt nhọc trong chốc lát lại đi ngủ. Lê Chi Lan cùng Lê Chi Nghiên thu thập hảo phòng bếp ra tới sau, thấy Lê Tiều cầm từ cấp Lê Phụ bọn họ quạt gió, liền cũng đi cầm cây quạt tới phiến, Lê Tiều cầm trước cấp Lê Phụ mấy người phẩy phẩy, chờ phiến không sai biệt lắm cảm thụ không đến Lê Thanh Sơ trên người còn có vận rủi sẽ sau liền không phiến. Đến nỗi những người khác trên người còn không có phiến sạch sẽ vận rủi, vẫn là chờ ngày mai đại ca trên người vận rủi không đã trở lại sau lại phiến đi. Tỉnh lãng phí sức lực, tam tỷ các ngươi phiến đi, ta muốn đi ngủ. Lê Tiểu Cẩm nói đánh ngáp một cái, tuy rằng có cố minh cái này đại phúc bảo ở, nàng phúc vận là đủ dùng, nhưng vẫn luôn thuyên truyền phúc vận, này tinh thần thượng vẫn là mệt. Lê Chi Nhiên thấy nàng muốn ngủ, liền nói tiểu thất ngươi chờ một chút tam tỷ đi cho ngươi pha chút nước, tẩy một chút tay chân ngủ tiếp. Lê Tiểu Cẩm gật đầu, hào, này một đêm, Lê gia người đều ngủ đặc biệt hương, chính là Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn này hai cái ngủ dưới đất ngủ đến cũng rất thơm. Ngày thứ hai, Lê Mẫu sớm liền tỉnh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem chỉnh đống trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần, xác định này phòng ở nào nào cũng chưa hư sau, lúc này mới vui vẻ vào nhà bếp làm cơm sáng. Lê Phụ cùng nhau tới, Lê Mẫu liền cao hứng cùng hắn nói, Minh Bình ta vừa mới đem trong phòng trong ngoài ngoại nhìn một lần, nơi nào cũng chưa hư thật tốt. Lê Phụ cười khẽ, ta theo như ngươi nói, này phòng ở rắn chắc sẽ không hư thế nào. Ta nói rất đúng đi. Lê Mẫu vui vẻ cười nói, đúng vậy, ngươi nói đều đối. Sáng nay ta cho các ngươi cán bột ăn, trong chốc lát ngươi đi ra ngoài mua chút trứng gà trở về, sáng nay chúng ta mỗi người ăn 2 cái trứng gà ăn chút mặt thảo cái hảo điểm có tiền, xem như nghênh đón chúng ta tân sinh hoạt. Hy vọng chúng ta trụ vào tân gia về sau sinh hoạt đều thuận thuận lợi lợi. Lê Phụ cười cười, hành ta đây liền đi cho ngươi mua trở về, nói liền đi ra cửa. Lúc này phòng ở không cách âm, Lê mẫu tâm tình hào, này nói chuyện âm lượng liền không thấp, bọn họ ở nhà bếp nói chuyện với nhau thanh, đem trong phòng còn chưa ngủ, tỉnh bọn nhỏ đều đánh thức. Lê Tiểu cầm ngồi dậy, xoa đôi mắt mơ hồ xuống giường, Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan cũng ngồi dậy. Lê Chi Nhiên đẩy đẩy Lê Chi Lan, tứ muội chúng ta chạy nhanh khởi đi, cấp mẹ trợ thủ đi. Lê Chi Lan xoa xoa đôi mắt xuống giường, liền đánh ngáp đi nhà bếp, tiến nhà bếp liền trực tiếp ngồi xuống bệ bếp trước Lê Mẫu thấy nàng như vậy liền cười nói, Chi Lan, mẹ này mặt còn không có xoa hảo đâu, không nóng nảy nhóm lửa, ngươi đi trước đánh răng rửa mặt một chút. Lê Chi Lan nhẹ nga một tiếng, liền đứng lên đi ra ngoài. Trong viện, Lê Chi Nghiên đã đem Thủy đánh hảo, tứ mũi tiểu thất lại đây đánh răng. Tới, tới, ba người chính tẩy, Lê Thanh Sơ mấy cách cũng tỉnh, Lê Tiểu Cẩm vừa thấy Lê Thanh Sơ ra tới, vội cảm ứng trên người hắn vận rủi, di thật sự không có lại trở về ra cho nên chính mình chỉ cần đem mụ mụ trên người vận rùi khóa lại như vậy những người khác trên người vận rùi là có thể bị một phiến không còn nữa phản không không không đến chờ một chút lúc này mới một buổi tối không nhất định liền thật không trở lại đến nhìn nhìn lại lê chi nhiên rửa mặt xong thấy lê tiểu cẩm vẫn luôn nhìn lê thanh sơ liền mở miệng nói tiểu thất ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào đại ca xem a lê tiểu cẩm cười cười bởi vì đại ca trên mặt có điểm ô uế Tối hôm qua bởi vì chỉ có hai chiếc giường có thể ngủ, Lê Mẫu mang theo Lê Chi Nhiên Tam tỉ muội ngủ một chiếc giường, Lê Phụ mang theo Lê Thanh Vân cùng Lê Thanh Đoan cố minh ngủ một cái giường, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh viễn hai cái liền ngủ dưới đất ngủ, cũng không biết Lê Thanh Sơ ở đâu cọ, lúc này trên mặt là có điểm hắc. Lê Chi Nhiên nghe vậy cũng nhìn về phía đại ca cười nói, đại ca ngươi tối hôm qua làm gì? Mặt như vậy hắc, Lê Thanh Sơ lau một phen mặt, này phải hỏi các ngươi a ta cùng nhị đệ nói chiếu là các ngươi tẩy a Các ngươi chưa cho chúng ta rửa sạch sẽ ta này ngủ một giấc lên đem mặt đều ngủ ô uế Lầu một mà là nền xi măng, này ngủ dưới đất trải lên chiếu mới có thể ngủ. Lê Thanh sơ nói vừa ra, Lê Thanh viễn thanh âm liền vang lên. Đại ca, ngươi nhưng đánh đổ đi. Rõ ràng là chính ngươi ngủ thời điểm không thành thật đem đầu cấp ngủ tới rồi trên mặt đất lúc này mới đem mặt cấp ngủ giờ Lê Thanh viễn lời kia vừa thốt ra, Lê Thanh sơ mặt đều có điểm ửng đỏ, ngượng ngùng nâng lên thủy giặt sạch một chút mặt. Đến nỗi Lê Tiêu cầm này đó các đệ đệ muội muội còn lại là không phúc hậu ở một bên cười hắn ngủ không thành thật. Lê Phụ dẫn theo rồi tiến viện môn thời điểm, nhìn đến bọn họ huynh muội mấy cái ở kia cười, liền cười hỏi các ngươi đây là cười gì? Gì sự như vậy cao hứng. Lê Chì Lan tính tỉnh cấp một ít vừa nghe đến Lê Phụ nói, liền đem Lê Thanh Sơ ngủ không thành thật đem mặt ngủ đến trên mặt đất cọ ô sự cấp nói. Lê Phụ thấy Lê Thanh Sơ xấu hổ đứng ở kia, liền không lại nói gì, trực tiếp dẫn theo trong rổ trứng gà tiến nhà bếp. Thanh Sơ đứa nhỏ này là trong nhà lão đại, ở đệ đệ muội muội trong mắt vẫn luôn là ổn trọng hình tượng, hôm nay này hình tượng có điểm sụp chính mình vẫn là đừng đi theo bọn nhỏ cười cho thỏa đáng. Lê phụ dẫn theo trứng gà vào nhà bếp, Lê mẫu cười hỏi, bọn nhỏ ở trong viện cười cái gì? Này sáng sớm thượng, vô cùng náo nhiệt nhưng thật ra không khí vui mừng thực. Lê phụ cười nói, còn có thể cười gì? Cười bọn họ đại ca ngủ không thành thật bái, thanh sơ đứa nhỏ này lớn như vậy ngủ vẫn là không thành thật. Tối hôm qua đánh mà phô hắn đều có thể cấp ngủ đến chiếu bên ngoài, đem mặt làm dơ, bị thanh xa đã biết, này sáng sớm liền giễu cợt hắn đại ca. Làm hài từ cha mẹ, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu tự nhiên biết Lê Thanh Sơ ngủ không thành thật sự, chính là mấy năm nay Lê Thanh Sơ đều đã chính mình một người ở, bọn họ thật đúng là không biết hắn đến bây giờ ngủ còn không thành thật. Lê Mẫu nghe vậy cũng cười khai, cái này buổi sáng Lê ra không khí bởi vì Lê Thanh Sơ điểm này tiểu mau bệnh mà biến tương đương sung sướng. Ăn qua cơm sáng, Lê Phụ liền lại muốn đi bày quán, hắn mang về tới bốn túi quần áo, đã bán một túi nhiều, còn có hai túi, có chút kiểu dáng đều có điểm đoạn hóa, xem ra lần sau đi nhập hàng thời điểm có thể nhiều tiến chút. Vừa ra đến trước cửa, Lê Mẫu gọi lại hắn, Minh Bình, ngươi đợi chút đi bày quán thời điểm nhớ rõ hỏi tài ca. Lê Phụ gật gật đầu, hiểu được là. Tối hôm qua sắp ngủ trước Lê Phụ cùng Lê Mẫu liêu nổi lên Lê Đại Bá Gia, liêu khởi đại ca đại thầu mấy năm trước đối nhà mình chiếu cố, nghĩ nên như thế nào hồi báo bọn họ. Lê Mẫu nghĩ đến đại cháu trai Lê Thanh Binh kia hài tử năm nay ở quy trình trung học học lớp 11 thượng chính là bình thường ban này quy trình trung học dạy học chấn trên người đều biết đến, trừ bỏ trọng điểm ban ngoại, mặt khác ban thầy giáo lực lượng là không được, mỗi cái ban có thể khảo trung đại học cũng liền liêu liêu mấy cái mà thôi, ở kia đọc bình thường ban cũng phần lớn là nghĩ có thể bắt được cao trung văn bằng cũng là tốt. Chương 66 Thành Hương sai biệt, Lê phụ cùng Lê Mẫu nghĩ vậy, liền nghĩ có thể hay không cấp Lê Thanh Bình cũng cấp lộng tới huyện nhị trung tới đọc sách này, Lê Thanh Bình học tập trình độ cùng Lê Thanh Viễn không sai biệt lắm, Lê Thanh Viễn đều có thể tiến, hắn hẳn là cũng đúng. Chỉ là Lê Thanh Viễn lúc trước là tìm tài ca tầng này quan hệ cho nên Lê Phụ tính toán lại đi hỏi một chút xem. Lê Phụ gật gật đầu. Ta đã biết, chợ nông sản, Lê Phụ gần nhất liền đem quần áo đều mang lên quầy hàng, hết thảy thu thập sẵn sàng. Thừa dịp lúc này thị trường người không nhiều lắm, Lê Phụ vội tiến đến tài ca trước mặt đi hỏi trường học sự. Tài ca giết điếu thuốc, Lê Phụ đem một cây yên đưa cho tài ca, tài ca nhanh nhẹn tiếp nhận yên chiều lên. Hai ngày này xem xuống dưới, Tài ca biết Lê Phụ người này là cái làm buôn bán người, hắn sinh ý hảo, không kém điểm này hảo yên tiền. Tài ca, người hai ngày này sinh ý như thế nào? Hai ngày này Lê Phụ sinh ý thực hảo cho nên hắn thật đúng là không rảnh đi chú ý Tài ca sinh ý. Tài ca cười cười, thác phúc của ngươi ta hai ngày này sinh ý cũng không tồi. Hai ngày này bởi vì Lê phụ quán tiền nhân nhiều, rất nhiều người rất xa thấy được cũng sẽ lại đây xem náo nhiệt nhìn xem, này một thấu, có người tưởng mua liền đi theo cùng nhau mua, không mua cũng sẽ nhìn xem bên cạnh tiểu quán đều bán gì, cho nên tài ca hai ngày này sinh ý cũng không tồi. Lê phụ cười cười, sinh ý hảo là được kia cái gì. Tài ca, buổi chiều thu quán trước có thể hay không phiền toái ngươi dẫn ta lại đi tìm một chút phương hiệu trưởng a. Tài ca trừ một ngụm yên, làm gì? Chẳng lẽ là ngươi hài từ đọc sách sự hắn chưa cho ngươi làm tốt? Lê Phụ lắc đầu, không đúng không đúng, là ta muốn tìm hắn hiểu biết một chút, có thể hay không hướng bọn họ trường học chuyển cái cao nhị xếp lớp sinh. Ta có cái cháu trai, học tập cùng nhà ta nhị tiểu tử không sai biệt lắm, phía trước ở chúng ta khẩu trấn trên cao trung đi học. Chỉ là chúng ta trấn trên kia cao trung thầy giáo lực lượng không đủ, trừ bỏ trọng điểm ban học sinh, còn lại bình thường ban học sinh, trường học cố không đến nhiều như vậy. Cho nên ta nghĩ cho ta cháu trai truyền trong huyện tới có lẽ có thể nhiều một chút khảo trung đại học hy vọng. Tài ca nghe vậy không vội vã nói được chưa, nhị là chức bình tĩnh nhìn Lê Phụ liếc mắt một cái, người này năng lực chính mình hai ngày này thấy rõ, lấy hắn làm buôn bán năng lực này về sau khẳng định không sai được. Này Long ca cũng làm chính mình cùng người này giao hảo việc này cũng không phải cái gì đại sự chính mình liền lại cấp giúp một tay đi. Hành thua quán sau ta bồi ngươi lại đi một hồi. Tài ca nhàn nhạt nói. Lê phụ cười nói tạ, cảm tạ tài ca, này hai ngày trong nhà chính thu thập nơi nơi còn loạn thực chờ thêm hai ngày thu thập hảo. đến lúc đó thỉnh ngươi cùng tàu tử, đại cháu trai nhà trên tới chơi chơi a. Tài ca cười gật đầu, hành đến lúc đó nhất định tới cũng làm chúng ta hài từ gác một khối chơi chơi. Trong nhà, Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn đang xem Lê Mẫu trên người phúc vận cháu cùng Lê Thanh Sơ trên người vận rủi có hay không trở về. Kết quả chính là, lê mẫu trên người phúc vận cháo lại mỏng một ít còn hào hào ở kia, đại ca trên người vận rùi thật sự không lại trở về. Lê Tiểu Cầm nhìn đến này, tâm tình kia kêu một cái hảo ấn mụ mụ trên người phúc vận cháo tình huống, không sai biệt lắm lộng một cái phúc vận cháo liền có thể căng hai ngày tà hữu Nếu nói, chỉ cần khóa trụ mụ mụ trên người vận rùi, trong nhà những người khác trên người vận rùi là có thể phiến chạy sau không trở lại kia về sau chính mình chỉ cần khóa hạ vận rùi là được có thể tỉnh rất nhiều sự. Lê Tiểu Cầm nghĩ liền trực tiếp chạy tới Lê Mẫu bên người cho nàng trên người phúc vận cháo lại ra cố ra cố. Tuy rằng phúc vận cháo còn không có phá, còn là ra cố một chút hào, chờ nó phá lại một lần nữa chụp xuống đi là yêu cầu thời gian. Vạn nhất trong khoảng thời gian này vận rủi lại bắt đầu phá hư phòng ở liền không hào. Trạng vạn Lê Phụ thu xong quán liền cùng tài ca đi gặp Phương hiệu trưởng, bởi vì Lê Thanh binh học tập tình huống còn hành hơn nữa Lê Phụ ra tay sảng khoái này xếp lớp sự thực thuận lợi làm xong. Tức phụ Thanh Binh kia hài từ sự làm xong, tài ca còn nói ngày mai mang ta đi tìm Phúc Trung học hiệu trưởng, đem nhà chúng ta chi lan, chi nghiên thượng sơ trung sự cấp chứng thực một chút ta nghĩ nếu không trực tiếp cũng cấp Thanh Huy muốn cái danh ngạch này Phúc Trung học chính là này một mảnh tốt nhất sơ trung, như thế nào đều so chúng ta chấn trên kia sơ trung hảo Này Thanh Binh tới trong huyện đọc sách liền đem hắn đệ lưu trong thôn không tốt rớt khoát cùng nhau tới trong huyện đọc sách. Này Lê Thanh Huy là Lê Đại Bá con thứ hai, Lê Mẫu nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhưng việc này chúng ta cũng chưa cùng đại ca bọn họ thương lượng Liền như vậy định rồi, không hảo đi Lê phụ lắc lắc đầu Không có việc gì, chính là muốn cái danh ngạch Đến lúc đó đại ca đồng ý khiến cho thanh binh bọn họ đều tới Không đồng ý liền tính, dù sao lễ đều là muốn đưa Nhiều muốn một cái thiếu muốn một cái đều giống nhau Lê mẫu gật gật đầu Này đảo cũng đúng ai, này sơ trung cao trung đều trước tiên tìm người Này tiểu học muốn trước tiên tìm quan hệ không Lê phụ lắc đầu Không cần, vốn dĩ này sơ trung cũng không cần trước tiên tìm, không tiến này phúc trung học mặt khác trung học thực hảo tiến, chỉ là tài ca nói này phúc trung học hảo chỉ là hảo học giáo liền không như vậy hảo tiến, cho nên nhường cho đưa điểm lễ. Tiểu học đến lúc đó trực tiếp liền thượng phúc tiểu học đi báo danh là được. Đến lúc đó báo danh thời điểm cấp tiểu thất cùng cố minh cũng báo thượng, hai người bọn họ cũng đều qua đọc sách tôi tác. Này một mảnh địa danh kêu phúc khu cho nên tại đây trường học đã kêu phúc trung học phúc tiểu học. Lê Mẫu gật gật đầu. Hành đã biết này trong thành cùng trong thôn chính là không giống nhau a ngươi xem trong thôn tiểu học sơ trung kia một đám trường học cũng chưa gì người niệm thư, có đọc đọc liền không đọc lão sư còn phải nhà trên đi động viên đi. Cũng liền quy trình trung học bởi vì thu chính là toàn trấn trên học sinh thu không dưới như vậy nhiều học sinh còn thiết chúng tuyển phân số hiện khó tiến một chút. Nhưng này trong thành đầu a tiểu học sơ trung giống như mỗi cái trường học đều không kém học sinh dường như. Lê Phụ gật gật đầu người thành phố biết văn hóa tầm quan trọng đều làm nhà mình hài tử đi đi học người trong thôn ra liền không thấy như vậy trọng bọn nhỏ có thể đọc khiến cho hắn đọc không nghĩ đọc liền không đọc bái nhưng này có thể kiên định đọc sách hài tử trung quy là thiếu sao ở nông thôn hài tử cái nào không phải thích nghịch ngợm gây sự nơi nơi chơi đùa chính là nhà chúng ta kia cũng là bị năm đó thanh niên trí thức trong đội Ngô thúc thúc dẫn dắt thế mới biết đọc sách tầm quan trọng chúng ta tam huynh đệ đều dùng sức đưa bọn nhỏ đi đi học Lê mẫu gật gật đầu. Điều này cũng đúng, vậy ngươi ngày mai còn muốn đi hỏi sơ trung sự, ta đây liền chờ hậu thiên lại hồi thôn cùng đại ca bọn họ nói chuyện này, thuận tiện lại thu thập một ít trong nhà đồ vật mang lên. Minh Bình, này nếu là thanh binh bọn họ đều tới trong huyện đọc sách hai hài tử trụ nào a Sáng sớm Bình nghĩ nghĩ, ta ngày mai hỏi một chút tài ca nhìn xem này phụ cận có hay không diện tích tiểu nhân phòng ở đến lúc đó có thể thuê tới cấp hai hài tử trụ. Lê Mẫu khẽ thở dài một hơi. Nếu không phải nhà chúng ta tình huống này đặc thù, hai hài tử nhưng thật ra có thể ở trong nhà tới, dù sao trong nhà phòng nhiều thật là ai. Trường 67 Hảo hiện thực, Lê Phụ cười cười, không có việc gì, chúng ta cấp hai hài tử ở bên ngoài thuê nhà, bọn họ trụ bên ngoài A còn tự tại chút tiền thuê nhà chúng ta ra, không cho đại ca bọn họ thêm gánh nặng là được. Lê Mẫu gật gật đầu, này đào cũng đúng, bất quá tốt nhất thuê gần một chút như vậy hai hài tử thức ăn chúng ta có thể cho bọn hắn đưa. Lê Phụ cười cười, rồi nói sau: Lê Phụ cảm thấy lấy nhà mình đại ca đại tàu tính tình, phòng trừng sẽ không đồng ý hai hài tử như vậy phiền toái nhà mình có thể đồng ý làm cho bọn họ cấp thuê cái phòng liền không tồi. Đúng rồi, quá hai ngày ta tưởng thỉnh tài ca người một nhà tới trong nhà ăn một bữa cơm, người đến lúc đó chuẩn bị một chút. Lê Phụ nhàn nhạt nói, Lê Mẫu đang ở cho hắn bưng thức ăn tay một đốn, Lê Phụ thu xong quán liền cùng tài ca đi tìm người, mới trở về cơm đều còn không có ăn đâu. Lê mẫu vừa mới từ trong nồi cho hắn đem ôn đồ ăn bưng tới đâu. Nhà chúng ta như vậy, ngươi thỉnh nhân gia tới trong nhà ăn cơm, này không hảo đi. Lê phụ tiếp nhận nàng trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn. Trong khoảng thời gian này tài ca cùng ta đi rất gần, cũng không gặp hắn có không ổn địa phương. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta hiện tại không phía trước như vậy xui xẻo, cho nên ta muốn thử xem. Thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn một bữa cơm, ở nhà chúng ta đãi thời gian sẽ không quá dài, liền tính thật sẽ làm tài ca cũng đi theo xui xẻo, cũng chỉ sẽ xui xẻo từng cái, hẳn là vấn đề không lớn. Chúng ta vừa tới nơi này, người khác đối nhà chúng ta tình huống không rõ ràng lắm, tài ca giúp nhà chúng ta nhiều chuyện như vậy, không thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, không thể nào nói nổi. Ta nếu là cùng nhân gia đi nói, nhà chúng ta xui xẻo thực người khác tới cũng sẽ đi theo xui xẻo, phòng trừng nhân gia cũng sẽ không tin a Nói không chừng còn sẽ nghĩ nhiều, cảm thấy nhà chúng ta không quá sẽ đến sự. Hiện đại người, mời khách gì đó thích thỉnh người ở bên ngoài khách sạn lớn, đại tiểu lâu ăn cảm thấy như vậy có mặt. Này niên đại người lại là không giống nhau, thỉnh người về đến nhà ăn cơm mới là nhất có thành ý. Lê Mẫu gật gật đầu, "Hành đi, kia ngày nào đó thỉnh." Lê phụ nghĩ nghĩ, "Ngày kia buổi tối, Hậu Thiên ngươi đến hồi trong thôn một chuyến, nếu là lại chuẩn bị mời khách sự, sợ ngươi quá đuổi." Lê Mẫu gật gật đầu, đã biết ngươi nhanh ăn đi, ăn xong rồi đi ra ngoài cùng hải tử môn cùng nhau đem kia giường chuẩn bị cho tốt nâng đến trên lầu đi. Trong viện, Lê Thanh Sơ huynh đệ mấy cái còn ở đinh giường ván gỗ, đinh đinh loảng soảng loảng soảng thật náo nhiệt. Đảo mắt liền đến Lê Mẫu hồi thôn nhật tử, một ngày này Lê Tiểu Cẩm thừa dịp nàng còn chưa đi thời điểm, đem trên người nàng phúc vận cháo ra cố từng cái sau, liền không lại đi theo nàng cùng nhau đi trở về đã ra cô qua phúc vận cháo, là có thể chống đỡ hai ngày thời gian. Trong viện, Lê Tiểu Cẩm đang dùng tay chống đầu nhỏ ở kia phát sầu, nàng phát sầu nguyên nhân liền ở chỗ sáng nay Lê phụ gia quán trước nói qua hai ngày lại muốn đi nhập hàng sự. Ba ba đi nhập hàng, nàng nhất định phải đi theo, nàng này vừa đi, vạn nhất không trở về phía trước mụ mụ trên người phúc vận cháo liền cấp phá làm sao bây giờ a? Nhưng nàng không đi theo đi cũng không được tiền đều ở trên người nàng đâu, nàng cũng không dám đem tiền trực tiếp cấp 3-3 mang lên. Tuy rằng 3-3 trên người vận rủi cũng bị nàng cấp phiến chạy, trước mắt không có vận rủi lại trở về, chính là nàng còn không có đem tiền phóng tới 3-3 trên người quá, chưa thử qua này tiền còn có thể hay không ném, thật không dám trực tiếp liền đem tiền cấp 3-3. Vạn nhất vận rủi không có, vẫn là sẽ ném tiền làm sao bây giờ. Hơn nữa liền tính sẽ không ném tiền, chính mình hiện tại đem tiền cấp 3-3, 3-3 hẳn là cũng không dám trang trên người ai làm hắn phía trước ném như vậy nhiều lần. Xem ra đến tìm một cơ hội trộm hướng 3-3 trên người phóng tiền, chờ không ném lại nói cho hắn. Chỉ là này thí nghiệm đến thời gian, chính mình cũng không dám lần đầu tiên liền đem rất nhiều tiền phóng 3-3 trên người, vạn nhất ném nàng sẽ ai mắng, vẫn là đến một chút từ từ tới. Này từ từ tới phải phí thời gian, hai ngày này sau chính mình khẳng định còn phải bồi hắn đi kiêm mụ mụ bên này. Lê Tiểu cầm nghĩ vậy, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đem mụ mụ cùng nhau mang đi không phải được rồi sao. Đồng ngô thôn, Lê Mẫu mang theo Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn cùng nhau trở về, lần này Lê Mẫu tính toán đem trong nhà có thể mang đồ vật đều mang đi, đồ vật sẽ có điểm nhiều cho nên đem Lê Thanh Sơ ca hai mang về tới cùng nhau khiêng đồ vật đi. Đi đến cửa thôn thời điểm, Lê Mẫu minh diện đụng phải một ít muốn đi chấn trên mua đồ vật người trong thôn, người trong thôn tuy còn xa xa tránh bọn họ khá vậy đều cười cùng Lê Mẫu chào hỏi. minh bình tức phụ ngươi này thật đúng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a Người nhìn đều tuổi trẻ rất nhiều, hôm nay đây là lại trở về thu thập đồ vật. Thôn trưởng phu nhân cười hỏi, Lê Mẫu cười trả lời là đâu thím, chúng ta này đi gấp đồ vật cũng chưa thu thập thỏa, tới tới lui lui chạy vài tranh. Thôn trưởng phu nhân cười cười, không gì, này chuyển nhà chính là như vậy, linh tinh vụn vặt thu thập lên quá phiền toái. ngươi chạy nhanh trở về thu thập đi, về sau có rảnh liền hồi thôn tới chơi a. Lê Mẫu cười nói, này khẳng định muốn a, ta đây liền đi về trước a. Tùy ý hàn huyên vài câu sau, Lê Mẫu liền mang theo Lê Thanh Sơ ca hai hướng ra đi, Lê Thanh Viễn thấy cùng người đã sai khai, sẽ nhỏ giọng nói thầm nói, đại ca hảo hiện thực a. Này phía trước nhìn đến chúng ta người một nhà liền cùng thấy gì sự, rất xa liền tránh đi. Này hiện tại khen ngược còn chủ động cùng chúng ta chào hỏi. Lúc này người nhà quê nếu có thể vào thành đi sinh hoạt ở trong thôn chính là lão phong cảnh sự. Lê Thanh sơ cười cười, chính mình biết là được đừng gì sự đều nói ra. Lê Thanh viễn nghe vậy liền đem miệng cấp nhắm lại. Lê Mẫu cười nói các ngươi hai cái về trước ra đem đồ vật lại thu một chút ta đi các ngươi đại bá ra một chuyến. Lê Mẫu nói liền đi Lê Đại Bá ra, Lê Đại Bá trong nhà, Lê Lão Thái Thái đang ở trong viện hái rau, Lê Đại Bá Mẫu ở một bên uy gà. Lê Mẫu đi đến viện môn khẩu, đối với bên trong kêu lên, mẹ tàu tử. Lê Lão Thái Thái cùng Lê Đại Bá Mẫu nghe được tiếng kêu vội đem trong tay đồ vật buông, đi ra. Lão Tam tức phụ ngươi đây là trong nhà còn có cái gì tịch thu song sao? Lê Lão Thái Thái cười hỏi, Lê Mẫu cười cười. Mẹ ta lúc này trở về là có càng chuyện quan trọng, đại ca ở nhà sao? Ta có việc cùng hắn nói. Lê Đại Bá Mẫu thân nói, hắn trên mặt đất đâu, đệ muội ngươi đợi chút ta đi kêu hắn trở về. Lê Đại Bá Mẫu nói liền chạy tới trong đất, không một lát liền nhìn đến Lê Đại Bá cùng bọn nhỏ cũng đều chạy vội trở về, Lê Đại Bá Mẫu chạy chậm, dừng ở phía sau. Lê Đại Bá một chạy đến Lê Mẫu trước mặt liền vội vàng mở miệng nói, tam đệ muội là trong nhà ra gì sự sao? Lê Đại Bá vừa nghe Lê Đại Bá mẫu nói Lê Mẫu có việc tìm hắn, tưởng Lê phụ bọn họ ở trong huyện gặp khó khăn, liền vội vàng chạy về tới. Lê Mẫu vừa thấy đến đại ca bộ dáng này, trong lòng chính là ấm áp, nhà mình có gì sự, hắn luôn là đề bụng thực. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, trong nhà hảo đâu ta tìm ngươi là cùng ngươi nói chuyện tốt. Lê Mẫu nói liền đem thanh binh cùng thanh huy thượng trong huyện đọc sách sự cấp nói. Trường 68 tốt đẹp quá vãng. Lê Đại Bá mấy người đều nghe choáng váng. Lê Lão Thái Thái cao hứng hỏi, Lão Tam tức phụ người ý thứ này là nói rõ binh bọn họ hai huynh đệ cũng có thể tiến trong huyện đọc sách. Lê Mẫu cười cười, là đâu, mẹ Minh Bình hắn đã cấp hai hài tử đều tìm được hảo học giáo thanh binh đi qua liền cùng thanh sa cùng đi huyện nhị trung đọc thanh huy đi liền cùng chi lan các nàng cùng đi phúc trung học đọc sách. Này hai học giáo nhưng đều là hảo học giáo, so chúng ta chấn trên trường học khá hơn nhiều. Hiện tại liền xem đại ca cùng đại tàu đồng ý không? Nếu là đồng ý nói qua đoạn thời gian muốn khai giảng thời điểm khiến cho hai hài tử đi trong huyện, bọn nhỏ đi trong huyện trụ địa phương, Minh Bình đều sẽ cấp an bài tốt. Lê Đại bá hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Đi đi đi, khẳng định đi. Kia cái gì tam đệ muội ngươi hôm nay hồi trong huyện sao? Hồi nói ta cùng ngươi cùng đi tranh trong huyện. Lê mẫu cười gật đầu. Hồi kia trong chốc lát ta thu thập hảo, phải đi thời điểm ta lại đây kêu ngươi. Hào hào hào, Lê Mẫu trở về thu thập đồ vật bên này Lê Đại Bá kích động cùng Lê Đại Bá Mẫu nói, mau mau mau, ngươi đi đem lần trước lão làm ngươi cho ta quần áo trên người lấy tới cấp ta đổi, này đi trong huyện không thể ăn mặc này thân đi. Cấp 2 hài tử cũng thay hào quần áo, đợi chút hai hài tử cùng ta một khối đi trong huyện cảm ơn bọn họ tam thúc. Ta cũng đi xem một chút lão tam gia hiện tại đang ở nơi nào. Lê Đại Bá Mẫu cười theo tiếng hào lúc sau liền vội vàng chạy đi vào tìm quần áo đi. Trong huyện, Lê Phụ chính bãi quán đâu, đột nhiên liền thấy nhà mình đại ca tới. Đại ca, ngươi sao tới? Lê Thanh Sơ cười nói, ba, đại bá cùng Thanh Binh ca Thanh Huy đều tới. Thanh Binh ca bọn họ cùng mẹ ở phía trước chờ đâu ta mang đại bá lại đây tìm ngươi. Khi nói chuyện có người tới mua quần áo, Lê Phụ vội vàng tiếp đón khách nhân, liền đối với Lê Đại bá nói, đại ca. Ngươi trước chờ ta một lát, ta này trước tiếp đón một chút người a Lê Đại bá cười nói. Không vội, ngươi trước vội vàng sinh ý ta đi trước trong nhà nhìn xem. Hành thanh sơ, mang hảo ngươi đại ba Hiểu được, dân ngoại, Lê Mẫu cười cùng Lê Đại Bá nói. Đại ca, này phòng ở chính là Minh Bình Thuê Hạ, nơi này đâu có cái tiểu viện, trong viện còn có khẩu giếng đâu, dùng thủy gì nhưng thật ra phương tiện. Phòng ở là cái hai tầng gạch xanh phòng, này phòng ở rắn chắc thực trụ lên nhưng thật ra so trong tôn nhà mình kia nhà gỗ muốn tốt hơn nhiều. Lê Đại Bá gật gật đầu, là cái hảo phòng ở. Nói liền đi vào sân, Lê mẫu thấy thế vội mở miệng ngăn lại nói, đại ca. Lê đại bá cười cười, tam đệ muội không có việc gì ta biết vào sân, đợi lát nữa, phải xui xẻo, nhưng này xui xẻo nhiều lắm chính là ra cửa quang ngã cai té ngã, không ngại sự ta hào hào xem xem này phòng ở trở về hào cùng mẹ nói nói. Đứng ở trong viện Lê Tiểu Cầm nghe được lời này sau chạy tới cười nói, đại bá, sẽ không, nhà của chúng ta hiện tại không xui xẻo, các ngươi vào nhà của chúng ta cũng sẽ không xui xẻo. Lê Đại Bá cười sờ sờ Lê Tiểu Cẩm đầu, Tiểu Thất là như thế nào biết chính mình ra không xui xẻo đâu. Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt dùng Tiểu Hài từ miệng lưỡi nói, bởi vì chúng ta gia hiện tại thực hảo A. Mỗi ngày đều có tốt sự tình phát sinh A. Lê Đại Bá cười cười, Vân, nói như vậy cũng đúng, như vậy tuy Tiểu Thất nói, từ đây trong nhà đều là tốt những cái đó không tốt đều đi qua. Lê Tiểu Cẩm dùng sức gật gật đầu. Lê Đại Bá đều tiến sân, Lê Thanh Binh ca hai tự nhiên cũng đi theo vào sân. Lê Thanh Huy tuổi còn nhỏ một ít nhìn đến gạch xanh phòng đã kêu nói, này phòng ở thật xinh đẹp a. Lê Thanh Viễn thấy bọn họ đều vào ra môn, liền trực tiếp vươn tay câu lấy Lê Thanh Huy bả vai. Đi ta mang ngươi vào xem. Ngày thường, bởi vì sợ quá thân cận hại thân nhân, Lê gia người cùng Đại Bá người một nhà nói chuyện phí đều thời điểm đều đến vẫn duy trì khoảng cách càng miễn bàn giống như vậy kề vai sát cánh đi rồi. Lê Thanh Viễn thực hương phấn, mang theo Lê Thanh Huy vào phòng ở liền trước dẫn hắn lên lầu 2 nhìn xem, lúc sau lại nhìn lầu 1. Lê Đại Bá bên này cũng đem trong phòng trong ngoài ngoại đi dạo một lần. Tam đệ muội này phòng ở không tồi, so trong nhà phòng ở mạnh hơn nhiều, duy nhất không tốt chính là phòng ở diện tích không lớn, cũng may nó là 2 tầng lâu các ngươi người một nhà đảo cũng đủ trụ. Ở nông thôn phòng ở, bởi vì ở nông thôn thổ địa nhiều kiến phòng ở phần lớn chiếm địa quảng, diện tích khá lớn. Chính là Lê ra kia nhà gỗ chiếm địa cũng là đại. Lê Mẫu cười nói, phòng ở chiếm địa là nhỏ một chút, bất quá phòng rất nhiều, đủ trụ. Đại ca, nếu đều vào nhà, liền ở nhà ăn bữa cơm đi. Lê Đại Bá gật gật đầu. Hào, Lê Mẫu vừa nghe Lê Đại Bá đồng ý cao hứng làm Lê Thanh Sơ đi thị trường cùng Lê Phụ nói một tiếng, làm hắn buổi chiều sớm một chút thu quán trở về bồi Lê Đại Bá ăn cơm. Nàng chính mình còn lại là mang theo Lê Chi nghiên các nàng đi phòng bếp. Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan đều ở vui vui vẻ vẻ cấp Lê mẫu trợ thủ, Lê Tiểu Cầm đi vào phòng bếp thấy các nàng ba người đều thực vui vẻ, khó hiểu hỏi, mụ mụ các ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ à? Lê Chi Lan cười đối nàng vẫy tay. Tiểu thất ngươi lại đây, ta và ngươi nói. Tiểu thất ngươi biết từ nhà chúng ta phân ra ra tới sau, có bao nhiêu lâu không cùng đại bá bọn họ cùng nhau ăn cơm xong sao? Mấy năm trước đại bá ra giúp đỡ nhà chúng ta không ít chuyện, ba cùng mẹ luôn muốn thỉnh đại bá bọn họ ăn bữa cơm, chính là bởi vì nhà ta xuôi xẻo kính, này cơm vẫn luôn không ăn thành. Năm nay ba bắt đầu bầy quán kiếm tiền, nhưng thật ra thường xuyên đưa tốt hơn đồ vật cấp đại bá nhà bọn họ, nhưng rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Nhiều năm như vậy, khó được có cơ hội có thể thỉnh đại bá ăn cơm, chúng ta có thể không cao hứng sao thì thật ta còn nghĩ khi nào có thể cùng khi còn nhỏ như vậy cùng nãi nãi, đại bá một nhà, nhị bá một nhà cùng nhau ăn Tết, cùng nhau chơi đùa kia mới hảo đâu." Lê Chi Nhiên cũng nói tiếp nói, "Đúng vậy, không phân ra trước chúng ta mấy nhà đều ở cùng một chỗ thời điểm, thật đúng là náo nhiệt." Lê Mẫu cười nói kia một chút ăn tết trong nhà hài tử nhiều ta và các ngươi nãi nãi, đại bá mẫu, nhị bá mẫu cùng nhau lộng thật nhiều thức ăn, tạc mặt ngật đáp, tạc bánh quai treo, tạc tô tiền hào, mỗi dạng đều tạc một đại bồn khá vậy không đủ các ngươi này đó hài tử dọn. Một đám đứng ở bệ bếp bên cạnh thủ trong nồi du ôn cao ta lão lo lắng các ngươi bị du bắn, nhưng các ngươi này đó tiểu tham ăn đâu thèm những cái đó chỉ ba ba chờ trong nồi đồ vật một vớt ra, không hai hạ đã bị các ngươi ăn xong rồi. Chính là kia ngao ru tóc mỡ từ các ngươi nãi nãi vốn định lưu lên ngày thường xào cải trắng khi thêm một chút có thể thêm chút thức ăn mặn còn không chờ các ngươi nãi nãi thu hồi tới đâu, lại bị các ngươi cấp trở thành hư không. Lê Chi Lan cười nói, khi đó liền số nhị ca nhất dũng, lấy đồ vật tốc độ nhanh nhất. Nãi nãi tổng mắng nhị ca là chuột đất từ tay chân quá nhanh. Lê Chi Nhiên cười cười, nhị ca là dũng, nhưng hắn cũng là nhất ngốc, trường 69 liên hoan ca nhớ rõ phân gia trước cuối cùng một lần ăn Tết, lần đó nãi nãi cấp tạc bọc nhỏ thịt, tạc xong sau nói cái này phải đợi hiến tế sau mới có thể ăn. Thành chí ca muốn ăn, liền suối dục nhị ca đi lấy, hắn thật đúng là liền đi, cuối cùng chúng ta đều ăn đến bọc nhỏ thịt, nhưng này ai mắng lại chỉ có nhị ca một cái. Lê Chi Nhiên cười nói, Lê Tiểu Cầm lặng lặng nghe các nàng nói quá vãng tốt đẹp hồi ức, nhìn các nàng vui vẻ thu xếp cơm chiều, đột nhiên cũng hảo nghĩ tới cái náo nhiệt năm. Nàng còn không có qua ăn Tết đâu. Lê Tiểu Cẩm quay đầu nhìn về phía mới vừa sờ tiến vào Cố Minh. Cố Minh ca ca, người từng có ăn Tết sao? Cố Minh lắc lắc đầu. Không có, kia năm này ăn Tết thời điểm, chúng ta cùng nhau quá một cái vui vẻ năm đi. Lê Tiểu Cẩm nhu nhu nói. Cố Minh gật gật đầu. Hào, trong phòng bếp chính trò chuyện, bên kia viện môn đã bị người đẩy ra, Lê Phụ mang theo Lê Thanh Sơ khiêng đồ vật đã trở lại. Được này khẳng định là vừa nghe tin tức lập tức liền thu quán đã trở lại. Lê Phụ buông đồ vật dẫn theo trong tay đồ vật liền vào phòng bếp. Tức Phụ đây là ta mới vừa mua thịt cùng một ít đồ ăn, đêm nay nhiều lộng hai cái đồ ăn ta bồi ca hảo hảo uống hai ly. Lê Mẫu cười tiếp nhận đồ vật, hành ta tới lộng, người rượu bán không có. Lê Phụ cười nói ta đây liền đi mua, hành, đi thôi, đem Thanh Vân cho ta kêu tiến vào. Hảo, Lê Phụ đi ra ngoài, không trong chốc lát Lê Thanh Vân liền vào được. Lê Mẫu cười hỏi, Thanh Vân A, đêm nay phải hào hảo chiêu đãi ngươi đại bá, ngươi gần nhất có hay không học được gì tân đồ ăn? Lê Thanh Vân lắc lắc đầu. Không đâu, vừa tới trong huyện ta còn không có tìm được trong huyện tiệm cơm quốc xoanh ở đâu. Không sư nhưng trộm Lê Chi Nhiên cười nói, mẹ, ngươi liền đem ngũ đệ phía trước giáo những cái đó đồ ăn làm cấp đại bá ăn là được đại bá còn không ăn qua những cái đó đâu. Đúng đúng đúng. Mẹ đều cao hứng choáng váng, này đó đồ ăn chúng ta là ăn rất nhiều lần, nhưng người đại bá còn không có ăn qua đâu. Chi Lan A, đem lửa đốt vượng chút này nồi to xào rau, lò than thượng hầm thượng canh. Lê Chi Lan Thanh Thúy lên tiếng sau, liền bắt đầu đem lửa đốt vượng lên. Lê Tiểu Cầm cùng cố minh hai người liền như vậy ngồi ở một bên xem bọn họ bận rộn toàn bộ trong phòng bếp không khí lửa nóng không được. Thái Dương Tây nhưng thời điểm, đồ ăn liền thượng bàn, tràn đầy một bàn đồ ăn, còn có hai bình rượu ngon bãi ở kia. Lê Đại Bá nhìn một bàn đồ ăn, có chút tức giận nói, tam đệ muội ngươi này chỉnh cũng quá nhiều, sớm biết rằng ngươi như vậy chỉnh ta liền không lưu lại ăn cơm. Lê Phụ cười nói, đại ca chúng ta huynh đệ đều nhiều ít năm không cùng nhau ăn cơm, khó được cơ hội, Thúy Hoa nàng cũng là cao hứng, nói nữa, ngươi đừng quang xem này đồ ăn nhiều chúng ta người cũng nhiều a Chờ lát nữa sẽ không dư lại gì. Lê Đại Bá nghe xong Lê Phụ nói, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Tam đệ, mấy năm nay xa các ngươi, đại ca xin lỗi ngươi. Kỳ thật hôm nay này cơm muốn vẫn là ở trong thôn nhà gỗ, Lê Đại Bá thật đúng là cũng không dám vào nhà ăn. Không phải bởi vì vào nhà gỗ liền sẽ so tiếng này phòng ở xui xẻo, mà là bởi vì vào nhà chuyện này mang đến hậu quả. Ở trong thôn thời điểm, Lê Đại Bá không dám dễ dàng xuất nhập nhà gỗ, nguyên nhân không phải sợ vào nhà gỗ sẽ có bao nhiêu xui xẻo, càng nhiều là sợ bị trong thôn người cấp cô lập. Tam đệ một nhà đã bị người trong thôn cấp cô lập, nhị đệ một nhà lại không ở trong thôn sinh hoạt, nếu là nhà bọn họ cũng bị cô lập, ở trong thôn sinh hoạt sẽ rất khó. Nhà hắn hảo hảo tam đệ ra nếu là có điểm gì sự, hắn còn có thể giúp đỡ điểm. Lê Phụ Túc Mặt, đại ca, ngươi này nói chính là nói cái gì? Mấy năm nay ngươi đối nhà ta giúp đỡ còn thiếu sao? Ta minh bạch ngươi khó xử, cũng biết ngươi trong lòng đối huynh đệ tình nghĩa. Mấy năm nay, đệ đệ ta liên lụy ngươi a. Lê Đại bá nghiêm túc nói, nói gì liên lụy không mang theo mệt từ xưa đến nay chính là trưởng huynh như cha ta ba không còn nữa ta là làm đại ca, đệ đệ ra sự đó chính là chuyện của ta. Lê Phụ cười nói, là, đại ca nói rất đúng, đại ca chúng ta ngồi xuống ăn cơm đi. Thanh sơ ngươi tiếp đón thanh binh bọn họ a. Lê Phụ nói liền lôi kéo Lê Đại Bá ngồi xuống. Đại ca, hôm nay cũng đổi không quay về, buổi tối liền ở nhà chúng ta huynh đệ mấy năm không cùng nhau uống qua rượu, đêm nay thống khoái uống một hồi. Lê Đại Bá cười ứng. Hành, đêm nay đại ca bồi người uống. Các đại nhân thúc đẩy tiểu Hải từ tự nhiên cũng liền thúc đẩy, bọn nhỏ vừa động trên bàn cơm không khí liền náo nhiệt. Bởi vì người nhiều, một bàn căn bàn ngồi không dưới, là khai hai bàn ăn cơm, lê phụ kia một bàn là đại nhân cùng lớn một chút tiểu hài tử ngồi tiểu một ít bọn nhỏ ngồi ở lùn một chút bàn nhỏ bên này. Bởi vì không cùng đại nhân ngồi một bàn, này bàn bọn nhỏ ăn càng hoan, người khác còn sẽ tâm sự, lê tiểu cầm cái này tiểu tham ăn toàn bộ hành trình đều là ở cuồng ăn cơm. Hơn nữa nàng ăn cái gì còn không cần kẹp có người cho nàng kẹp. Cố Minh một bên ăn đồ vật một bên lưu ý Lê Tiểu Cẩm chén nhỏ còn có cái gì không, chỉ cần nàng trong chén mau không, lập tức liền sẽ cho nàng kẹp thượng đồ vật kẹp còn đều là Lê Tiểu Cẩm thích ăn cơm đồ ăn. Đến Lê ra mấy ngày này, Cố Minh đã thăm dò Lê Tiểu Cẩm khẩu vị, biết nàng thích ăn gì, cũng biết nàng lượng cơm ăn. Tự cấp nàng kẹp lượng không sai biệt lắm đủ nàng ăn, liền ngừng lại chưa cho lại gấp. Lê Tiểu Cẩm bên này ăn xong chính mình chén nhỏ đồ ăn sau, nhẹ nhàng đánh một cái tiểu cách. Ăn uống no đủ, Lê Tiểu Cẩm bắt đầu nghe đại gia nói chuyện phiếm, nàng đầu tiên là nghe xong một chút bàn nhỏ bên này liêu, đều là một ít tiểu hài tử chơi đùa sự tình, nghe tới không nhiều lắm ý tứ sau, liền trực tiếp chạy đến Lê Mẫu bên người ngồi, đi nghe bọn hắn đại nhân nói chuyện phiếm. Lê Đại Bá cùng Lê Phụ chính cho tới Lê Minh Khánh đâu? Lão Tam, người tới trong huyện cùng Lão Nhị gặp qua không có. Hắn biết người tới trong huyện sự không? Lê Đại Bá hỏi, Lê Phụ lắc lắc đầu. Không có, đại ca, người cũng biết lần trước nhị ca trở về để yêu cầu, hắn không nghĩ để cho ta tới trong huyện bầy quán, cũng không hy vọng chúng ta đi tìm hắn, cho nên ta liền không đi. Đại ca ta hiện tại bán quần áo không phải lần trước nhị ca về nhà muốn nguồn cung cấp kia phê hóa cùng hắn kia bách hóa đại lâu sinh ý cũng xả không bên trên. Lê Đại bá gật gật đầu, ngươi không đi tìm hắn là đúng, lão nhị kia thiều từ căn bản liền không nghĩ chúng ta cùng hắn từng có nhiều liên hệ. Mấy năm nay ta sớm nhìn thấu, lão nhị hắn căn bản liền khinh thường chúng ta này hai cái huynh đệ, hắn không cho chúng ta đi tìm hắn căn bản không phải bởi vì hắn nói kia cái gì tị hiềm là hắn sợ hãi chúng ta này hai phòng bà con nghèo tới cửa tống tiền. Hắn cũng là quá xem trọng chính mình, cũng quá xem nhẹ chúng ta hai cách chúng ta hai nhà mấy năm nay là khó khăn một chút nhưng lại khó cũng không khó đến muốn đi bái hắn nông nổi. Không phân ra trước ta là thật không thấy ra tới lão nhị người này như vậy lương bạc. Lần trước hắn về nhà tới bức ngươi thời điểm, nếu không phải cô mẹ nó tâm tình ta đều có thể tấu hắn Ta ba nếu là ngầm có biết phòng chừng có thể bị hắn làm việc này cấp khí sống trở về Trường 70 giót đào, Lê Đại Bá nói liền dầu dị uống một bụng rượu bởi vì hắn nghĩ đến ba đi phía trước lôi kéo bọn họ tam huynh đệ dặn dò nói Khi đó, bọn họ tam huynh đệ đã phân ra, ba sợ hắn đi rồi sau Bọn họ tam huynh đệ liền đi không hôn, lôi kéo bọn họ ba cái một câu một câu dặn dò, muốn bọn họ nhất định phải vẫn luôn cùng nhau trông coi. ba mới vừa đi kia hai năm còn hành, nhưng này hai ba năm, lão nhị làm sự, hắn đều không nghĩ nói. Lê Phụ cười nói, đại ca đừng tức giận, hôm nay chúng ta khó được ở một bàn ăn cơm, chỉ lo vui vẻ uống rượu, không lưu những việc này. Tới uống rượu dùng bữa. Lê Phụ nói cấp lê đại bá lại đổ một chén rượu, hai huynh đệ chạm vào ly. Đem cái ly uống rượu hạ, Lê Đại Bá cười nói, nói rất đúng, không liêu này đó sốt ruột sự, liêu chút vui vẻ. Lão Tam, đem rượu mãn thượng đại ca muốn kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi cho ngươi hai cháu trai tìm hảo học giáo. Lê Phụ một bên cấp Lê Đại Bá rót rượu, một bên mở miệng nói, đại ca, ngươi này nói chính là ngoại đạo lời nói, chúng ta người một nhà không nói tạ cái này tử. Lê Đại Bá rỗi tay bãi bãi. Muốn nói, việc này cùng khác sự không giống nhau, đại ca biết người thu xếp việc này, khẳng định cũng không dễ dàng. Chính ngươi mới đến trong huyện, liền nhớ thương trong nhà hai cái cháu trai, ngươi này phân tình không chỉ có ta phải nhớ kỹ, ngươi hai cái cháu trai cũng nên nhớ kỹ." Lê Đại Bá nói, liền hướng tới Lê Thanh binh ca hai kêu lên, "Thanh binh, Thanh Huy. Các ngươi hai cái lại đây cho các ngươi tam thúc thêm ly rượu, cảm ơn hắn." Bọn họ bên này có cái tập tục, muốn cảm tạ người thời điểm, liền cho nhân gia thêm ly rượu. Lê Thanh Bình ca hai nghe được Lê Đại Bá nói, lập tức liền từ nhỏ bàn bên kia đứng lên đã đi tới, Lê Thanh Bình vốn là ngồi ở bàn lớn từ bên này, vừa mới ăn xong rồi, hắn liền ngồi đến bàn nhỏ bên kia cùng nhau nói chuyện phiếm đi. Lê Thanh Bình đi tới Lê Phụ bên người cầm trên bàn bình rượu từ. tam thúc ngươi đem uống rượu, làm cháu trai cho ngươi thêm ly rượu. Lê Phụ nghe vậy cười ha hà đem cái ly uống rượu, Lê Thanh Bình cho hắn thêm ly rượu, hắn mới vừa thêm xong, Lê Thanh Huy lại tiếp nhận bình rượu. Tam Thúc đến ta, ngươi thỉnh uống rượu. Lê Phụ cười mắng, các ngươi hai huynh đệ đây là không cho ngươi thúc ta suyễn khẩu khí a. Này một ly một ly uống, trong chốc lát ngươi thuốc uống đổ, nên ai ngươi Tam Thẩm mắng. Lê Thanh Huy cười nói, Tam Thúc ngươi đừng hù ta Tam Thẩm thật tốt người a. Ta liền chưa từng xem qua Tam Thẩm cùng ngươi hồng quá mặt nơi nào sẽ mắng ngươi. Ngươi liền mau đem uống rượu, làm ta cho ngươi thêm rượu. Lê Phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem uống rượu, làm Lê Thanh Huy cho hắn thêm rượu. Vẫn luôn ở một bên nhìn Lê Thanh Sơ, ở bọn họ hai anh em mới vừa thêm xong rượu sau, liền cười gọi người. Nhị đệ tam mũi, tứ mũi, ngũ đệ, lục đệ tiểu thất tiểu minh, đại bá khó được tới nhà chúng ta uống rượu, chúng ta cũng cấp đại bá thêm nhắm rượu cảm tạ một chút đại bá mấy năm nay đối nhà chúng ta trợ giúp. Lê Thanh Sơ nói liền dẫn đầu lấy quá bình rượu cấp Lê Đại Bá thêm rượu, sau đó là Lê Thanh Viễn, lại sau này chính là Lê Chi Nhiên, Lê Chi Lan, một lưu bài xuống dưới. Lê Tiều Cầm nhỏ nhất xếp hạng mặt sau cùng, cùng Cố Minh nhỏ giọng nói thầm. Cố Minh ca ca, đại ca quá xấu rồi, đôi nhân số, này không phải ở khi dễ Đại Bá sao? Cố Minh cười cười, Đại ca đây là tôn trọng Đại Bá, Lễ Thượng Vãng Lai. Lê Đại Bá liên tiếp bị rót vài chén rượu chờ tới rồi Lê Tiểu Cầm thêm ly thời điểm, Lê Tiểu Cầm cười đối Lê Đại Bá nói, Đại Bá chúng ta không nóng nảy, người ăn trước hai khẩu đồ ăn lại uống rượu. Lê Đại Bá uống không sai biệt lắm, nghe được Lê Tiểu Cầm nói, trực tiếp đem trong ly rượu cấp uống lên. Đến đây đi, Đại Bá không kém người này một ly. Lê Tiểu Cầm nghe vậy cười cười, trực tiếp liền cho hắn thêm. Này một đêm, trong tiểu viện náo nhiệt phi phàm, trong phòng khách Lê Đại Bá cùng Lê Phụ K2 ở kia uống rượu, trong Việt, Lê Thanh Sơ mấy cái huynh đệ mang theo Lê Thanh Binh K2 ở nơi đó biên chơi đùa biên đinh dường ván gỗ. Ngày thứ hai, Lê Phụ rất sớm liền đi ra quán, tối hôm qua tuy rằng uống không ít, nhưng hắn tiểu lượng ở nơi đó, ngủ một đêm liền không có việc gì. Lê Đại Bá tối hôm qua uống so Lê Phụ nhiều, buổi sáng khởi cũng đã muộn. Lê Đại Bá lên thời điểm, trong phòng liền thừa Lê Chi Nhiên Tam tỉ muội ở nhà, Lê Chi Nhiên vừa thấy Đại Bá đi lên, vội cho hắn đổ chén nước. "Đại Bá, ngươi uống miếng nước trước, đau đầu không?" Lê Đại Bá tiếp nhận nước uống hai khẩu. "Ừ, lúc này biết quan tâm Đại Bá đau đầu không được tối hôm qua rót ngươi Đại Bá thời điểm, không gặp các ngươi có ai sợ ta uống say." Lê Chi Nhiên cười cười. "Đại Bá tối hôm qua cao hứng sao, uống nhiều quá cũng bình thường a." Lê Đại Bá gật gật đầu. "Đúng vậy." cao hứng nhiều ít năm không như vậy ngồi cùng nhau ăn cơm trong nhà những người khác đâu ta ba đi ra quán ta mẹ đi thị trường mua đồ ăn đi ba nói đêm nay muốn thỉnh tài thúc người một nhà tới trong nhà ăn cơm đại bá này trường học sự chính là người tài thúc cấp giúp đỡ thu xếp ba nói làm đại bá ngươi hôm nay trước đừng hồi thôn hôm nay cùng nhau bồi náo nhiệt một chút lê chi Nhiên nói lê đại bá uống một ngụ thủy Người ba muốn đem người thỉnh trong nhà ăn cơm sao này có phải hay không không tốt lắm Lê Chi Nhiên giải thích nói, ba ba nói không thỉnh nhân gia ăn cơm không tốt thỉnh không thỉnh về đến nhà, nhân gia sẽ cảm thấy nhà của chúng ta thành ý không đủ. Nhà của chúng ta mới vừa chuyển đến bên này trụ gì tình huống người khác cũng không biết này trực tiếp đi nói trong nhà không có phương tiện mời khách sợ nhân gia sẽ nói nhà của chúng ta là ở tìm lấy cớ. Hơn nữa, ba ba cảm thấy hiện tại trong nhà số phận so trước kia hào, có lẽ thỉnh người tới trong nhà cũng sẽ không có sự. Này mới vừa chuyển đến một chỗ, trong nhà tình huống người khác không biết, nhà mình cũng đừng chủ động đi đề ra tỉnh lại cùng ở trong thôn giống nhau bị người cô lập. Đại bá, vừa mới thanh binh ca cùng thanh huy ra cửa thời điểm, liền cũng chưa xảy ra chuyện đâu. Các người tới trong nhà ăn cơm, lại ở một đêm, này đều không có việc gì, tài thuốc tới trong nhà hẳn là cũng không có việc gì. Lê Đại bá gật gật đầu. Người ba này suy xét là đúng, nhà các ngươi trong khoảng thời gian này xác thật các phương diện đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, có lẽ thật liền không có việc gì đâu. Ta đây hôm nay liền trước không trở về, ở nhà cùng nhau giúp đỡ tiếp đón khách nhân, thanh binh bọn họ đều chạy tới nào. Lê chi Nhiên cười nói, đại ca dẫn bọn hắn đi xem trường học. Lê Đại Bá vừa nghe xem trường học đôi mắt chính là sáng ngời. chi Nhiên, này trường học ở cách xa không? Đại Bá cũng muốn đi xem. Lê Chi Nhiên còn chưa nói lời nói đâu, Lê Chi Lan trước mở miệng. Đại bá trường học ly gần, ngươi muốn đi ta mang ngươi đi bái. Hảo a, kia chúng ta đi, Lê Đại bá nói liền đứng lên liền đi. Lê Chi Nhiên vội kêu lên, Đại bá, ngươi ăn trước cơm sáng lại đi đi. Lê Đại bá vẫy vẫy tay, lúc này không đói, trở về lại ăn. Lê Chi Lan cười hỏi, tam tỷ, ngươi đi không? Lê Chi Nhiên lắc lắc đầu, ta liền không đi, các ngươi đi thôi. Trường 71 không đọc sách không được sao. Tiểu thất ngươi đi không? Lê Chi Lan lại hỏi Lê Tiểu cẩm Này nửa buổi sáng đãi Lê Tiểu cẩm cũng cảm thấy có điểm nhàm chán liền trực tiếp đi theo ra cửa. Mới ra môn thời điểm, Lê Đại Bá cũng đi có điểm cẩn thận, đãi đi ra một đoạn đường còn gì sự cũng không có sau Lê Đại Bá cũng cao hứng. hắc thật không có việc gì ha. Lê Chi Lan vui tươi hớn hở cười. Đại Bá tới trong nhà cũng không có việc gì, về sau ngươi có phải hay không có thể thường tới. Chúng ta có phải hay không cũng có thể đi đại bá ra chơi. Lê đại bá cười đáp, có thể, đương nhiên là có thể. Lê tiểu cẩm thấy tứ tỷ thực vui vẻ, liền lôi kéo nàng góc áo. Tứ tỷ, người rất muốn đi đại bá ra chơi sao? Lê chi lan mảnh gật đầu. Đương nhiên suy nghĩ, không chỉ có muốn đi đại bá ra, ta còn muốn đi bà ngoại ra, muốn đi tiểu linh ra, muốn đi rất nhiều rất nhiều nhân ra trong nhà chơi. Ta muốn đem ta mấy năm nay thiếu thốn môn đều thoán trở về. Lê Đại Bá nghe vậy, duỗi tay nhẹ sờ sờ Lê Chi Lan phát đỉnh. Mấy năm nay cũng khổ các ngươi này đó hài tử. Lê Chi Lan lắc lắc đầu. Đại Bá chúng ta không khổ. Ba người khi nói chuyện đã muốn chạy tới phúc trung học Lê Chi Lan chỉ vào trường học. Đại Bá nơi này chính là phúc trung học là ta cùng tỷ Thanh Huy về sau muốn đọc sách trung học. Lê Đại Bá đứng ở cổng trường hướng trong đầu xem. Này trường học rất đại nha, nhìn giống như so chúng ta chấn trên kia quy trình trung học còn đại. Lê Chi Lan lắc lắc đầu, này ta cũng không biết ta không đi qua quy trình trung học, không biết nơi đó lớn không lớn. Đại bá ta mang ngươi đi huyện Nhị Trung đi, chính là này huyện Nhị Trung ở cách xa một ít chúng ta muốn nhiều đi trong chốc lát. Bất quá chúng ta chờ hạ sẽ đi ngang qua huyện Một Trung, cũng sẽ đi ngang qua Phúc tiểu Học, đại bá ngươi chờ hạ cũng có thể nhìn xem. Này huyện Một Trung là ta đại ca muốn đi đọc Cao Trung, Phúc tiểu Học là ngũ đệ, lục đệ tiểu thất tiểu minh bọn họ muốn đọc tiểu học. Đột nhiên bị điểm danh, Lê Tiểu Cầm mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Lê Chi Lan. Tứ tỷ ta cùng Cố Minh ca ca cũng phải đi đọc sách sao? Lê Chi Lan gật gật đầu. Đương nhiên, người đều đến đọc sách tuổi tác Tiểu Minh so ngươi còn đại một tuổi càng hẳn là đi đọc sách. Lê Tiểu Cầm nghe vậy âm thầm bĩu môi, cái gì đại một tuổi a? Cố Minh ca ca rõ ràng liền so với chính mình lớn một tháng mà thôi, chỉ là Cố Minh ca ca là tháng chạp sinh, nàng là tháng riêng sinh mà thôi nơi này người tính số tuổi không ấn một tuổi tính ấn tuổi mụ tính này vừa sinh ra liền tính một tuổi qua cái năm liền bỏ thêm một tuổi cố minh ca ca liền như vậy mới sinh ra hai mươi ngày qua cái năm liền biến thành một cái hai tuổi oa oa tứ tỷ không đọc sách không được sao lê tiểu cẩm chớp chớp mắt hỏi nàng không nghĩ đi đọc sách ca nghe nói đọc sách thực nhàm chán lê đại bá nghe được lê tiểu cẩm nói cười đem nàng ôm lên tiểu thất a không thể không đọc sách ca Chúng ta này con nhà nghèo chỉ có đọc thư mới có thể có tốt tương lai à. Lê Tiểu Cẩm khó hiểu, kia không phải con nhà nghèo liền có thể không đọc sách sao. Lê Đại Bá lắc lắc đầu, cũng muốn đọc sách chỉ có đọc thư nhân tài có thể minh lý lẽ. Lê Tiểu Cẩm trong lòng không cho là đúng, nàng đến bây giờ còn không có đọc sách nhưng giống nhau thực minh lý lẽ à. Ba người nói liền đi tới phúc tiểu học Lê Chi Lan hưng phấn kêu Lê Tiểu Cầm tới xem chính mình về sau đọc sách địa phương, Lê Tiểu Cầm lại là hứng thú thiếu thiếu. Rời đi phúc tiểu học bọn họ lại đi đến huyện một trung lúc sau mới chuyển tới một khác con phố, hướng huyện nhị trung đi đến. Chờ đem mấy cái trường học đều đi xong rồi về sau, ba người lúc này mới trở về, về đến nhà thời điểm, Lê Mẫu đã mua xong đồ ăn về nhà, đang ở thiêu giữa trưa cơm, Lê Thanh Sơ mấy cái cũng đã đi trở về. Lê Mẫu nhìn đến Lê Đại Bá đã trở lại, liền cười nói, đại ca ta nghe chi nhiên nói các ngươi đi xem trường học thế nào. Đối trường học vừa lòng sao? Lê Đại Bá cười gật đầu. Vừa lòng, này đó trường học đều so chấn trên trường học tốt hơn nhiều. Chính là hiện tại trường học còn không có khai giảng, cũng vô pháp đi vào bên trong đi một chút nhìn xem. tam đệ muội ngươi đây là làm cơm chưa sao? Lê mẫu cười nói, là đâu, minh bình buổi sáng ăn cơm sáng ăn sớm, lúc này không sai biệt lắm nên đói bụng ta chuẩn bị cho tốt cơm đợi chút hào cấp đưa qua đi. Đại ca này lại qua mấy ngày liền khai rằng, người đến lúc đó đưa hài tử tới trong huyện thời điểm lại đi trường học là có thể đi vào hào hào xem nhìn. Lê đại bá cười gật đầu. Chờ bọn nhỏ khai ràng thời điểm ta đem mẹ cùng ngươi tàu tử cũng mang lên, làm các nàng cũng đến xem bọn nhỏ về sau đọc sách địa phương, tam đệ muội đợi chút ngươi chuẩn bị cho tốt đồ ăn, ta cấp lão tam đưa đi, vừa lúc cùng hắn lưu điểm sự. Mẹ cùng tàu tử nếu tới, đến lúc đó ta nhất định thu xếp một bàn hảo đồ ăn tới chiêu đãi mẹ cùng tàu tử, hảo chút năm chưa cho mẹ hảo hảo làm bữa cơm ăn, cũng có hảo chút năm đầu không cùng tàu tử cùng nhau đặt mua cơm tất niên. Lê Mẫu nói liền có điểm đỏ hốc mắt. Lê lão thái thái là cái hảo bà bà, Lê đại bá mẫu cũng là cái hảo chị em dâu, Lê mẫu từ gả tiến Lê gia liền cùng bà bà, đại thầu sư hảo, không phân ra trước này nhà bếp sống cơ bản chính là các nàng tam làm cho đến nỗi nhị thầu, không phân ra trước nàng đỉnh thiên chính là tẩy cái đồ ăn gì đó, một làm nàng xuống tay nấu cơm, nàng tổng nói chính mình làm không thể ăn. Từ phân gia sau, mấy năm nay liền không lại tụ ở bên nhau, cái loại này mẹ chồng nàng dâu mấy cái nói nói cười cười gian liền thu xếp ra một bàn hảo đồ ăn hình ảnh thật là quá xa xăm. Lê Đại Bá cười nói, năm nay ăn tết thời điểm chúng ta hai nhà gác một khối quá, liền ở chỗ này quá, không trở về thôn, không cho những cái đó bà ba hoa lắm miệng cơ hội, đến lúc đó làm ngươi đại tàu cùng ngươi cùng nhau hảo hảo thu xếp thượng một bàn. Lê Mẫu vội cười gật đầu, hảo hảo hảo. Trong viện, Lê Tiểu Cẩm vừa trở về liền chạy đến Cố Minh bên người. Cố Minh ca ca các ngươi vừa mới đi xem trường học thời điểm có hay không đi phúc tiểu học a Cố Minh gật gật đầu. Đi, đại ca nói qua mấy ngày chúng ta đều phải đi phúc tiểu học đọc sách. Lê Tiểu Cẩm nhu nhu mở miệng nói Cố Minh ca ca, ngươi muốn đi đọc sách sao? Tưởng a đại ca nói chỉ có đọc sách mới có thể học được rất nhiều đồ vật biến rất lợi hại. Ta muốn đi đọc sách còn muốn giống đại ca giống nhau khảo mãn phân. Tiểu Cẩm, ngươi không nghĩ đi đọc sách sao? Cố Minh nghiêm túc nói. Lê Tiểu Cẩm vội lắc đầu. Không có ta cũng muốn đi. Ngươi này đại phúc bảo đều đi, chính mình có thể không đi sao? Chính mình không đi đọc sách vạn nhất đại phúc bảo bị người khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Tuy rằng trước mắt đại phúc bảo chỉ là đương một đương nàng cục sạc nhưng hắn là đại phúc bảo gia, lưu tại bên người tổng sẽ không mệt là được. Đồ ăn thiêu hảo sau, Lê Đại Bá đơn giản ăn một ít sau, liền dẫn theo nhôm hộp đi cấp Lê Phụ đưa cơm. Chợ nông sản, Lê Phụ đang ở cùng tài ca nói đêm nay nhà trên ăn cơm sự Tài ca trong chốc lát tàu tử cho người đưa cơm thời điểm, người cùng tàu tử nói một tiếng, làm đêm nay đừng thu xếp đồ ăn, đều thượng nhà ta tụ một chút. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện .com.